sau ắ c cổ chầm mặt âm tới chính quả song phương, ánh mắt rét phương chính đi i gia người tộc các m ố n chuẩn bị động thủ trong phường làm La gì? sao? thủ thì Sau bị khi biết cửa hàng tần gia và la gia khai trương vào ngày hôm nay thiệu quân lập tức chuyển tin tức về tổng bộ thiên long vệ biết được tin tức này tổng bộ thiên long vệ lập tức như lâm đại địch cuối cùng trải qua thương nghị do phó thống lĩnh cổ phương tự mình dẫn đội điều động đại đội ở gần phải chú ý tình huống không được sơ xuất dù sao ngày hôm qua mới đấu giá một năm một lần của thông thiên cát quý tộc và võ giả khắp bốn phương tám hướng của đế quốc đều đi vào đế đô thậm chí còn có thế lực của cựu dương tông cùng các thế lực khác tới nếu như phường thị phát sinh ngoài ý muốn gì đó sẽ tạo thành đà kích lớn lên thanh danh của đế quốc lúc trước cổ phương đã sớm đứng ở gần đó vào lúc song phương sắp phát sinh xung đột lúc này mới dẫn người xông tới ngay đây là thiên long vệ đế đô a nghe nói thiên long vệ l ệ thuộc hoàng thất thống lĩnh là vệ đội mạnh nhất đế quốc quả nhiên danh bất hư t r u y ề n ngươi xem đội viên bên trong yếu nhất cũng là vũ tông ngũ giai tần gia là hào phú đế đô thiên long vệ nhất định sẽ đứng về phía tần gia là gia sắp khơ may rất nhiều võ dạ và quý tộc bên ngoài đế đô đều hưng phấn nhìn tành này bọn họ chạy tới chỉ vì muốn thuận tiện mua sắp đ a n dược nào ngờ lại gặp cảnh tượng đặc sắc hai gia tộc giao phong với nhau đây là tiết tấu sắp khai c h i ế n a thống lĩnh ngươi tới đúng lúc la g i a nguyền rủa tần g i a chúng ta còn hủy hoại vật phẩm của tần g i a ngươi nói một chút tần g i a chúng ta phải làm sao bây giờ chẳng lẽ tùy ý bọn chúng khi dễ tần vũ không cam lòng nói ra cái gì hủy vật phẩm của tần g i a các ngươi ngươi nói thật thêm hay thống lĩnh ngươi nhìn xem tần da ủ y vào chính mình là hào phú cho nên mang rác rưởi trong cửa hàng của mình đưa tới cửa da vào la da chúng ta chúng ta có nên trả lại cho bọn chúng không la da chủ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 Các ha ạ góc giá vốn trên t đấu giá làm ta mở rộng tầm mắt rộng Tần ta. p ha o trong con n không để ý đến phương, ánh mắt hắn nhìn lên người、diệp、Huyền, g để ý cổ c Diệp mắt mắt ủ hắn hảo bắn ra hào quang ra và tần h phủ chung quanh. Ha ế vô cùng ác liệt t bao phủ quanh. ha, ha tần gia chủ khắc khí nói đến tần gia chủ còn phải cảm tạ ta, ta nếu như không có ta chiếu cố mặt mũi tần gia các người nhìn thấy tần gia đáng thương nên cuối cùng từ bỏ đ ầ u giá tần gia chủ mới có thể dùng mười sáu vạn huyền thạch hạ phẩm mua được liệt hỏa phần thiên quyết đúng là không dễ dàng gì diệp huyền cười nhạt nói ra biểu hiện phong kinh vân đạm dường như hắn không bị uy thế của tần phong áp chế nội tâm tần phong dùng mình ánh mắt nghiêm túc tiểu tử này thật sự có tài có thể không quan tâm tới uy thế của mình không phải người trẻ tuổi bình thường có thể làm được có điều ta muốn nhìn có thể kiên trì bao lâu hơi suy nghĩ tần phong không che giấu nữa uy thế vũ vương thất giai bộc phát đáng sợ trước mặt tần phong rất nhiều thiên long vệ và người la da dồn dập sợ hãi lùi về sau khí huyết trong cơ thể không ít người c u ộ n cuộn suýt chút nữa đã phun ra một n g ụ m máu tươi ngay cả lam vẫn cùng cổ phương thống lĩnh cũng phải rên dỉ l ù i một bước nhưng mà diệp huyền giống như một gốc cổ thụ nàn năm hắn vẫn lù lù bất động thậm chí sắc mặt của hắn trước sau như một nội tâm tần phong r u n động ngay vào lúc này tần gia chủ người đúng là không biết xấu hổ đường đường vũ vương lại bắt nạt một người trẻ tuổi thực sự làm mất mặt vũ vương như chúng ta một tiếng cười lạnh lẽo từ xa truyền tới ngay sau đó khi tức bá đạo buộc phát ngăn cản ý thế của tân phong là viên gia viên phi mang theo viên c h ấ n viên ăn đi tới nơi này bên cạnh bọn họ không ít người tùy tùng trong đó rất nhiều đều là thế gia giới trướng viên gia hoặc là đồng bạn hợp tác của viên gia đa số đều là nhân vật có máu mặt tại đế đô huyền d i ệ p đại sư nghe nói hôm nay huyền đan các khai trường viên gia ta cố ý đến đây chúc mừng huyền diệm đại sư viên phi đi tới trước mặt diệm huyền và mỉm cười nói phía sau có rất nhiều nhân viên bọn họ dồn dập dâng lễ vật lên còn có các l á n g hoa chúc mừng đa tạo viên gia chủ cùng các vị d i ệ p huyên khẽ mỉm cười ha ha huyền d i ệ p đại sư ngươi còn khách khí với viên gia chúng ta làm gì viên t r ấ n thái thượng trưởng lão lúc này nhìn tần phong và lớn tiếng nói huyền d i ệ p đại sư chúng ta tới nơi đây lại thấy ngươi có việc có phải là có chút bọn đạo trích thừa dịp huyền đ a n c ấ p khai trương tới gây sự hay không hắn chính là viên gia thái thượng trưởng lão là nhân vật phong vân vài chục năm tại đế đô hắn vừa mở miệm đã định vị tần gia chính là bọn đạo trích sắc mặt tần phong nhất thời trầm xuống không chờ hắm nói chuyện đột nhiên lại có người gào lên.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 không nghĩ tới lại có viên gia cùng thần hành thương hội chỗ dựa chẳng trách buổi đấu giá trên giám cùng tần gia hò hét chỉ là một thế gia lại có sức ảnh hưởng k h ô n g lồ như thế trong khoảng thời gian ngắn độ nóng bỏng của huyền đan cắt tăng cao vô số võ giả cùng quý tộc nghị luận sôi nổi nhưng n á o động còn chưa kết thúc giống như đã thương hiệu tốt thần hành thương hội đông phương tử ti vừa tới không bao lâu đã có đại đội nhân mạ tới đội ngũ này có nhân khí cao không phải bình thường ven đường đi qua vô số dân chúng đều c h ố mắt mất mổn khiếp sợ không tên ha ha huyền diệm đại sư tới chậm lao phu tới chậm nghe nói hôm nay huyền đan cắt khai trường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 lục ly đại sư dĩ nhiên là lục ly đại sư đế quốc đệ nhất luyện khí sư còn có lê múc đại sư bọn họ đều là luyện khí đại sư của đế quốc rốt cuộc la g i a có bối cảnh gì có thể mời người luyện khí phường đại g i a q u a n lâm vô số võ giả điên cùng như nhìn thấy thần tượng của bọn họ chương bảy trăm sáu mươi mốt lục ly thô bạo hai thậm chí một ít gia tộc thế gia khách quý của tần gia cũng xôn xao b ấ t a n quan hệ giữa luyện khí phường và la g i a không phải bình thường đại đa số người cũng đều nghe qua nhưng rất nhiều người đều cho rằng là la ra cố ý thả tiếng rõ cố ý nâng giá trị bản thân lên dù sao luyện khí phường chưa từng đứng ra thanh minh gì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 cuối cùng cũng chỉ hư lệnh một tiếng lục ly đại sư hôm nay là ngày tiệm bán thuốc tần gia ta khai trường ta chẳng muốn tranh luận với ngươi huyền đan các không phải cũng khai trường sau vậy thì phân cao thấp trên đan rực gì sợ là sợ huyền đan các các ngươi chỉ có thể răng lưới bắt chim trước cửa không người vào xem a thần phong cười lạnh một tiếng quay người rời đi hắn biết rõ đối nghịch với lục ly cũng không chiếm được tiện nghi gì ha ha chuyện này không cần phải tần gia chủ quan tâm viên trấn thái thượng trưởng lão c h ả o phúng cười, cười một trường phong ba tạm thời kết thúc một giai đoạn có đám người lục ly đại sư ủng hộ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 nhưng biết r t hôm ị t r nay g n dược l tần h ra ưu đãi hoàn toàn vượt qua mọi người dự đoán quá không thể tưởng tượng nổi chuyến đi đế đô lần này quả thực là vận khí bạo tăng ngày hôm qua đấu giá hội ta không mua được gì nếu như mang tiền lúc trước đi mua đăng dược mang về bán ra chuyến đi này ta có thể nhẹ nhõm thu được ngàn vạn huyền tệ ưu đãi lần này quá mức nghịch t h i ế n rồi tất cả khách hàng đều kích động gần như nổi giận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 Tần gia chương ú n g ta h bảy á n đan ra được t trăm sáu mươi ba đan dược hoàn toàn mới một các bằng hữu các vị anh hùng hào hán mọi người còn chờ cái gì cửa hàng của tần gia chúng ta đang chờ các vị trưởng lão tần gia hào hứng hét lớn vang vọng cả khu phố đông trường lão nói một câu cuối cùng đội trả vô điều kiện làm mọi người bỏ đi băn khoăn của mình thần gia đã nói như vậy thì cần do dự gì chứ hôm nay lại tới đây không chỉ có những khách hàng này còn có vô số nhân vật uy tín của đế đô chuyện như thế thần gia quyết không dám làm vậy quả nhiên sau khi cửa hàng thần gia m ở ra đã có vô số võ giả xông vào bên trong hồi con đan trừ trướng đan cho ta mười viên còn có trùng huyền đan tam phẩm phá huyền đan tứ phẩm ngưng huyền đan ngũ phẩm đều muốn mười viên cho ta năm mươi viên trùng huyền đan tam phẩm ta cần hai mươi viên cả ba loại đan dược trong cửa hàng trước mặt mỗi nhân viên phục vụ có mấy chục tới cả trăm khách hàng bộ dạng tranh mua giống như không cần tiền t h n t ra đúng là hung ác nói rõ muốn làm la da suy sụp hồi con đan trừ c h ứ n g đan ta nhớ nó là đàn phương độc nhất vô nhị của la da lúc trước cũng là căn bản la da đứng chân không nghĩ tới lại bị tần ra đ ứ h â n g i ạ t a đợt đi trước kia la da bán bảy mươi vạn và sáu mươi vạn hiện tại tần ra bán bốn mươi vạn và ba mươi năm vạn quả thật là bán phá giá mạ không tới mức lỗ vốn nhưng tuyệt đối không có lời tần ra vì phá tan la da đã ra tay hung ác trước một cửa hàng cách đó không xa một đám người khí thế bất phẩm đang bình phẩm cách làm của tần ra đám người kia mặc quần áo và trang sức vô cùng giống nhau thô sơ giản lực phân thành ba thế lực không hề nghi ngờ bọn họ chính là ba thế lực đan đạo cự đầu khác của hạo thiên đế quốc trừ tần gia g i a tần gia là một trong bốn đan dược cự đầu hôm nay mở sản nghiệp mới thân là ba thế cự đầu khác bọn họ làm sao không đến quan sát một chút kết quả quả nhiên nhìn thấy cảnh tượng k i n h bạo tần gia ưu đãi quả thật quá lớn tất cả đan dược giảm giá chín mươi phần trăm cũng đã thập phần n g ư ờ tiên không nghĩ tới đan dược tấn cấp còn giảm giá tám mươi phần trăm một phó hội trưởng hạo quang thương hội lắc đầu cảm khái nói một câu Kỹ thật u đan dược tấn cấp giảm giá 80% khá tốt thần gia đã là một nhà độc đại trong đan dược tấn cấp lợi nhuận t h ậ p phần phong phú cho dù giảm giá 80% cũng có l ợ i m ẫ u chốt chính là giảm giá 90% í n tỉa đó là lấy lợi nhuận của mình làm ưu đãi ha ha vì phá tan la ra thần gia cũng đủ điều hoàng thất đan cấp và luyện dược sư hiệp hội cũng cảm thán các vị thần gia ưu đãi lớn như vậy ta thấy đã phá hư cân đối của thị trường chẳng phải sẽ ảnh hưởng sinh ý ba nhà chúng ta sao có nên cảnh cáo tần gia một chút hay không đột nhiên một tên phó hội trưởng hạo quang thương hội nhữ mày nói ra đan dược tần gia bán dễ dàng như vậy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 chẳng lẽ bởi vì bợ đỡ thần hành thương hội thần hành thương hội tại đế đô s ắ p không xong la ra dựa vào thì làm được gì luyện k h í phường và viên ra lại đi qua ta thật không hiểu rõ ha ha chúng ta không cần quan tâm chúng ta cứ xem la ra kiên trì được bao lâu nói không chừng lúc này không có tâm tư khai trương đâu la ra có thể xuống tay duy nhất là đằng quang đan và thanh trướng đan hiện tại ưu thế cũng không còn còn có thể sử dụng tư cách gì chứ ba đại thế lực đan đạo liên tục lắc đầu bọn họ căn bản không xem trọng huyền đan cắt của diệp huyền hiện tại trong huyền đan trong các vẻ mặt đám người la vẫn vô cùng tức giận quá đ á giận tần gia này n lại bán đằng quang đan và thanh trướng đan của la ra với giá thấp như thế thật sự muốn đổi tận giết tuyệt la ra mà nhìn đan dược tổ chuẩn bị tần gia lợi dụng như thế nội tâm người la ra lúc này như nhỏ máu chỉ có diệp huyền đang cười lạnh mà thôi tần gia ban phá giá hồi quang đan và trừ trướng đan bán như vậy hiển nhiên đã bỏ qua lợi nhuận cũng muốn phá tan la ra chỉ tiếp người tần gia dù thế nào cũng không nghĩ ra lợi nhuận của huyền đan c ấ p không nằm trên hai loại đan dược này mọi người tiếp tục làm việc một phút đồng hồ sau chúng ta khai trương diệp huyền nói chuyện vang lên trong đầu người la ra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 những võ giả kia nghĩ như thế có tần gia làm trò trước đó huyền đan cắp của la g i a hôm nay cũng dám mở cửa nhưng không nghĩ tới la g i a lại dám bước lên sai lầm như thế vẫn khai trương như t h ư ờ n g ha ha la g i a này thật còn chưa từ bỏ ý đồ chưa thấy quan tài không rơi lệ a đám người tần gia tần phong đứng ở tầm hai cửa hàng cười lạnh nhìn sang phụ thân ngươi xem tiểu tử kia nói một tiếng khai trương căn bản không có mấy võ giả đi tới xem ha ha ha còn phải nói có cửa hàng của tần gia chúng ta khai trương la g i a mơ tưởng bán được một viên đan dược gia chủ tồn kho trong cửa hàng đã bán sạch hiện tại số hàng thứ hai đang chờ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 Huyền các ta tận lực nghiên cứu phát minh đan các tần a t vũ ở đối diện cười to nói ha ha ha quả thực chết cười ta còn là đan dược tính cách mạng luyện dược sư mạnh nhất của la g i a cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi có thể nghiên cứu phát minh ra cái gì đan dược tính cách mạng la g i a qua b u p h é t đoán chừng chỉ là một đống phân cũng bị nói thành v ò n đấy la thành tức giận nói tần vũ ngươi nói cái gì tần vũ cười nhặt nói chẳng lẽ không phải sao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 t ầ người i a nói g ta c trùng huyền đan, đan ư của tấn cấp c tần g la chúng da có mạnh gấp đôi trùng huyền đan trên thị trường chẳng phải là nói trùng huyền đan của la da các ngươi s á t suất thành công đạt tới bốn thành đến tám thành trên đời này có trùng huyền đan công hiệu như vậy sao tân vũ thật sự không nhịn được trào phúng thật lớn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 Trước dùng như thế mà suy ra phá huyền đan tứ phẩm ngưng huyền đan ngũ phẩm cũng có giá cả như thế diệp huyền vừa dứt lời cả phố đông sơn sao không nào giá cả của diệp huyền vừa ra không làm cho người ta tin tưởng lời của hắn nói ngược lại càng tăng thêm hoài nghi tần gia làm sinh ý tấn cấp hơn một ngàn năm qua cho dù tài liệu hay công nghệ đều áp dụng đến thấp nhất bốn thành s á t suất thành công đều bán ba mươi vạn huyền tệ la g i a n g ư ờ i mời bán hai mươi vạn có khả năng sao mặc dù nói người tiêu thụ đều hy vọng giá cả càng rẻ càng tốt nhưng có rất nhiều người lại tin tưởng câu nói của rẻ là của ôi nếu như gia tộc như tần gia bán đan dược mới như vậy người ta còn tin tưởng một ít n g ư ờ i một la g i a chỉ là tiểu tiểu thế gia lại là thế lực đan đạo tuyến hai còn dám nói mình có đan dược mang tính cách mạng ai sẽ tin mặc kệ những người khác tin hay không dù sao võ giả và quý tộc nơi đây không có tin tưởng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 đầu tiên chú ý một điểm chính là thành tín đan dược huyền đan tuyệt đối không loạn truyền lung tung nói công hiệu gì sẽ có công hiệu gì nếu như bất cứ kẻ nào phát hiện đan dược huyền đan c ắ t chúng ta tuyên truyền không đúng chỉ cần xuất ra chưng c ớ thì chúng ta có thể cam đoan giả một đến mười đôi mắt tên võ giả kia đảo một vòng và cười nói giả một đến mười có chuyện tốt như vậy hôm nay nhiều người ở đây làm chứng ta tin tưởng huyền đan c ắ t của các ngươi cũng sẽ không nói lung tung gạt người lý đại như ta không sợ nhất chính là nếm thử hôm nay ta tới đây mua trùng huyền đan của tần gia hợp p h á nếu ngươi nói thần kỳ như thế đến cho ta đến một viên trùng huyền đan thử xem nhìn xem công hiệu của nó có trâu bọ như ngươi nói hay không không biết các hạ cần đan dược cấp bậc gì d i ệ p huyền giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái vậy khẳng định là mạnh nhất tám phần s á t x u ấ t thành công ly đ ạ i như u ta tung hoành đế quốc hơn mười năm còn lần đầu tiên nghe nói có t r ù n g huyền đan s á t x u ấ t thành công cao như vậy ừ nơi này là năm mươi vạn huyền tệ ta muốn làm thí nghiệm tại chỗ hắn chính là võ giả địa vũ sư nhị trọng nói tung hoành đế quốc lập tức làm đám người chung quanh b ậ t cười nhưng không ít người chú ý tới nơi đây một là vì hiệu kỳ đan dược huyền đan cấp có thật trâu bọ như thế hay không tám phần xác suất thành công nó chẳng khác gì gần như chắc chắn đột phá nếu như lý đại như không có thể đột phá vậy hiển nhiên là huyền đan các gần người tần vũ cũng ôm tâm lý như vậy mới cố ý bảo lý đại như tiến lên thí nghiệm rất nhanh một viên trùng huyền đan hạng nhất đưa tới trong tay lý đại như lý đại như cũng nghiêm túc trong nội tâm cười lạnh hai tiếng trực tiếp han vị trên đường phố hắn ăn đan dược trước mặt mọi người trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người hắn trung tâm đường cái lý đại như há miệng ăn trùng huyền đan vào bụng đan dược vừa vào bụng liền có dược lực đặc thù lưu chuyển trong người hắn huyền khí trong cơ thể hắn đang tiến lên địa vũ sư tam trọng ha ha đan dược huyền đan cấp thật sự thần kỳ như vậy sao trong nội tâm lý đại n h ư u c ờ i c ư ờ i lạnh lùng hắn tận lực áp chế huyền khí cũng không tận lực đi trùng kích bình t r ư ớ n g tiếp theo mà là thủ vững nội tâm không cho dược lực phát tác đừng nhìn hắn cao lớn thô kệch kỳ thật tâm tư rất khó khéo hắn biết do tần vũ thiếu ra ra hiệu cho hắn là mục đích gì hắn tuyệt đối không được đột phá bởi vì phải đánh mặt huyền đan c á t t h ậ t á c hắn không nghĩ tới là tuy hắn tận lực áp chế nhưng dược lực chủng huyền đan không ngừng bành trướng nhanh chóng dược lực cực mạnh không ngừng trùng kích thân thể hắn không tốt nội tâm lý đại n g u kinh ngạc vội vàng muốn áp chế nhưng hạ không kịp phản ứng ba một tiếng trong người hắn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 cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra chính mình vốn chuẩn bị hãm hại huyền đắng cát không nghĩ tới ngược lại còn tạo thế cho đối phương đám người t ầ n phong cũng không vui nhìn tần vũ phụ thân lúc trước nhất định là ngoài ý mớn lúc này tuyệt đối không phạm sai lầm vẻ mặt tần vũ hơi bồi dối lập tức t r u y ề n âm phân phó đồng thời trong nội tâm thầm mắng ly đại n g ư u cũng thật sự là ngu ngốc chẳng lẽ lúc trước không biết áp chế hay sao trong nội tâm mắng như vậy nhìn xuống phía dưới quả nhiên sau khi hắn t r u y ề n âm thì phía dưới có tiếng n h o nhao, nhao văng lên lý đại như thật đột phá thực sự thần ký như vậy ta cũng tới thử xem chương bảy há hốc mồm chỉ trong vài giây ngắn ngủi trong đám người xếp hàng trước cửa tiệm tần gia có bảy tám tên võ giả đi ra những võ giả này đều là cấp bậc địa vũ sư không phải nhất trọng chính là nhị trọng hơn nữa có một ít đã là viên mãn còn kém một bước là có thể đột phá những võ giả này thật ra là tần gia sớm an bài d ụ n g ý của bọn họ là thời điểm mình khai trương tuyên truyền sát xuất thành công của đan dược của mình không nghĩ tới tràng diện nóng bỏng làm chuẩn bị này vô dụng hôm nay huyền đan các khai trương sau tần vũ lập tức có ý hay võ giả đột phá trừ quan hệ với đan dược gia bản thân võ giả phối hợp là không thể h i ế u lúc trước tần vũ đã an bài xong xuôi sau khi cho những võ giả này phục d ụ n g đan dược toàn lực áp chế tu vi cố gắng không muốn đột phá tần vũ tin tưởng kể từ đó bảy tám tên võ giả có thể đột phá giải rác không có mấy thậm chí không có mở ư h a i đến lúc đó hắn có thể lập tức làm khó dễ và chèn ép huyền đan các đến chết nghĩ vậy khoe miệng tần vũ tươi cười đắc ý không thôi trước mắt bao người bảy tám tên võ giả cũng không nói nhảm mỗi người hào khí móc ra năm mươi vạn huyền tệ một người mua sắm một viên trùng huyền đan hạng nhất tám thành sát xuất đột phá gần như có thể đột phá a hh ta cũng phải phục dụng tại nơi này xem thật giả vạn nhất không có đột phá v ạ c trần âm mưu thì giả một đến một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 tại sao lại như vậy trên lầu hai cửa hàng tần ra biểu lộ tần vũ ngây ngốc và há hớp ổn hắn muốn hãm hại huyền đắng gác thật không nghĩ đến cuối cùng lại làm tuyên truyền miễn phí cho huyền đắng g á t hắn cảm thấy có máu tươi đang xông lên tận đầu thiếu chút nữa phun thẳng ra ngoài đám người lục ly đại sư cũng há hớp ổn bọn họ cũng không có ngờ tới diệp huyền tuyên truyền thành s á t x u ấ t thành công lại là thật chương bảy trăm sáu mươi bảy há hốc mồm hai ba thế lực đan đạo cự đầu xa xa cũng há hốc mồm tám phần s á t x u ấ t thành công đan dược này đúng là có tính cách mạng trên mặt tất cả mọi người rung động không chút che giấu các vị yên lặng một chút đối mặt tràng cảnh điên cùng như thế diệp huyền tươi cười và vung tay lên kính xin các vị không nên gấp gáp huyền đan các chúng ta tạm thời chưa mở cửa hoàn toàn vì cái gì bởi vì lễ khai trương huyền đan các còn chưa kết thúc kế tiếp chúng ta còn có hai loại đan dược mang tính cách mạng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 sẽ không nghĩ tới mục tiêu của nó chính là khúc g i a có mặt của đan dược này định mức của khúc g i a trên thị trường sẽ giảm mạnh cuối cùng bị đánh vào vực sâu cách đó không xa cố phó hội trưởng hạ quang thương hội nghe được diệp huyền tuyên bố thì âm thầm thở dài một hơi hắn v ô ngực nghĩ mà sợ lúc trước huyền đan các tuyên bố tiến quân thị trường trị liệu quả thực làm hắn giật mình không nghĩ tới chỉ là thị trường hòa độc thị trường này chỉ là t r ù n g loại nhỏ mặc dù sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của hạ quang thương hội nhưng cũng không phải rất lớn hoàng thất đan các một gân phó các chủ nhìn thấy cố ngọc làm như vậy liền cười nói cố phó hội trưởng ngươi mới vừa rồi không phải nào không sợ sao vì sao biểu lộ của ngươi như bỏ được tảng đá trong l ò n g vậy cố ngọc tức giận nhìn một gân hắn lạnh lùng nói một gân ngươi cũng đừng đắc ý như vậy huyền đan cắc còn đan dược thứ ba chưa tuyên bố nói không chừng chính là thị trường hoàng thất đan cắc của ngươi đây hắn vừa nói ra lời này hoàng thất đan cắc và luyện dược sư hiệp hội câm miệng không nói bọn họ nhìn diệp huyền cách đó không xa nội tâm vô cùng bật an có đan dược tấn cấp lúc trước làm nền mọi người đều có chuẩn bị tâm lý với hai loại đan dược khác của huyền đan cắt cũng không có hoài nghi. diệp huyền sớm có chuẩn bị với phản ứng của mọi người dù sao trừ hỏa đàn chỉ là thị trường nhỏ hắn mong đợi nhất chính là đan dược thứ ba trên đ à i cao diệp huyền mỉm cười nói n g h e lâu như vậy đoán chừng các vị cũng hiểu rõ hai loại đan dược trước của huyền đan cắt chúng ta cũng hiểu chúng sẽ tạo thành phong bạo trên thị trường nhưng hiện tại ta nhắc nhở các vị m ộ t câu nóng bỏng nhất thị trường chính là đan dược thứ ba của huyền đan cắt chương bảy trăm sáu mươi tám tất cả đ i ế t rồi một diệp huyền nói lời này làm võ giả chung quanh cực kỳ hiệu kỳ hai chủng đan dược trước đó đã n ị c h thiên như vậy chẳng lẽ huyền đan cắt còn có thể phát minh ra nhiều đan dược n ị c h thiên như vậy mọi người chờ mong nhiều hơn rất nhiều.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 h u y ề n đan cắt lại đẩy ra thị trường dưỡng nhan đan tuy nó không cách nào so sánh với thanh xuân bất lao đan nhưng tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số nữ nhân đ i ê n c t n g mọi người an tâm một chút c h ứ p vội diệp huyền phất phất tay trừ dưỡng nhan đan bên ngoài h u y ề n đan c ắ t chúng ta còn có đan dược chú nhan khác loại đan dược này càng thần kỳ thuộc bản giảm b ấ t của thanh xuân bất lao đan vừa đấu giá ngày hôm qua tên là chú nhan đan phẩm là tứ phẩm có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân phục dụng nhiều thậm chí có thể n ị c h chuyển tuổi càng ngày càng làm người ta trẻ trung hơn càng thần kỳ là nó chẳng những có thể chú nhan càng có thể gia tăng sức miễn dịch của thân thể tăng tố ch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 hiện tại ta có thể tiết lộ một ít tin tức cho mọi người biết hôm qua thông t i ê n các đấu giá mười viên thanh xuân bất lao đan chính là sản phẩm của huyền đắng cát diệp huyền nói ra lời này chẳng khác gì quả bom khủng bố nổ tung trong đám người thanh xuân bất lao đan giá trên trời ngày hôm qua chính là sản phẩm của huyền đắng cát tất cả mọi người kinh ngạc đến v ớ y người không có khả năng điều đó không có khả năng trên cửa hàng tân ra đám người tần phong thì t h ả o tự nói vẻ mặt n g â y mốc bọn họ không tiếp nhận sự thật này ta cũng không nói nhảm quá nhiều hiện tại huyền đ ắ n cát chính thức khai trường các vị bằng hữu cần đan dược cứ việc tiến lên mua sắm diệp huyền cười nhặt một tiếng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 đương nhiên không có vấn đề nếu là đan đủ hợp t c tấn cấp phân thành tỷ lệ giống như đan dược chú nhan diệp huyền gật đầu nói thương lượng trước kia là thần hành thương hội phụ trách tài liệu luyện chế và bán ra mà la ra phụ trách công nghệ h à n tâm cuối cùng diệp huyền lại thu lợi nhuận năm thành không có vấn đề đông vương tử ti không chút do dự liền đáp ứng đan dược huyền đan các nịch tiên như thế đừng nói là phân chia năm năm cho dù là bảy ba cũng không thành vấn đề dù sao mấy loại đan dược này với thần hành thương hội mà nói chính là còn có cứu mạng còn một điều thời điểm bán đan dược huyền đan phải dùng danh nghĩa huyền đan các bán ra thần hành thương hội các ngươi chỉ có thể là bên hợp tác mục tiêu của diệp huyền chính là mở rộng huyền đan cắt ra khắp đại lục hắn phải thu được nhân khí yêu cầu này là t h ủ đông phương tử ti suy nghĩ một phen sau đó cũng gật đầu hiện tại thần hành thương hội thật sự không có tư cách mặc cả Khúc khục, không không? Khúc khục, huyền Thời phi chủ nhịn huyền châu như vậy nhưng cửa hàng dường như rất yếu, hai nhà chúng ta có thể hợp nhau thấy phi chủ được dược cắt của cửa có tác được cảm có yếu, này vậy viên ngượng ngùng nói đan đàn người dường viên nói đan Diệp d đại điểm gia đi tới, với gia đạo sư A. ra, ta ta rất bỏ lý,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 một khi chú nhan đan và dưỡng nhan đan mở rộng khắp đế quốc lợi nhuận hàng năm ba o lớn chỉ nghĩ lại cũng cảm thấy đây là con số kinh hồn thắng ă n g đảm. Tốt, tốt. Diệp u y cảm thấy buồn cười với hai ư ngươi ờ i Hai với nhà thể hợp tác với huyền đan các có tác đảm a ta ta chia n chúng nhưng lại không thể giống với thần hành thương、hội. Chúng ta và thần hành thương hội là phân chia 5 năm, đó là bởi vì thần hành thương luyện cần bán các trách chế, thể hội. hội hội phụ trách tài liệu, luyện chế, hậu tài lại là là liệu, với bởi và vì và đó đan đan hai nhưng nhà ngươi không luyện bán n dược dược, các chế chỉ có thể, thể h à nếu như có thể đáp ứng thì nhóm hàng ngày mai sẽ đưa tới cho các ngươi hợp tác với luyện khí phường và viên gia có lợi nhiều hơn hại đúng như lời hai nhà này nói dùng quy mô la da khó mà bao phủ cả đế đô càng không cần nói cả đế quốc chỉ cần hợp tác với luyện khí phường và viên gia căn bản không cần phải lo lắng nhiều như thế trong vòng nửa tháng đan dược của huyền đan c ấ t có thể nhanh chóng bao phủ toàn bộ hạo thiên đế quốc mà huyền đan cắt trả giá chỉ là một thành lợi nhuận mà thôi đối với diệp huyền mà nói không đáng kể chút nào lục ly đại sư không khỏi nhúng mày đôi mắt đảo một vòng diệp t i ế u một thành này có phải quá ít hay không không ít không ít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 đi đi lấy lại tiền nhanh chậm c h ễ là không kịp trong lúc nhất thời vô số võ giả liên tục tiến vào trong cửa hàng tần ra trưởng quầy ta muốn lấy tiền tiểu nhi ta trả hàng năm mươi viên đan dược ta không muốn viên nào cả trả trả trả tất cả vô số võ giả vung vẩy đan dược trong tay và kêu to ở quầy hàng tần ra những phục vụ viên cửa hàng tần ra nhìn thấy một đám võ giả hung thần á c sát đều bị doãn ố c cả đám không biết nên làm gì mới tốt ai nói đây là hàng không tốt không c r o đổi tần vũ thấy thế trong lòng vốn khó chịu thời điểm này hắn nổi trận lôi đình và lạnh lùng hét lớn chương t k bảy trăm bảy mươi xung đột thăng cấp tần g i a tung hoành đế đô hơn một năm cũng không phải dễ sống chung như vậy thấy có người lộn xộn phá đồ trong cửa hàng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 c ổ phó thống l ĩ n h có gương mặt vô cùng dữ tợn đường đường vườn thị đế đô mà phát sinh chuyện ẩu đả tập thể như thế sắc mặt cổ phó thống l ĩ n h cực kỳ khó coi sắc mặt hắn càng khó coi hơn là cho dù hắn gầm lên những võ giả kia dừng tay nhưng hộ vệ tần gia lại không dừng tay coi trời bằng vung thực là coi trời bằng vung c ổ phó thống l ĩ n h không thể kìm được hắn rút chiến đao ra và xuất l ĩ n h thiên long vệ xung lên bọn họ ra tay không lưu t ì n h tất cả đều đánh hộ vệ tần gia dừng tay thời điểm này cao tầng tần gia mới k h a n thai đến chậm tần phong gia chủ lăng không đứng đó ánh mắt nhìn vào trường tần gia chủ ngươi có thể nói cho ta biết đa sẽ ra chuyện gì không?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 chỉ cần ta đứng ở nơi này thì cửa hàng tần gia các ngươi phải đóng cửa kiểm tra còn những người động thủ đều phải theo ta về thiên long vệ tần gia chủ ta biết do thực lực ngươi cao cường bùn thống l ĩ n h không phải đối thủ nhưng hôm nay trừ khi ngươi giết bùn thống lĩnh nếu không bùn thống l ĩ n h tuyệt đối không từ bỏ ý đồ ta sẽ giữ gìn tôn nghiêm của đế đô cổ phương tức giận hét to thân thể thẳng tắp lù lù bất động cái gì lưu một đường vừa rồi tần gia không cho hắn mặt mũi cổ phương hắn dựa vào cái gì lưu cho tần gia mặt mũi、Tốt. cổ thống linh nói đúng thiên long vệ không hổ là thiên long vệ không sợ cường quyền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 chẳng những bọn họ ngay cả cao tầng ba thế lực đan đạo khác cũng nhìn thấy do cảnh tượng nơi đây liên tục cười lạnh đi tới hoàng thất đan các một cân phó các chủ luyện d ư ợ c sư hiệp hội hứa phó hội trưởng hạ o quang thương hội cố phó hội trưởng sắc mặt tần phong liền biến đổi tại sao người ba thế lực lại xuất hiện tại nơi này tần phong lập tức khó giải quyết tuy tần gia hắn là bốn đại hào phú nhưng không tới mức coi trời bằng vung mà huyền đan các truyền tin tức bán đan dược chú nhan tới tất cả thế lực lớn trong đế đô cho nên nhiều phương nghe g i mà tới chương bảy trăm bảy mươi mốt thanh danh mất sạch một nhìn thấy tràng cảnh trong cửa hàng tần gia làm mọi người trận mắt há hớ mồm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 tất cả mọi người không được ồn ào ai lại náo sự thì cùng mang đi tôn thống l ĩ n h nhứ mày hắn lạnh lùng quát trong nháy mắt tất cả người nơi này câm như hến tôn thống lĩnh chuyện này thật là tần ra sai lầm trước huyền đan c á c chúng ta có thể làm chứng cho bọn họ vào lúc này diệp hiền lại đi tới và nhàn nhạt, nhạt nói một câu người là ai ánh mắt tôn thống lĩnh phát lệnh ta chỉ là một người bình thường nhưng ta muốn nói một câu cho chính nghĩa diệp h i ề n bình thản nói、Tốt. nghe được diệp h i ề n nói những lời này đám võ giả ở nơi đây liên tục gào thét trong lòng diệp h u ề n nói những lời như thế như tiến vào tâm khảm của bọn họ tôn thống linh,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 so với huyền đan cát tần gia quả thật là lang tâm cầu phế trong khoảnh khắc sinh ý huyền đan cắt càng nóng bỏng cùng lúc đó cửa hàng tần gia xảy ra sự kiện đ ầ u đả hơn nữa nói không giữ lời và bị thiên long vệ niêm phong cũng truyền khắp cả đế đô trong thời gian ngắn tôn h nghiêm của tần gia mất sạch trong n g á y mắt càng nóng bỏng chính là sinh ý chú nhan đan và dưỡng nhan đan của huyền đan cát vô số gia tộc võ giả và thế lực nghe được tiếng gió liền vây quanh huyền đan cắt chật như nêm tối cả huyền đan cắt lập tức lâm vào bận rộn không ngừng nhìn thấy cảnh tượng như vậy diệm huyền cũng yên lòng chỉ cần không phát sinh sai lầm gì đó huyền đan cắt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 không phải bọn họ muốn để lộ bí mật mà là không thể bảo hộ bí mật bởi vậy diệp huyền cũng tiến hành mã hóa đa phương diệp huyền tự xưng bản thân mình mã hóa cho dù tìm khắp tất cả luyện dược sư trên mộng cảnh bình nguyên cũng chưa h ẳ n phá giải được đồng thời diệp huyền cũng viết thư cho ba đại gia tộc thành hát thạch yêu cầu bọn họ hợp tác với la g i a đến lúc đó thành hát thạch cung cấp các loại nguyên liệu la g i a cung cấp kỹ thuật lúc sau thần hành thương hội luyện khí phường và viên ra tiêu thụ ra ngoài tốc độ tích lũy tại phú tuyệt đối đạt tới tốc độ kinh người mà đám người diệp huyền thư thư phục phục phát triển nhanh chóng t ầ n ra lúc này lâm vào rắc dối sức đầu mẹ chán. ngày đó tần gia huyên náo trong phường thị thật sự quá lớn nghe nói hoàng thất hạo thiên đế quốc cũng tức giận tam hoàng tử tự nhiên cũng không dám nói chuyện thay tần gia mà ngày đó hộ vệ tần gia bị mang đến thiên long vệ đều bị đánh vào đại lao thậm chí tần phong cũng bị mời tới thiên long vệ tiếp nhận điều tra tần gia thân là hào phú cầu đế quốc hán quyền cao chức trọng gia đại thế đại nhưng d ư ớ i uy áp của hoàng thất cũng không dám có nửa điểm biểu hiện khác thường đành phải phải ngoan ngoan tiếp nhận xử phạt cả tần gia lúc này chưa gượng dậy nổi trái lại thanh danh của diệ huyền trì trong mấy ngày ngắn ngủi chuyến khắp đại giang nam bắc cả đế quốc bận rộn hợp tác với thần hành thương hội diệ huyền lập tức bế quan.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 Tinh trên t hoàn nhánh leo màu đỏ trên nhánh dây leo lập ứ chương bất ổn, bắt ổn, rung rung. đầu k ô n g tốt. t nội bảy ề n lập trăm kinh bảy mươi hai thanh danh mắt sạch hai tất cả mọi người không được ồn ào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 tần gia quả thật là lang tâm cầu phế trong khoảnh khắc sinh ý huyền đan c á t càng nóng bỏng cùng lúc đó cửa hàng tần gia xảy ra sự kiện ẩu đả hơn nữa nói không giữ lời và bị thiên long vệ niêm phong cũng truyền khắp cả đế đô trong thời gian ngắn thôn nghiêm của tần gia mất sạch trong n g a y mắt càng nóng bỏng chính là sinh ý chú nhan đan và dưỡng nhan đan của huyền đan c á t vô số gia tộc võ giả và thế lực nghe được tiếng gió liền vây quanh huyền đan c á t chật như nêm tối cả huyền đan các lập tức lâm vào bận rộn không ngừng nhìn thấy cảnh tượng như vậy diệm huyền cũng yên lòng chỉ cần không phát sinh sai lầm gì đó huyền đan các quật khởi là thế không thể đỡ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 nếu như hiện tại không bổ sung đại lượng cánh mạng chi lực vào trong sẽ tạo thành tổn thương không thể vãn hồi với tính mạng vũ hồn của hắn thời khắc mấu chốt diệp huyền đột nhiên nghĩ đến mình lấy được dễ cây thất thải hoa liên trong phủ quang bí cảnh thất thải hoa liên dùng sinh mệnh lực chứa danh dễ cây của nó ẩn chứa sinh mệnh lực nồng đậm nhất bất chấp do dự diệp huyền vội vàng lấy dễ cây thất thải hoa liên trong chữ vật giới chỉ và điên cổng l u y ệ n hóa tính mạng chi lực nồng đậm nhanh chóng bổ sung vào trong thiên môn của diệp huyền nhìn thấy một màn này nội tâm diệp huyền cũng ổn định lại nửa canh giờ sau cánh mạng vũ hồn của diệp huyền hình thành tinh hoàn đầy đủ. mà tính mạng chi lực của dễ cây thất thải hoa liên cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn t á n h mạng chi lực nồng đậm lưu chuyển trong thân thể diệp huyền và tràn ngập sức sống cảm thụ được tinh hoàn trong t á n h mạng vũ hồn và diệp huyền hoàn toàn sợ hai thàn p h ụ vũ hồn từ nhất tinh tấn cấp nhị tinh chỉ cần thu nạp hồn lực trong hồn tinh là hoàn thành t á n h mạng vũ hồn của mình nếu không hấp thu hồn tinh sinh tức đằng nửa b ư ớ c lục giai lại cần dễ cây thất thải hoa liên là linh dược thất giai bổ sung tính mạng chi lực mới có thể hoàn thành diệp huyền chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh như thế trên đời này diệp huyền chưa từng nhìn thấy vũ hồn lịch thiên như vậy sau khi ngh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 cùng lúc đó bê quan khổ tu vài ngày làm cho thực lực diệp huyền cũng từ ngũ dai nhất trọng bất chi bất giác bước vào ngũ dai nhị trọng huyền thức và hồn thức của hắn cũng gần vô hạn tới lục dai hô đứng lên và diệp huyền thở dài một hơi trường bào phiêu động tỏa ra h uy áp minh mông quân quận tự nhiên sinh ra h uy thế cao cao tại thượng giống như vương giả cũng không biết huyền đan cấp hiện tại như thế nào mang tâm tư cho nên diệp huyền rời khỏi phòng tu luyện trong thời gian bê quan nửa tháng qua la gia đang bận lây hay sức đầu mẹ chán sinh ý của huyền đan cắt quả thực quá mức nóng bóng nóng bỏng đến mức la gia căn bản không có thời gian nghỉ ngơi diệp huyền vừa xuất q u a n la mẫn liền chủ động đến đây báo cáo diệp thiếu thời gian nửa tháng qua hạng ngạch tiêu thụ của huyền đan cắt vượt qua hai trăm tỷ thuận lợi nhuận tiếp cận bốn mươi tỷ huyền tệ sau khi báo ra con số trên mặt la mẫn cũng khiếp sợ không tên lợi nhuận này đã tiếp cận toàn bộ tài sản của bản thân la g i a lúc này mới là lợi nhuận của nửa tháng thôi đương nhiên bây giờ là giai đoạn huyền đan cắt khai trương cho nên nhu cầu thị trường cực kỳ to lớn thuộc về bộ phát thoáng qua về sau chưa chắc có nhiều thu nhập như thế nhưng từ khi luyện khí phưởng viên gia và thần hành thương hội gia nhập liên minh nguồn tiêu thụ mở ra v ề sau con số này cũng không giảm xuống bao nhiêu ân còn không tồi diệp huyên gật đầu nói la ra muốn tiếp tục phát triển trở thành hào hào phú số một đế quốc chỉ có lợi nhuận còn chưa đủ chỉnh thể thực lực cũng phải tăng lên đặc biệt là la mẫn m ra chủ ngươi phải nhanh chóng đột phá mới được diệp huyên ngược lại không có cảm thấy lợi nhuận này lớn cỡ nào hắn chỉ nhắc nhở một câu cho dù nhiều tiền hơn nữa thế ra chính là thế ra muốn trở thành hào phú còn cần con đường dài rằng giặc phải đi không nói cái khác hào phú cần ít nhất một tên cường giả vũ vương thất g i a tòa chấn mà một tên vũ vương chính là vô giá không có cường giả vũ vương t o a c h ấ n thế ra có nhiều tiền hơn cũng chỉ là khối thịt mỡ sẽ làm vô số người ngấp nghẽ vâng la mẫn hít sâu một hơi hơi kích động nói d i ệ p thiếu ngươi đề điểm và cho ta đang d ư ợ c trong thời gian gần đây ta cảm giác được bình chướng thất giai nhưng mà khoảng cách đột phá luôn kém một bước cuối cùng nhưng ta cảm thấy nếu cho ta thời gian một năm nửa năm ta nhất định có thể trở thành vũ vương thất giai la mẫn vốn chỉ là vũ tôn lục giai đình phong lúc trước không có tài nguyên và kỳ nộ cho nên dừng ở cảnh giới này không ít năm trên thực tế chẳng những là hắn trên đời này tuyệt đại đa số võ giả đời này chỉ có thể dừng bước tại vũ tôn lục g a i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 v chương bảy t l ă m bảy mươi bốn lăng a t h h h k ô n hư tri c vũ hai ể nếu vào Lam như một tháng sau la thành thực thông qua khảo hạch tiến vào lam quan học viện như vậy với la ra mà nói đây là tin tức cực kỳ phân chấn trong hạo thiên đế quốc cho dù là bốn đại hào phú có thiên tài tiến vào lam quan học viện cũng giải rắc không có mấy sau khi hỏi thăm một phen diệp huyền cũng hài lòng với la thành đúng rồi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 ha ha không phải ta tới sau thật sự là hoàng đế không đ ộ i mà thái g i á m đ ộ i diệp huyền vừa cười vừa nói rõ ràng luyện chế linh bảo phi hành là của hắn nhưng lục ly gấp lại gấp như của mình ngươi còn muốn linh bảo phi hành hay không lục ly đại sư tức giận tới mức dựng râu trứng mắt diệp huyền mỉm cười hỏi lại một câu xem r ằ n g ly đại sư ngươi không có quan tâm tới bách truyền thối luyện thuật rồi sắc mặt lục ly đại sư lúc này thay đổi k h â k h ụ c tính toán lao phu không chấp nhận với ngươi ngươi đến xem phòng luyện khí của lao phu thế nào lục ly đại sư vội vàng nói sang chuyện khác hắn chỉ vào phòng luyện khí của mình và tự hào nói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 chỉ t i ế c diệp huyền và lục ly lâm vào luyện khí thì không bị quấy dày cuối cùng la thành chỉ có thể tiếp nối đi theo viên gia viên an tiến về làm quan học v i n trước chứ la mẫn đi tìm diệp huyền ra cũng có không ít người tới tìm lục ly đại sư tất cả đều bị lê húc đại sư ngăn cản bên ngoài trong lúc lục ly đại sư luyện khí sẽ không bị bất cứ kẻ nào quấy dày cho dù là hoàng thất đế quốc cũng như vậy trong đại điện phòng luyện khí một đạo uy áp kinh người đang dần dần hình thành lê húc đại sư canh giữ ở cửa ra vào cũng cảm thấy kinh hãi trong khoảng thời gian này hắn thỉnh thoảng cũng tới bên n g o à i đại điện luyện khí nhìn sư tôn có gì cần phân phó hay không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 vê anh trong đại điện luyện khí tỏa ra h uy áp vô cùng kinh khủng khí tức đáng sợ như gió bão quét qua toàn bộ luyện khí phường thậm chí bao phủ toàn bộ con hém vào trong trên không trung luyện khí phường sinh ra huyền khí phong bạo khí thế hào hùng lao thẳng trời cao vê anh lúc này huyền khí phong bạo không ngừng sôi trào và tỏa ra hào quang lập lòe cuối cùng hình thành lôi quang chạy giữa thiên điệp thiên lôi quần quẫn như thiên điệp giận dữ cả quá trình kéo dài suốt một phút đồng hồ lúc này vòng xoáy và lôi quang cùng huyền khí dần dần biến mất cảnh tượng này vô số võ giả trong đế đô chú ý tới và hiếu kỳ không nhỏ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 trên mặt mang theo thần thái hài lòng đây là cánh chim vô cùng tinh xảo trong màu tím nhạt có màu xanh thấm một tia lôi điện màu tím chạy quanh lôi quan g tỏa ra khí tức b ứ c người lôi quan g chi lực làm người ta khiếp sợ tán giật ra chung quanh hao khí luyện khí như lâm vào cảm giác nặng nề ha ha đây là một kiện linh bảo mạnh nhất mà lao phu từng luyện chế trên mặt lục ly đại sư mang theo một tia kinh diễm chương bảy trăm bảy mươi lăm hoàn thành hoàn mỹ lúc này hắn cũng rốt cục tỉnh lộ lại vì cái gì sau khi tạo nghệ luyện khí của hắn đạt tới vương cấp liền rất khó tiếp tục đột phá bởi vì tâm của hắn không còn chuyên trú giống như trước kia tất ta sẽ l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 ngay cả mấy đại hà o phú cao thủ hoàng thất cũng chú ý cảnh này và ánh mắt lập lọe trong đại điện luyện khí diệp huyền nhìn hai cánh màu tím nhạt trước mặt trên mặt mang theo thần thái hài lòng đây là cánh chim vô cùng t i n h xảo trong màu tím nhạt có màu xanh thấm một tia lôi điện màu tím chạy quanh lôi quang tỏa ra khí tức b ứ c người lôi quang chi lực làm người ta khiếp sợ tán giật ra chung quanh h à o khí luyện khí như lâm vào cảm giác nặng nề ha ha đây là một kiện linh bảo mạnh nhất mà lao phu từng luyện chế trên mặt lục ly đại sư mang theo một tia kinh diễm chương bảy trăm bảy mươi sáu diệp huyền ý định một ánh mắt của hắn giống như đang nhìn ngắm một kiện tác phẩm nghệ thuật.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 chỉ thấy lăng hư c h i vũ hóa thành một đạo lôi quang chui vào thân thể diệp huyền sau một khắc suy lúc này một đạo lôi quang xuất hiện sau l ư n g diệp huyền thiên lôi chi lực buộc phát bao phủ toàn bộ đại điện huyền diệp đại sư ta thử công kích n g ư ờ i xem vẻ mặt lục ly đại sư chờ mong nói ra thân xác diệp huyền hơi động một chút oanh oanh oanh đã thấy một đạo lôi quang quét qua lục ly đại sư bị một kích này đánh bay ra ngoài mái tóc trắng của hắn suýt bị đánh thành cho t à n uy lực này lục ly đại sư trận mắt há hốc mộn trên bàn tay của hắn có lôi quang hoạt động dường như có vết cháy xuất hiện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 huyền diệp đại sư ngươi q u á k h á c h khí bách c h u y ể n thối luyện thuật trên mặt lục ly mang theo chờ mong -u -u -u. diệp huyền ném một ngọc giản vào trong tay lục ly đại sư huyền thức của đối phương quan sát sau đó vui mừng k h ô n g n h ờ họ ha ha quả nhiên là bách c h u y ể n thối luyện thuật trên mặt lục ly đại sư kích động phi phạm hắn có thể không kích động sao bách c h u y ể n thối luyện thuật chính là một trong tám đại thủ pháp luyện khí truyền thừa từ thượng cổ tất cả thủ pháp hiện tại đều có liên quan đến hiện tại hắn đạt được tế luyện chi thuật kết hợp với những thu hoạch và cảm ngộ diệp huyền trì rất mấy ngày qua lục ly tin tưởng thực lực luyện khí của hắn sẽ có t i n tiến đến lúc đó đừng nói đệ nhất luyện khí sư hạo thiên đế quốc thậm chí có thể là đệ nhất luyện khí sư tại mộng cảnh bình nguyên cũng chưa chắc không thể đ ạ tới t sau khi nói chuyện với lục ly lại một phen d i ệ p huyền trở lại phủ đệ la g i a d i ệ p thiếu ngươi đã trở lại la mẫn m lập tức chào đón nghe nói ngươi đi luyện khí phường tìm ta gần đây có chuyện gì sao d i ệ p huyền hỏi cửa hàng không có chuyện gì nhưng mà thành nhi lúc trước đã theo viên an đi lam quang học viện cho nên ta tới đi thì ngươi nếu như không nhờ có diệm thiếu ngươi thành nhi của ta cũng không có khả năng tiến vào lam q u a n học viện la mẫn giải thích vẻ mặt cảm kích thì ra là bởi vì chuyện này không nghĩ tới lam quan g học viện sắp khai giả rồi lam quan g học viện có trọng yếu như vậy không diệm huyền hiếu kỳ nói lam mẫn vẫn thập phần để ý tới lam quan g học viện diệm huyền lúc trước đi vào hạo thiên đế quốc cũng có suy nghĩ tiến vào lam quan g học viện hắn đến bây giờ vẫn muốn đi tới lam quan g học viện cho nên cũng hiểu một ít lam mẫn gật đầu nói lam quan g học viện là thế lực đỉnh cấp trong m ộ n g cảnh bình nguyên chúng ta có thể tiến vào trong đó không ai không phải là thiên tài cũng là nơi tụ tập thiên tài đỉnh cấp trong m ộ n g cảnh bình nguyên từng có người thống kê qua chỉ cần thiên tài đi vào lam quan học viện sinh thời có xác suất đạt tới vũ tôn tam trọng cao tới tám mươi mà khả năng trở thành vũ vương thất giai cũng vượt qua ba cái gì ba cao như thế số liệu này cũng làm diệp huyền rất giật mình từ khi hắn đi vào mộng cảnh bình nguyên đã nghe qua đại danh của lam quang học viện hắn lần đầu tiên nghe được phân tích xác suất cao thủ như thế ba đó là khái niệm gì ý nghĩa trong một trăm n g ư ờ i thì có ba người tương lai có hy vọng bước vào cảnh giới vũ vương đây tuyệt đối là số liệu cực kỳ người tiên lam quang học viện hàng năm nhận bao nhiêu đệ tử la vẫn lắc đầu ta không thế nào biết được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 nếu thật là như vậy l a m quang học viện không phải có lực lượng giáo sư hùng hậu thì cũng có được chuyển thừa lịch lãm rèn luyện đệ tiên rất ít còn có khả năng khác việc này làm cho diệp huyền sinh ra hứng thú nồng đậm với l a m quang học viện hắn ngưng trọng nói là gia chủ ngươi nói đồn đãi là thực la mẫn hơi suy nghĩ và nói chắc có lẽ không sai ít nhất ta từng nghe nói qua hoàng tử hạo thiên đế quốc cũng mai danh nhận tích vụ n trộm tiến vào l a m quang học viện tu luyện l a m quang học viện mặc kệ diệp huyền nghi ngờ nói tất cả mọi người với tư cách là thế lực đỉnh cấp của n g ộ cảnh bình nguyên thế lực khác lẹn vào lan q u a n học viện tiến hành tu luyện chẳng lẽ lan q u a n học viện không ngăn cản sao chương bảy trăm bảy mươi bảy d i ệ p huyền ý định hai la mẫn lắc đầu lan quang học viện là nơi học tập thuần túy bất cứ thiên tài nào tiến vào trong đó cho dù là cựu dương tông và huyền cơ tông cũng giống nhau hơn nữa lan quang học viện cũng không hỏi thân phận lai lịch của đệ tử chỉ xem thiên phú sau khi tốt nghiệp cũng không có khống chế đệ tử chỉ cần tuân thủ một việc chính là không động thủ và phản bội lan quang học viện nghe nói mục đích thành lập lan quang học viện chính là vì bồi dưỡng đại lượng thiên tài và giúp ngộng cảnh bình nguyên càng ngày càng mạnh hơn diệm huyền kinh ngạc trên đời này còn có thế lực vô tư như vậy nói cách khác lan quang học viện căn bản không hạn chế thân phận thiên tài trong đầu diệp huyền lúc này có một ý niệm nếu như thế thiên tài liên minh mười ba nước cũng có thể tiến vào lam quan học viện như vậy tin tưởng liên minh mười ba nước sớm muộn gì cũng phát triển hơn nữa nếu liên minh mười ba nước có không ít thiên tài tiến vào lam quan học viện cho dù huyền cơ tông biết rõ quần phong vẫn lạc tại nơi nào cũng không ra tay với liên minh mười ba nước la mẫn gật gật đầu nói theo ta được biết lam quan học viện chưa từng hạn chế thân phận lai lịch của người khác chỉ cần là thiên tài có thể thông qua khảo hạch là có thể gia nhập trong đó nội tâm diệp huyền lúc này vô cùng hưng phấn thiên vũ sư tứ giai dưới hai mươi lăm tuổi sao độ khó này không cao diệp huyền thì thào nói ra từ lúc ở thành hát thạch mạc ra nói cho hắn biết tiêu chuẩn n h ậ p học của làm quan học viện như vậy với thiên phú của thiên tài liên minh mười ba nước sau khi trải qua huấn luyện không phải là không thể làm được d i ệ p t h i ế u ngươi không phải cho rằng chỉ cần là thiên vũ sư tứ giai dưới hai mươi lăm tuổi là có thể đi vào làm quan học viện chứ la mẫn ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi chẳng lẽ không phải sao đương nhiên không phải la mẫn lắc đầu tiêu chuẩn này chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất của lam quang học viện mà thôi bọn họ có tiêu chuẩn tham gia khảo nghiệm nhập học nếu như ngươi thực dựa theo tiêu chuẩn đi làm là không thể đi vào lam quang học viện không nói chuyện khác thành nhi con ta trước khi gặp được diệp thiếu cũng đã là tứ giai đình phong hơn nữa cũng chỉ có hai mươi lăm tuổi dựa theo lời diệp thiếu ngươi chẳng phải có thể sớm đi vào làm quang học viện lam vẫn nói tiếp chẳng những thành nhi con ta ngươi xem tần gia tần vũ mộ dung gia mộ dung vân nghĩa đều có thiên phú cao hơn thành nhi cuối cùng không phải vẫn không thể đi vào làm quang học viện dựa vào tiêu chuẩn trụ của này các đại thế gia hạo thiên đế quốc cơ bản đều có thiên tài thỏa sự thật trái lại vài chục năm qua trong đệ tử thế gia đế đô chưa từng có người nào tiến vào l a m quang học viện la mẫn nói một phen làm cho diệp huyền suy nghĩ sâu xa nói như vậy l a m quang học viện còn có tiêu chuẩn khác hắn biết rõ tiêu chuẩn l a m quang học viện thì đám người thành hát thạch mạc gia cũng nghe được bây giờ nghĩ lại dùng thực lực và địa vị mạc gia có lẽ hẳn phải biết tiêu chuẩn chính thức của l a m quang học viện ngược lại la gia đã từng thân là thế gia của hạo thiên đế quốc hơn nữa là thủ hạ của hào phú mộ dung gia biết rõ tin tức càng chính xác bởi vì diệp huyền đã biết rõ mộ dung gia có thiên tài là mộ dung vân vũ đang ở trong làm q u a n học viện tiêu chuẩn cụ thể như thế nào la gia、chủ.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 bởi vì tiến vào làm quang học viện phải thông qua tầng tầng kiểm tra bởi vậy cũng không phải nói tuổi gì đạt tới tu vi gì là có thể tiến vào đây chỉ là một tiêu chuẩn đại khái d i ệ p huyền nghe xong hơi im lặng hắn biết rõ tiêu chuẩn quả thực t r ê n lệch quá nhiều nếu như dùng thực lực thiên tài liên minh mười ba nước căn bản không có tư cách đi vào làm quang học viện d i ệ p huyền cũng quyết định lúc này làm quang học viện khai giảng thì hắn phải tiến tới tham gia chỉ có tự thể nghiệm qua hắn có thể biết rõ tư cách nhập học làm quang học viện chính thức là như thế nào đến lúc đó hiểu tiêu chuẩn khảo hạch của làm quang học viện thì hắn cũng biết rõ làm quang học viện có đặc thù ra sao yêu cầu nghiêm khắc như thế thanh danh khổng lồ như thế l a m quang học viện chắc chắn có chỗ đặc t h ủ đáng t i ế c hiện tại l a m quang học viện sắp khai giảng đông vương tử ti và viên an đã rời khỏi đế đô trở lại l a m quang học viện nếu không đi cùng hai người sẽ hiểu được một ít tin tức diệp thiếu chẳng lẽ ngươi không phải là người mộng cảnh bình nguyên chúng ta nghe diệp huyền không hiểu về l a m quang học viện thì nội tâm la mẫn m vô cùng ngạc nhiên la mẫn m xem ra diệp huyền trẻ tuổi như vậy thực lực cao như thế tất nhiên là đệ tử thế lực định cấp của n g cảnh bình nguyên khả năng lớn nhất là người của lan quang học viện bởi vì thế lực lớn đều có truyền thừa và điểm cường đại của mình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 Viên trong Diệp h u y ề n h hắn i nói. nói, ngờ mẫn cũng Lam lắc đầu khoảng ô n nói. Trưng 778, tàng g 778, b ả thất, h Diệp u y thời gian ngắn đế đô có vô số dân chúng và cường giả liên tục nghị luận suy đoán lục ly đại sư luyện gia huỳnh bình lịch thiên gì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 mà là lục ly đại sư tu luyện ma công nào đó lúc ma công đại thành cho nên tiết lộ ra ngoài các loại đồn đãi không ngừng bay khắp đế đô cuối cùng những lời đồn đãi này thậm chí kinh động bệ hạ hạo thiên đế quốc cường giả hoàng thất cũng chạy tới hỏi thăm đối mặt người hoàng thất lục ly đại sư chỉ giải thích với đối phương khi thế lúc trước thật là h ắ n luyện chế linh bảo nào đó thành hình sinh ra nhưng linh bảo là người ta hủy thắc nên không tiết lộ ra ngoài đến tận đây phong ba cũng khôi phục như cũ phong bạo trong đế đô dẹp loạn nhưng phong bạo của tần già vô cùng to lớn tần phủ cả phủ đệ hôm nay âm trầm hao khí quỷ dị làm người ta cảm thấy không thoải mái từ khi phát sinh sự kiện đậu đà tại phương thị địa vị của tần gia tại đế đô rất xuống ngàn trượng hình tượng trong mắt võ giả đế quốc bị hao tổn tất cả mọi người nhắc tới tần gia đều có biểu lộ như nhau tất cả là lắc đầu thở và vẻ mặt xem thường nghe nói tam hoàng tử hết sức bất mãn với biểu hiện của tần gia thời gian qua rất có phê bình kín đáo hôm nay tần gia vẫn là một trong bốn đại hào phú đế đô nhưng đã bắt đầu xuống dốc tất cả sinh ý của tần gia toàn diện tiêu điệu gia tộc nhập không đủ suất sở dĩ không có sụp đổ hoàn toàn là vì tần gia còn có cường giả vũ vương tạc t ấ n chỉ cần cường giả vũ vương tần gia không chết trong ầ n cũng không Gia t i diệt, nhưng tất cả mọi người biết ệ t tất để bị nhưng h cả c rõ cho dù h thế ư c ũ n không bao lâu sau tần gia cũng rớt ra khỏi hàng Tần cũng ngũ bốn Gia bao sau ra lâu rớt đại sành nghị sự của tần gia hiện tại tần phong đang mệt mỏi nghe trưởng lao báo cáo tình báo gần đây gương mặt ngưng trọng ngươi nói luyện ký phường tạo thành thiên địa dị tượng có quan hệ với la gia huyền diệp tình báo của ngươi xác định chứ đôi mắt tần phong bắn ra h à o quan g khiếp sợ tin tức này thật sự làm hắn khiếp sợ khiếp sợ tới mức hắn không tin nổi bẩm gia chủ có lẽ đúng vậy tình báo trưởng lão ngưng trọng nói những ngày này người của chúng ta vẫn nhìn chằm chằm vào huyền diệp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 trong phòng khách viên ra một bình tuyết nhị trà c h ự c phẩm được mang lên hương khí thấm vào ruột gan bao phủ phòng khách diệp huyên cười nói viên gia chủ người quá khắc khí nào có chỉ sợ diệp thiếu người không biết những ngày qua viên ra bởi vì bán đan dược của huyền đan cắt nên lợi nhuận tăng nhiều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 diệp huyên ngạc nhiên cho dù hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ viên g i a lại đại thủ bút như vậy đúng vậy lần trước đã nói qua chờ diệp thiếu ngươi làm xong việc cứ tới viên g i a ta một chuyến viên g i a chúng ta tất có thâm tạng viên g i a thân là một trong bốn đại hào phú khí độ vẫn có nói xong viên phi và viên trấn đều đứng lên diệp thiếu không bằng đến nhìn một chút diệp huyên cười nói vậy thì xem một chút đi nói thật hắn cũng rất tò mò tàng bảo thất của viên g i a có bảo vật gì được viên phi dẫn dắt một đoàn người đi sâu và o phủ đệ viên ra một bảo các cẩn mật xuất hiện trước mặt diệp huyền cả bảo các này nằm ở hạch tâm viên ra vốn còn có các trận văn báo phủ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 lọt vào trong tầm mắt diệp huyền lập tức hiếp sợ nhìn thấy gốc linh dược thần kỳ một quả trái cây màu xanh da trời n ằ m đó nó tỏa ra k h í tức linh dược khủng bố diệp thiếu ánh mắt tốt trái cây này chính là vương ý quả thất giai là một vị thái thượng trưởng lão của viên gia chúng ta xâm nhập sâu trong thiên vân sân mạch trải qua nguy hiểm lớn mới thu được võ giả lục giai đình phong phục dụng có thể cảm n g ộ ý cảnh vương giả từ đó có ích khi đột phá vũ vương thất giai nếu như luyện chế thành vương ý đan thất phẩm sẽ có cơ hội gia tăng sát xuất vũ tôn đột phá vũ vương lên ba thành viên phi nghi ê m túc giải thích nói vốn vương ý quả được viên gia chuẩy lư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 tương lai tuyệt đối có thể có chỗ cắm r ù i trên mộng cảnh bình nguyên cho nên bọn họ mới cho ra hồi báo như thế t ù y ý diệp huyền chọn lựa trong tàng bảo thất của bọn họ ta cũng không k h á c h khí cơ hội tốt như thế diệp huyền tự nhiên sẽ không k h á c h khí một đường quan sát tàng bảo thất không thể không nói so với la g i a nội tình viên g i a thật sự thâm hậu quá nhiều trong tàng bảo thất có các loại tài liệu trải rộng thậm chí có vài loại tài liệu thất giai trừ chuyện đó ra các loại huyền binh linh bảo tầng tầng lớp, lớp rực rỡ môn màu trong đó có hơn mười kiện huyền binh lục giai bi lực bất phà mấy ngày qua diệp huyền trừ luyện chế linh bảo phi hành gia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 ầm ầm thân ảnh tần phong phá không lao đi sinh ra âm thanh nhanh trong kinh động rất nhiều người của đế đô chương bảy trăm tám mươi mốt đ ố i c h i ế n tần phong một đó không phải là tần phong gia chủ sao hắn đi nơi nào trên đế đô cấm linh sùng phi hành cường giả vũ vương thất giai không bị hạn chế nhưng rất ít khi làm như vậy bởi vì đây là hành vi không tôn kính hoàng thất thật ra thật muốn chết hay sao không ít võ giả nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền trợn mắt há h ố c m ồ m vào lúc tin tức chuyển vào phủ đệ la ra vẻ mặt la mẫn kinh hãi diệp thiếu vừa mới rời đi tần phong lại rời khỏi thành sau đó diệp thiếu nguy hiểm vẻ mặt la mẫn kiếp sợ Hắn phái vàng n vội g ư ba đạo i thông khí tức cường hành lướt cả khỏi viên gia và luyện khí phường và bay ra khỏi đế đô lại lần nữa kinh động tất cả mọi người là lục ly đại sư còn có viên gia viên phi gia p hiện gia i chủ và v tại r ấ n t h trên h quan đạo bên ngoài đế đô nhiều đội võ giả và hành thương qua lại tấp nập trong đó một tên thiếu niên lưng meo trọng kiếm màu đen cưới một thất phi lân mã lẳng lặng đi trong đám người đột nhiên nó như ngọn núi lớn chấn áp mọi người trên đường lớn khi luật luật tất cả ngựa đều bị kinh hãi cho dù là ngựa bình thường hay là phi lân mã đều sợ hai hí một tiếng thật dài lập tức quỷ dạp trên đất một đám v õ giả cảm thấy nội tâm áp lực huyền khí trong cơ thể sôi trào và phun màu tươi trên bầu trời có bóng người xuất hiện hắn dùng tốc độ cực nhanh lướt đi trong không gian hư không sau lưng bị xé rách tạo thành dấu vết sóng âm bóng người này ban đầu chỉ là chấm đen trong nháy mắt đã biến thành hạt động đ n h tốc độ cực nhanh nhìn mà rợn cả người cường giả vũ vương thật dài n g i trên quan đạo bị chấm yếp cả đám hoảng sợ lên tiếng cường giả vũ vương cho dù tại nơi nào trên ngộng cảnh bình nguyên cũng là nhân vật q u y ề n thế là người không ai dám chọc vào bọn họ cao cao tại thượng sẽ rất ít khi buộc phát u y áp c h ấ n áp người thường nhưng hôm nay khí tức của người đang bay về phía chân trời lại quét qua khu vực đường lớn hiện nhiên mục tiêu chính là mọi người nơi đây lúc này mọi người bị khí tức của hắn bao phủ nội tâm mọi người sợ hãi không nói thành lời bị một tên cường giả vũ vương nhìn chằm chằm vào chẳng khác gì một hồi tận thế thời điểm này mọi người trên đường lấn liên tục sợ hãi bị ép nằm g i m xuống đất nội tâm tâm thần bất định hiện nhiên chuẩn bị tiếp nhận đối phương thẩm phán chỉ có một người vẫn đứng đó thân xác ngưng trọng nhìn chân trời không nghĩ tới tần phong lại hung hăng càn qué như thế không ngờ dám một mình đi tìm ta trên mặt diệp huyền xuất hiện một tia kinh ngạc hắn không thể không nghĩ tới chính mình rời khỏi đế đô thì tần phong dám động thủ hắn vốn có ý định tìm nơi h ẻ o lánh lại thi dương lang hư c h i vũ xóa đi tung tích làm cho người tần gia vô hụt nhưng hắn cuối cùng đã đánh giá thấp quyết tâm của tần gia muốn giết mình khí thế của tần phong buộc phát cực mạnh hiển nhiên muốn tốc chiến tốc thắng triệt để d i ệ t sát hắn cho nên sát ý không che giấu a diệp huyền bất đắc di khé thở dài một tiếng ba đôi cánh chim màu tím xuất hiện sau lưng hắn và mở ra c、si、ú sau một khắc lôi quang bắt đầu khởi động diệp huyền lập tức lướt tới khu vực hoang vu của đế đô hắn lập tức biến mất phía chân trời linh bảo phi hành ở chân trời xa xa đôi mắt tần phong bắn ra hào quang và một tia hung ác xuất hiện trong mắt hắn hừ tiểu t ử này vậy mà chuẩn bị linh bảo phi hành khá tốt ta không hề cố kỵ kị kịp thời đổi tới nếu không qua một lúc hắn có thể bình yên rời đi trong nội tâm tần phong lúc này nghĩ mà sợ hiện tại mới nghĩ chạy trốn chậm rồi cười lạnh một tiếng thân ảnh tần phong không dừng lại huyền thức của hắn khóa chặt thân thể diệp huyền và đuổi theo một đạo hào quang màu tím và một đạo hào quang màu đỏ l ư ớ t đi một chạy một đổi và biến mất phía chân trời đi rồi cường giả vũ vương vừa rồi có mục tiêu là ai thế đó là linh bảo phi hành a lôi điện chi lực thật khủng khiếp không nghĩ tới trong chúng ta lại che giấu một người như thế đám võ giả trên đường lớn có cảm giác sống sót sau tai nạn bọn họ ngồi dậy nhưng không còn chút khí lực nào may mắn mục tiêu của tên vũ vương kia không phải là bọn họ sau một lát mọi người vừa mới chuẩn bị rời đi vê anh vê anh vê anh ba đạo hào quang từ phương hướng đế đô lấp tới nơi này khí tức trên người của mỗi người bộc phát đều không kém gì cường giả vũ vương lúc trước lục ly đại sư viên gia viên phi gia chủ còn có một người hình như là cường giả vũ vương của viên gia một đám võ giả đều tới đế đô tự nhiên nhận ra đám người lục ly cả đám hít khí lạnh sau đó nuốt nước bọn ta hỏi các ngươi các ngươi lúc trước có nhìn thấy tần gia tần phong đi qua đây hay không lục ly đại sư hơi dừng lại và nghiêm túc hỏi trong đó một tên võ giả lớn tuổi lên tiếng lục ly đại sư lúc trước thật có một cường giả vũ vương đi ngang qua nơi đây không biết có phải là tần phong gia chủ ngươi nói hay không hắn đuổi theo một thanh niên đi hướng kia cái gì chương bảy trăm tám mươi hai đối chiến tần phong hai ta nghĩ có lẽ là la gia huyền diệp a rất có thể chuyện của diệp huyền và tần gia đã truyền khắp cả đế đô không người không biết không người không hiểu bởi vậy mọi người nhanh chóng nghĩ tới diệp huyền cả đám thổn thức không thôi ba người lục ly đại sư biết rõ tin tức diệp huyền sau đó điên cuồng bay đi ngàn dặm nhưng như c ũ không có thể tìm được diệp huyền và t ầ n phong bóng dáng rốt cuộc hai người đi nơi nào trên mặt ba người trả ngập n lo lắng bọn họ đều biết rõ thực lực của diệp huyền hắn chỉ là vũ tông ngũ giai trước mặt t ầ n phong không có lực h o à n thủ khả năng diệp huyền vẫn là cực kỳ to lớn hiện tại dấu vết huyền khí trên không chúng đã biến mất không thấy gì nữa ba người giống như con dồi bay loạn căn bản không biết nên đi đâu tìm tiếp tục như vậy không được ba người chúng ta tách nhau ra tìm lúc này ba người định ra lộ tuyến và đi tìm đây là biện pháp duy nhất bọn họ chỉ có thể chờ mong diệp huyền vận khí tốt có thể đào thoát khỏi tần phong đuổi g i ế t hoặc là bọn họ có thể đuổi kịp nếu không nghĩ đến kết quả trong lòng ba người vô cùng âm trầm và nặng nề bên ngoài đế đô tại một sơn mạch hoang vu một bóng người trong lôi quang đang nhanh chóng bay về phía trước sau lưng hắn có hào quang màu đỏ theo đôi u phía sau theo sát không bỏ g i a hỏa này có linh bảo phi hành cấp bậc gì tại sao đuổi theo nửa canh giờ mà không kịp thật sự là đáng giận t ầ n phong một đường truy đuổi diệp huyền vốn cho rằng có thể vượt qua nhanh chóng nhưng làm hắn không ngờ là tốc độ phi hành của diệp huyền quả thực nhanh kinh người cho dù hắn toàn lực phi hành cũng chỉ có thể theo đôi u mà không cách nào đuổi theo diệp huyền hai người một đường truy đuổi lẫn nhau đã sớm rời khỏi phạm vi đế đô lúc này đi và sơn mạch cực kỳ to lớn bên ngoài đế đô ta cũng không tin đã phi hành nửa cách giờ huyền lực trong người tiểu tử kia còn có thể kiên trì bao nhiêu thời gian thần phong cắn răng ánh mắt hung ác lúc này hắn chuẩn bị theo sau chỉ thấy diệp huyền phía trước thay đổi phương hướng và hạ xuống phía núi rừng hoa vu muốn dựa vào rừng cây rậm rạ tần phong suy cười một tiếng nhanh chóng hạ xuống làm hắn giật mình là huyền diệp lẳng lặng đứng dưới rừng cây lạnh lùng nhìn hắn hoàn toàn không tiếp tục chạy trốn tiểu tử tại sao ngươi không chạy là huyền lực t r o người n g tiêu hao không còn sao tần phong đáp xuống trước mặt diệp huyền và cười nói lạnh lùng ngươi một vũ tông ngũ giai có thể trốn lâu khi bị vũ vương thất giai đuổi theo như vậy linh bảo phi hành không tồi a tuy ngươi yên tâm linh bảo phi hành này sắp là của ta trong nội tâm tần phong đã sớm nhận định diệp huyền là người chết gương mặt â m trầm tay độc nếu như không bị diệp huyền tần ra bọn họ hiện tại vẫn là một trong bốn đại hào phú hạo thiên đế quốc nhưng bây giờ cũng bởi vì tiểu tử này nên tần gia loạn trong g ra ngoài đã rơi xuống ngàn trượng tại đế đô mỗi lần nghĩ tới đây tần phong lại có xúc động ăn tươi nuốt sống diệp huyền hiện tại hắn rất muốn nhìn thấy trên mặt diệp huyền có thần thái sợ hãi và hối hận không n g ôi đáng tiếc kết quả làm cho hắn thất vọng rồi lúc này vẻ mặt diệp huy y ếu bại nhờ tĩnh khẽ cười nói tần phong gia chủ kỳ thật tân đoán giữa ta và ngươi là ngoài ý mớn cần gì phải chém chém giết giết chứ không bằng chúng ta hôm nay ở chỗ này nâng cốc môn hoan biến chiến tranh thành tơ lụa ngươi cảm thấy như thế nào diệp huyền nói chuyện bình t h ẳ n như không làm nội tâm tần phong cực kỳ kh diệp huyền lúc ấy nói chuyện bình tĩnh làm nội tâm của hắn tức giận và phất ất không nơi phát tiết tần phong hung á c nói ra thời điểm này còn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa nam mơ mặc kệ ngươi có lai lịch gì có hậu trường gì hôm nay khu vực núi rừng hoang vu nơi đây chính là nơi t r ô n thây ngươi diệp huyền lắc đầu thở dài một tiếng xem ra hai chúng ta không thể nói chuyện với nhau rồi ha ha ha tần phong không nhịn được cười to trong ánh mắt hắn bắn ra hảo quan ngon đ ộ c nói chuyện ngươi là một t i ể u tử miệng còn hôi sữa có tư cách gì nói chuyện với ta đừng cầu xin tha thứ ngươi lại cầu xin tha thứ cũng vô dụng hôm nay ta chẳng những muốn giết người càng muốn bầm thây ngươi thành v ạ n đoạn cắt huyết n ụ c của ngươi thành khối nhỏ ném thi thể của ngươi cho yêu thú ăn mới có thể giải mối hận trong lòng của ta tần phong chẳng muốn nói nhảm cái gì hắn lập tức nâng trưởng đánh thẳng vào đỉnh đầu diệp huyền huế anh huyền nguyên thất giai hỏa hệ bộc phát đáng sợ hóa thành một bức màn màu đỏ tươi trong bức màn có hình thành bàn tay đỏ rực như l ư a nghiền n áp xuống ha ha chết đi vốn ngươi có cơ hội còn sống chỉ tiếp ngươi tự đẩy mình vào t u y ệ t lộ tần phong cười to dữ tợn trong lòng của hắn cảm thấy buồn cười vì diệp huyền ngu xuẩn nếu như ngay từ đầu diệp huyền trực tiếp bay vút ngược trở về đế đô có lẽ còn có được hy vọng sống sót hết lần này tới lần khác hắn chạy về hướng sơn mạch h o à n g vu không người trực tiếp đoạn tuyệt hy vọng sống sót của bản thân cũng đẩy bản thân vào t u y ệ t lộ vê anh bàn tay hỏa diễm từ trên trời giang xuống hỏa diễm nóng rực nung đỏ gương mặt diệp huyền h ỏ a diễm chi lực cực kỳ khủng bố trong nội tâm diệp huyền âm thầm kinh hãi hắn vận chuyển huyền lực cho người vào lúc cự trưởng màu đỏ ra xuống sau l ư n g diệp huyền xuất hiện cánh chim màu tím vỗ nhẹ và né nguyên thức của t ầ n phong thời khắc chú ý diệp huyền nhìn thấy hắn tránh né liền cười dữ tợn thúc giục trưởng lực và đuổi theo doanh phanh tiếng nổ to lớn vang lên địa vực trong phạm vi mười trượng tất cả đều hóa thành biển lửa đỏ rực lực lượng tuyệt cường bộc phát cây cối nham thạch chúng quanh lập tức biến thành dung nham trong lúc trùng kích có bóng người màu tím phóng lên trời bộ dạng vô cùng chật vật huyền nguyên chi lực cực kỳ khủng bố cùng bạo cương manh u y lực vô cùng toàn thân diệp huyền tỏa ra điện quang màu tím ngăn cản huyền nguyên chi lực hòa hệ xâm lấn gương mặt của hắn nghiêm trọng lúc trước khi vừa giới hạo thiên đế quốc Diệp vậy mà ngăn cản một trưởng của ta linh bảo phi hành của ngươi có phẩm giai gì hẳn là trên mặt tần phong hơi ngạc nhiên chặn đôi mắt của hắn bắn ra hảo quang mừng rỡ như điên chẳng lẽ linh bảo phi hành của ngươi chính là thứ lục ly đại sư luyện chế cách đây không lâu dẫn phát thiên địa dị tượng hay sao trong nội tâm tần phong vui mừng không nhỏ hắn cho rằng diệp huyền có thể ngăn cản công kích của mình hoàn toàn quy kết vào lăng hư c h i vũ nghĩ tới bảo vật sắp rơi vào trong tay của hắn thì hắn hưng p h ấ n tới tận cùng lúc này hắn không do dự nâng bàn tay lên tấn công lần nữa ầm ầm bàn tay đỏ rực như lửa không khác gì ngọn núi lớn áp thẳng vào diệp huyền phi yến thân pháp siêu siêu siêu trong hỏa diễm nóng bỏng thân thể diệp huyền giống như phi yến tung bay hắn không ngừng né tránh và lôi quang bao phủ toàn th hắn né tránh vô cùng ưu mỹ đây là thân pháp gì trong nội tâm tần phong chấn động song trưởng đánh giá ý đồ chấn áp diệp huyền nhưng không công mà lui trường lực mang theo hỏa diễm khủng bố thậm chí không chạm vào góc á o của diệp huyền phi yến thân pháp là thân pháp khống chế của diệp huyền k i ế p trước phẩm giai cũng không tính là cao nhưng hạch tâm lại thông qua huyền lực khống chế thân thể và đạt tác dụng chuyển hướng hơn nữa tốc độ võ giả càng nhanh thì hiệu quả chuyển hướng càng mạnh phi yến thân pháp không có khả năng dùng chạy trốn nhưng dùng để né tránh tiến công phi yến thân pháp tuyệt đối dùng rất tốt h ú c h này huyện nguyên n h chiến i m đ hỏa hệ buộc phát phô thiên cái điệu đồng thời tần phong lăng không bay trên một trưởng chấn áp diệp huyền hỏa diễm tri lực hung hạn hóa thành biển lửa không thể tránh né không tốt sắc mặt diệp huyền đại biến vội vàng vận dụng đại địa chi lực hùng hậu ba đạo tinh hoàn màu vàng chuyển động có quy luật chính là đại địa vũ hồn một tầng áo giáp nham thạch lập tức hình thành và bao phủ quanh người diệp huyền bên ngoài áo giáp còn có huyền lực bảo hộ bên ngoài vòng bảo hộ có h à o quang màu lam sáng lời cùng lúc đó trọng kiếm màu đen bên hông ra khỏi vỏ áo nghĩa không tên lưu chuyển và đâm vào bàn tay của tân phong chúc tai mọn tân phong suy cười một tiếng huyền nguyên hỏa hệ b ộ c phát va chạm với lôi điện màu tím trước người diệp huyền âm thanh đùng đùng vang lên lôi quang chi lực bên ngoài thân thể diệp huyền vặn vẹo biến hình tùy thời sẽ nghiền nát cùng lúc đó bàn tay t a n phong muốn tránh trọng kiếm của diệp huyền, huyền ẩn chứa áo ngh đã tránh không khỏi thì không cần tránh tần phong cũng quyết đoán trong nội tâm mang theo ý hung ác hắn đánh một t r ư ờ n g lên thân kiếm màu đen lực lượng khủng bố bộc phát như biệt lồng nó dọc theo thân trọng kiếm và tiến vào trong người diệp huyền bị đòn nghiêm trọng này tầng lôi điện màu tím trên người diệp huyền bị phá thành mảnh nhỏ đồng thời áo giáp nham thạch cũng vỡ ra hắn phun một ngụm máu tươi và bay ngược về phía sau liên tiếp đụng gây vài cây đại thụ mới dừng lại tiểu tử thật không nghĩ tới ngươi khó chơi như vậy ngươi là kẻ đầu tiên có tu vi vũ tông ngũ g a i lại có thể làm ta thi triển tuyệt chiêu như thế đáng tiếc mặc cho thực lực ngươi thông tiên trước mặt tần phong ta cũng chỉ có con đường chết. tần phong cười lạnh nói một câu gương mặt đầy nhẹ nhõm khục khục cho b ụ i tràn ngập t r u n g quanh diệp huyền chật vật ho ra hai ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt n g ư ờ i vậy mà không chết trên gương mặt nhẹ nhõm của tần phong mang theo ngạc nhiên một kích cường đại của hắn giáng xuống như vậy diệp huyền chỉ là vũ tông ngũ giai lại không chết phải biết rằng dưới tình huống bình thường đừng nói là vũ tông ngũ giai cho dù là vũ tôn lục giai tam trọng cũng sớm đầu thân khác biệt xem ra linh bảo phi hành phi hành trên người, người đúng là người tiên tần phong quy công lao diệp huyền không chết cho lăng hư tri vũ sau khi ngạc nhiên hắng tươi cợi i vui v u vẻ mặt lại biến thành hung tợn. xem ra ông trời không muốn ngươi chết đi quá sớm nếu như ngươi chết ngay vừa rồi đã không có thống khổ đáng tiếc à ngươi lại không chết cho nên lát nữa ngươi muốn chết cũng khó khăn à. đôi mắt tần phong bắn ra sát khí cực kỳ kinh người tràn ngập tâm lãnh và h u n g lệ hắn c h ậ m dại đi về phía diệp huyền trong nội tâm không ngừng suy nghĩ biện pháp dày vò diệp huyền cựu truyền thánh thể quả nhiên cương đại hơn nữa đại địa vũ hồn cũng sinh ra biến dị nào đó trong luật thạch diệp huyền nhìn tần phong đi từng bước về phía trước trong nội tâm suy nghĩ một cách vừa rồi tần phong cho rằng diệp huyền có thể ngăn cản hắn tiến công là vì có lăng hư tri vũ chỉ có diệp huyền biết rõ đây là công lao của cựu truyền thánh thể và đại địa vũ hồn đừng nhìn hắn hiện tại cực kỳ chật vật kỳ thật tổn thương trên người hắn cũng không phải thập phần nghiêm trọng bị t r ư ờ n g lực của đối phương xâm lấn thân thể đại địa vũ hồn hình thành áo giáp nham thạch và cựu truyền thánh thể cho nên h n có thể hoàn mỹ ngăn cản tám thành lực lượng của đối phương sở dĩ diệp huyền thổ huyết bay ngược về phía sau là vì ngăn cản lực trúng kích của hỏa độc và giám sốc lực trúng kích mà thôi tính mạng vũ hồn trong thiên môn lưu truyền thật nhanh kỳ thật hiện tại diệp huyền đã sớm bình yên vô sự vũ vương thất giai cường đại nhất là huyền nguy trong nội tâm diệp huyền thì thảo tự nói lúc trước hắn và tần phong dây dưa lâu như vậy chính là muốn biết mình có thể chạy thoát trên tay vũ vương thất giai hay không hiện tại xem ra nếu như một mặt ngăn cản thì thực lực của hắn khó sống tới hiện tại lúc trước hắn không có tổn thương chút nào đáng tiếc hắn chỉ là vũ tông ngũ giai huyền lực trong cơ thể có lúc tiêu hao không còn chương bảy trăm tám mươi bốn đối chiến vũ vương hai mà tần phong thì khác c ư ờ n g giả cấp bậc vũ vương có thể hấp thu huyền khí vô cùng vô tận trong thiên địa có thể nói chỉ cần bọn họ nguyện ý thì huyền nguyên vô cùng vô tận nhìn thấy tần phong đi tới diệp huyền vẫn phòng ngự cũng đã bắt đầu tiến công ánh mắt hắn trong lúc này biến thành mê mê. trong mắt của hắn có hào quang màu làm bắn ra ngoài đồng thời hồn lực tiếp cận lục giai cũng phóng xuất ra ngoài ân đây là cái gì không tốt tần phong vốn s ữ n g sở ngay sau đó đầu góc hắn hơi mơ hồ vậy mà cảm nhận được một tiêu mê mội đồng thời tràng cảnh trước mặt biến hóa thất thường trong nội tâm tần phong lập tức kinh hãi vũ hồn trong cơ thể xuất hiện và phòng ngự tần phong hoàn toàn thật không ngờ diệp huyền còn là luyện hồ n sư hơn nữa có thể thi triển ra hồn lực ảo cảnh đáng sợ tiến công cũng may hắn phản ứng kịp thời điên quần ngăn cản cho nên mới tránh được một kiếp hắn vừa mới tỉnh táo lại đã nhìn thấy ba đạo hào quang màu đen như thiện điên quần bắn vào hai mắt của、hắn. hắn vội vàng dùng hai tay ngăn cản đôi mắt của mình chỉ nghe đương đương vài tiếng diệt huyền phi đao của diệp huyền lập tức bị tần phong nắm trong tay phi đao cũng đâm rách huyền nguyên hộ thể của tần phong thậm chí đâm vào lòng bàn tay của hắn hào tiểu tử ngươi còn có thủ đoạn này tần phong sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh nếu như vừa rồi không phải hắn phản ứng kịp thời chỉ sợ đôi mắt của mình đã bị phi đao đâm mủ ngay sau đó lao phu phế ngươi trước sau đó từ từ tra tấn ngươi trong nội tâm tần phong này sinh ác độc hắn đánh một trường vào đan điền diệp huyền ngay trong nháy mắt này đột nhiên tần phong cảm thấy sát y đáng sợ tập trung vào đỉnh đầu của hắn hắn không kịp cân nhắc quá nhiều vội vàng t r ở tay đánh một trường lên trên chỉ n g h e quanh một tiếng tần phong hét thảm sau đó đạp đạp rút lui hai bước hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và tức giật quát là ai trên bầu trời chỉ có một hòn đá màu đen lơ lửng trên cao mà người khống chế bảo vật này chính là diệp huyền đây là huyền bảo gì nội tâm tần phong vô cùng chấn động một k í c h vừa rồi vi lực kinh người thiếu chút nữa liền hắn cũng không thể ngăn cản nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời thì bản thân nhất định bị trọng thương hắn vốn còn tưởng rằng là cường giả nào ra tay hắn không hề nghĩ tới lại là một kiện huyền bảo do diệp huyền khống chế đáng tiếc trong nội tâm diệp huyền cảm khái không c a m lòng hắn lúc trước tại dùng h u y ễ n cấm chi nhãn mê hoặc tần phong trong ngắn ngủi biểu hiện ra chỉ muốn dùng d i ệ t huyền phi đao chọc mù hai mắt hắn trên thực tế hắn âm thầm vận dụng trấn nguyên thạch muốn nện tần phong một k í c h trí mạng nhưng phản ứng của tần phong quá mức nhạy cảm cũng quá cảnh giác nên lại không công mà lui trấn nguyên thạch nện một kích không trúng diệp huyền cũng không có nương tay lúc này khống chế trấn nguyên thạch điên quân áp xuống dầm dầm dầm. lúc này trấn nguyên thạch như ngọn núi không ngừng manh kích xuống cả núi rừng đều có tiếng nổ lớn vang lên vô số nham thạch n á t b ấy đại thụ sụp đổ thanh thế kinh người còn muốn chạy nữa sao huyền thức của tần phong vẫn luôn luôn chú ý tới d i ệ p thuyền ở trong nháy mắt khi hắn nhẹ tránh tần phong trợn cười đầy vẻ dữ tợn phát động trưởng lực lao tới truy đuổi ẩm ẩm có tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên địa vực ở trong phạm vi mấy trục trượng tất cả đều hóa thành một mảnh đại dương hòa diễm lực lượng tuyệt đối cường đại liền bão phát ra cây cối nham thạch ở xung quanh đều bị nổ tung hóa thanh than trong công kích một bó sắc mặt có chút chật vật thật là lực lượng huyền nguyên khủng khiếp côn bạo mạnh mẽ uy lực vô cùng toàn thân diệp huyền đều có lôi quang màu xanh tím chạy loạn ngăn cản lực lượng huyền nguyên hệ h ỏ a xâm chiếm trên gương mặt của hắn thoáng lộ ra vẻ nghiêm trọng trước đây thời gian vừa tới đế quốc hạ o tiên diệp huyền có thể lấy thực lực ngũ giai nhất trọng dễ dàng giết chết đổ nhân tôn âm thiếu lục giai nhị trọng hiện tại hắn đã đột phá đến ngũ giai nhị trọng nhưng khi đối mặt với tần phong thất giai nhất trọng lại ở thời điểm vừa đối mặt thiếu chút nữa bị trọng thương ở dưới sự công kích của trấn nguyên thạch tần phong liên tiếp lui về phía sau trong lòng lại v không biết là bảo vật cấp bậc thế nào rốt cuộc chấn động tới mức hai tay hắn không ngừng run r u dày khí huyết trong cơ thể của quận có, có cảm giác muốn phun ra máu tiểu t ử này trên người ngươi làm sao có thể có nhiều bảo vật như vậy được huyền bảo này chỉ ít cũng phải là cấp bậc t h ậ t giai điểm mấu chốt là một vũ tông ngũ giai như hắn làm sao có khả năng chế luyện thi t r i ể n ra được t h ầ n phong chấn động kinh ngạc đồng thời trong lòng hắn cũng có cảm giác phiền m u ộ n vô cùng trước khi ra tay dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra hắn sẽ bị diệp huyền làm cho phải chật vật như vậy ngươi cho rằng chỉ ngươi có bảo vật thôi sao、Ken. trong lúc liên tiếp lui về phía sau tần phong nổi giận gầm lên một tiếng trên hai tay hắn đột nhiên xuất hiện găng tay màu ngọn lửa đỏ dáng vẻ đáng sợ bộ dạng tay này là hình dạng một đầu rồng với gai nhọn dày đặc một quyền đánh ra một tiếng rồng ngâm kinh người vang vọng bên trong thiên địa kết hợp với lực h ỏ a diễm của bản thân tần phong hóa thành một con cự long h ỏ a diễm va chạm vào trấn nguyên thạch ẩm sóng công kích khủng khiếp không gì s á n h kịp cuốn theo tất cả tràn về phía bốn phương tám hướng dưới lực trùng kích cực lớn toàn thân tần phong lốn vào trong nham thạch vài thước diệm huyền lại bị lực lượng khổng lô cắn trả kêu lên một tiếng dên gì sau đó thổ huyết bay ra ngoài trong lòng Diệp huyền lúc trước ở dưới sự công kích của tân phong hắn k h ố n g chế trấn nguyên thạch lại có cảm giác không có cách nào ổn định điều này không phải nói rằng trấn nguyên thạch kém hơn so với cái găng tay đầu rồng của tân phong mà là huyền lực của hắn so ra kém hơn so với huyền nguyên của tân phong dẫn đến uy lực của trấn nguyên thạch căn bản không phát huy ra được thâm dương hỏa vũ hồn phóng ra liền hỏa phần thiên quyết long viêm khiếu thiên thần phong hét lớn một tiếng trên đỉnh đầu hắn một đoàn hỏa diễm vũ hồn nồng đậm mạnh mẽ bay lên trên hỏa diễm vũ hồn khoảng chừng sáu vòng ngôi sao không ngừng chuyển động theo quy luật tản ra khí tức khủng khiếp trong lòng diệm huy vũ hồn này của tần phong không ngờ là sáu sao vũ hồn đối với vũ hồn mà nói điều này tuyệt đối là một con số vô cùng n g ư ờ tiên chỉ là lúc này hắn đã không quản được nhiều như vậy hắn toàn lực vận chuyển chấn nguyên thạch của mình ẩm ẩm rơi xuống ẩm ẩm chấn nguyên thạch cực lớn bị lực lượng khủng khiếp trực tiếp hắt bay toàn thân diệp huyền trật v ậ t bay ngược lại phía sau áo bào trên người hắn đã bị nát bấy kinh mạch trong cơ thể hắn chấn động xuất hiện từng vết giản nứt một lực lượng hỏa diễm đậm ở trong thân thể hắn xông qua ngang dọc khoe miệm tần phong cũng tràn ra một t i ế máu tươi tiểu từ này ánh mắt tần phong chợt lóe lên vẻ thâm độc hắn lại một lần nữa xông ra đầy vẻ hung bạo mang tất cả đánh về phía diệp huyền chết cho ta hắn giống to một tiếng lực vũ hồn kết hợp với áo nghĩa hòa diễn để ép về phía đỉnh đầu của diệp huyền chương bảy trăm tám mươi bảy kim lân ra tay một diệp huyền toàn lực chống đỡ ầm ầm ầm những tiếng động lớn vang lên trong n y mắt áo giáp nham thạch phía ngoài thân thể hắn trợt nát b ấy bản thân hắn giống như chiếc diều đứt dây bay đi một lực lượng vũ hồn khủng khiếp điên cuồng tràn vào bên trong thân thể hắn mang theo tất cả cuốn về phía đầu của hắn ầm một tiếng diệp huyền lại một lần nữa phun ra một búng máu đồng thời trên mặt lộ ra một nụ c ư ờ i khổ ban đầu hắn vốn cho rằng dựa vào thực lực của mình cho dù không thể giết chết được tần phong cũng có thể cùng hắn chiến đấu một trận không phân thắng bại nhưng hiện tại xem ra lại là suy nghĩ của một mình hắn hắn mới là ngũ g a i nhị trọng mặc dù có rất nhiều thủ đoạn và bảo vật nhưng hắn vẫn không có cách nào phát huy ra uy lực của những bảo vật này không nói gì khác nếu như hiện tại hắn đã là vũ tôn lục g a i tần phong lại căn bản không có cách nào dễ dàng đánh bay trấn nguyên thạch của hắn thậm chí tần phong không có cách nào từ trong con mắt viễn cấm của hắn thoát ra được dễ dàng như vậy được thu vi vẫn tu vi không đủ trong lòng diệp huyền âm thầm t h ề chờ sau khi giải quyết xong chuyện bên này hắn nhất định phải mau chóng nâng cao tu v i của mình loại cảm giác khắp nơi đều bị bó tay bó chân như vậy thật sự làm cho hắn rất khó chịu ừ tiểu tử ngươi lại còn không chết cách đó không xa tần phong lao đi vết máu tơi ư bên khoe miệng chậm rãi đi về phía trước hắn giật mình nhìn diệp huyền trọng thương nằm ở nơi đó một đòn vừa rồi hắn căn bản không có nương tay lực lượng vũ hồn và áo nghĩa hỏa diễm kết hợp uy lực lớn kinh người bình thường những võ giả mới vào vũ vương đất giai bị đánh trúng bản thân cũng sẽ bị trọng thương diệp huyền không ngờ không có chết đi điều này khiến cho hắn kinh ngạc và phần gia hỏa này đơn giản là thân bất tử chỉ có điều tuy rằng ngươi không chết nhưng so với chết cũng không khác biệt cho lắm ngay sau đó tần phong lại là thốt ra một tiếng âm vũ lạnh leo rêu cận lúc trước một đ ò n kia ẩn chứa bi lực vũ hồn lục tinh của hắn đồng thời bên trong còn có chứa áo nghĩa hỏa diễm cường đại hiện tại lực lượng vũ hồn và hỏa đ ộ c kết hợp với nhau cho dù d i ệ p huyền không chết cũng đã là một phế nhân ngươi có phải cảm thấy bây giờ ngươi đã nằm chắc phần thắng hay không diệm huyền đột nhiên cười lạnh nói bước chân của tần phong thoáng dừng lại ánh mắt hắn thâm trầm lạnh lẽo quan sát từ diệm không biết tại sao trong lòng hắn có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái bởi vì cho dù đến bây giờ hắn từ trên mặt diệp huyền không ngờ vẫn không nhìn thấy được một chút sợ hãi nào trong lòng hắn cảm thấy có chút khó có thể nào tin nổi lẽ nào diệp huyền này căn bản không sợ chết hay sao nhưng cho dù hắn không có sợ chết ở dưới tình huống như vậy cũng không đến nổi ngay cả một chút sợ hãi cũng không có chứ thân xác của diệp huyền kia thản nhiên tự tin dường như tất cả đều vô cùng tự tin căn bản không có loại biểu hiện tuyệt vọng của người sắp chết này trong lòng tần phong trợt đập mạnh lẽ nào lục ly bọn họ đã sớm mai phục ở bốn phía xung quanh đây rồi hay sao bằng không tiểu tử này làm sao có thể thản nhiên tự đắc như vậy hoàn toàn không có một chút vẻ sợ hãi nào hơn nữa hắn còn có thể nói ra những lời như vậy nghĩ tới đây tần phong vội vàng phóng huyền thức ra ngoài tìm kiếm ở khắp nơi trong núi rừng chỉ có điều mặc cho hắn tìm kiếm như thế nào căn bản lại không có phát hiện có cường giả nào mai phục tại bốn phía xung quanh tiểu tử đã chết đến nơi rồi ngươi lại còn giả thần giả quỷ chờ tới thời điểm ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể ta xem ngươi còn có thể dương dương tự đắc như vậy nữa hay không sau khi phát hiện không có ai trong lòng tần phong lúc này mới chấn tĩnh lại đồng thời hắn quát lạnh một tiếng một quyền tập kích ra lấy tư thế xét đánh không kịp bưng thai đánh về phía đan điền của diệp huyền chỉ một thoáng một huyền nguyên khủng khiếp giống như dòng nước lũ trùng kích tới điên cuồn g cuốn về phía diệp huyền hiển nhiên trong miệng hắn nói đặc biệt không quan tâm nhưng trong lòng vẫn khiếp sợ có người nào đó đột nhiên xuất hiện cứu diệp huyền thật ra biểu tình của diệp huyền quá mức bình tĩnh lạnh lùng so với tình cảnh của hắn hiện tại tuyệt nhiên không thích hợp khắp bầu trời là họa diễm màu đỏ trong nháy mắt cắn nuốt lấy diệp huyền thời khắc m ấ chốt diệp huyền nhẹ nhàng mở ra túi linh hoàn của mình đồng thời thản nhiên nói Kim Lân, ra đi. vừa dứt lời một cái bóng màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt diệp huyền ầm ầm tần phong chỉ cảm thấy hai n ắ m đấm của mình giống như là đánh lên một khối thép đen cứng rắn cánh tay hắn bị chấn động tới mức tê dại cái gì vậy toàn thân tần phong không tự chủ được lui về phía sau sau đó hắn ngẩng đầu giật mình nhìn về phía cái bóng màu vàng vừa đột nhiên xuất hiện này hắn chỉ nhìn thấy có một người thanh niên tóc màu vàng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt diệp huyền ngăn chặn một quyển kia của mình đôi con ngươi màu vàng yêu dị nhìn mình người thanh niên từ lâu tới trong lòng tần phong không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy được quá trình đối phương xuất hiện thật giống như hắn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh huyền dịch vậy các hạ là ai vì sao lại muốn đ ú n g tay vào trong lân đoán của tại hạ và người này gương mặt tần phong thâm trầm nói từ trên người của người thanh niên tóc vàng hắn cảm nhận được một loại khí tức vô cùng yêu dị hơn nữa thực lực của đối phương vô cùng mạnh mẽ người trẻ tuổi như vậy lại chính là cường giả vũ vương thất giai chỉ là kim lân căn bản hoàn toàn không có để ý đến hắn mà lại nhìn về phía diệp huyền điện hạ có phải là lại muốn ta ra tay hay không hhhh ra hỏa lần này thực lực hình như không tệ lắm đã lâu rồi ta không có hoạt động một chút thực sự hưng phấn kim lân vương người một cái sau đó hắn quét miệng cười trong con ngươi màu vàng lộ ra vẻ hưng phấn trong con ngươi diệp huyền lộ ra một tia sắc cơ hắn thản nhiên nói kim lân ra hỏa này lại giao cho ngươi nhớ đừng để cho hắn chạy thoát vâng điện hạ kim lân cười một chút hai con mắt yêu dị màu vàng của hắn nhìn về phía tần phong điện hạ trong lòng tần phong hoàn toàn bối rối hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía diệp huyền c h ư ơ n bảy trăm tám mươi tám kim lân ra tay hai vẻo chỉ là lúc này đã không phải là thời điểm để hắn có thể suy nghĩ nhiều một cái bóng màu vàng hăng hái bắn nhanh ra ẩm hai tay g i a o kích tần phong chỉ cảm thấy một lực lượng khủng khiếp tiến vào trong thân thể mình thân thể không khỏi bay ngược ra sau hơn trăm thước lực lượng thật kinh khủng trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận hắc hắc thật sự có bản lĩnh không tệ ta thích hy vọng ngươi có thể chịu đựng để ta đánh một hồi đầu lơi ư huyết sắc của kim lân liếm liếm ở trên môi cười một tiếng đầy hung dữ hắn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng lại một lần nữa hung bạo lao đến ầm ầm ầm hai đạo lưu q u a n g một vàng một đỏ ở trong núi rừng nhanh chóng va chạm vào nhau hai người từ dưới đất đánh lên tới bầu trời lại từ bầu trời đánh tới xuống trên mặt đất lực lượng cuốn theo tất cả ở trong thiên địa hình thành vụ nổ cực lớn khắp nơi đều là tràn ngập bụi bặm ánh sáng rực rỡ chiếu khắp bầu trời ha ha ha vui vẻ vui vẻ bị giam ở trong bí cảnh nhiều năm như vậy bản yêu vương vẫn là lần đầu tiên chiến đấu vui sướng như vậy kim lân hưng phấn cười lớn áo bào trên người hắn đã sớm nắp ấy lộ ra làn da cứng rắn làn ra kia giống như sắt thép tản ra ánh sáng màu vàng rực rỡ mơ hồ trái lại gương mặt tần phong đặc biệt tái nhận khoe miệng tràn ra màu tươi chẳng biết từ lúc nào trên người tăng thêm rất nhiều vết thương màu tươi giàn ruộng đây là yêu nguyên ngươi không phải là vũ vương nhân loại ngươi là yêu vương huyền thú sau khi giao thủ một hồi tần phong cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ quỷ dị trên người kim lân người thanh niên tóc vàng này lực lượng lớn vô cùng đồng thời cường độ thân thể to lớn vượt xa so với võ giả nhân loại h ã n thi t r i ể n ra lực lượng cũng vô cùng q u dị hoàn toàn không giống với huyền n u y ê n của vũ vương nhân loại ngược lại so với huyền thú yêu vương lại giống nhau như lúc hiện tại mới nhìn ra được sao gia hỏa ngươi khó tránh khỏi cũng quá ngu ngốc đi kim lân liếm liếm đầu lưới trên mặt lộ ra vẻ yêu dị vậy ngươi nghe được câu trả lời của kim lân trong lòng tần phong vừa sợ lại vừa giận hắn hoảng sợ nhìn về phía diệp huyền đ á n g đứng ở cách đó không xa nếu như người thanh niên tóc vàng này là huyền thú yêu vương như vậy diệp huyền được hắn xem trở thành điện hạng lại là người thế nào lẽ nào cũng là huyền thú hay sao nhưng bất kể là xét về phương diện khí t ứ c huyền lực vẫn cái gì diệp huyền đều giống như là nhân loại không thể nghi ngờ trên mặt diệp huyền biểu hiện ra sự lãnh đạm thản nhiên nói kim lân đừng đùa nữa còn không tốc chiến tóc thắ ngươi đừng nói cho ta ngươi ngay cả một nhân loại vũ vương nhất trọng cũng không giải quyết được đấy vâng điện hạ vẻ hưng phấn trên mặt kim lân nhanh chóng giảm đi xuống hắn nhìn chằm chằm vào t ầ n phong đã lâu không chơi đùa vui vẻ ta vốn còn muốn cùng ngươi chơi đùa một chút chỉ có điều điện hạ đã nói như vậy ngươi lại đi tìm chết cho ta kim lân vừa dứt lời lực lượng yêu vương màu vàng nhanh chóng tràn ngập khắp toàn thân của hắn ẩm hai chân hắn đạp mạnh xuống đất toàn thân thể của hắn giống như một viên đạn pháo vậy bắn mạnh ra ngoài không tốt mí mắt tân phong đột nhiên giật mạnh vài cái hắn chỉ cảm thấy trước mặt có một đạo lưu quang màu vàng. nhanh chóng trở nên lớn hơn hai bàn tay có ánh sáng màu vàng loay lên t r ậ t xuất hiện ở trước mặt hắn viêm thuẫn thần phong vội vàng hét lớn một tiếng một tấm la chắn hỏa diễm do hỏa diễm màu đỏ tạo thành trong nháy mắt hình thành ở trước người của hắn đồng thời hai tay hắn đan sen huyền nguyên rồi r à o hóa thành sóng đào vô biên nên đón về phía hai tay của kim lân hh ắ c ắ chỉ c là tấm la chắn hỏa diễm cũng muốn ngăn cản được ta sao kim lân lạnh lùng cười không ngờ trong nháy mắt hai tay của hắn hóa thành lợi trạo hung hăng xé một cái、Xoạn. tấm la chắn do hỏa diễm huyền nguyên tạo thành lại giống như sẽ l ụ bị vỡ ra ngay sau đó hai móng của kim lân cùng mặt quyền của tân phong hung hăng va chạm vào nhau ầm ầm hai lực lượng khủng khiếp va chạm hóa thành một đợt sóng xung kích vô hình tràn ngập ra xung quanh tân phong phun ra một búng máu toàn thân nặng nề đập vào trong nham thạch phía lưng tạo ra bụi bằng ngập trời hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào kim lân ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi một đòn vừa rồi lực lượng của người thanh niên tóc vàng này so với trước đây đâu chỉ là mạnh mẽ hơn một bậc lúc này hắn mới hiểu được thời điểm trước đó khi kim lân chiến đấu với hắn kim lân vẫn che giấu thực lực thật sự đi giờ phút này một loại cảm giác sợ hãi không h i ể u từ đâu lại dâng lên ở trong lòng t ầ n phong hắn lập tức không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ phóng lên cao trước khi đi ánh mắt hắn chợt xác định phong tỏa ở chỗ của diệp huyền trên đỉnh đầu tâm dương hỏa vũ hồn tản ra khí tức vũ hồn khủng khiếp toàn thân trên người cũng bốc cháy lên hỏa diễm vừng cực liệt hỏa phần thiên quyết viêm lòng phần thiên ầm ầm ầm dưới tiếng gầm thép phẫn nộ một con cự long hòa diễm hung ác đ ộ n đ i ệ mang theo tất cả quấn về phía diệp huyền ở trong lúc rời đi tân phong lại vẫn không quên muốn lấy mạng của di t ự đâm đầu vào chỗ chết kim lân t h ấ y thế t r ậ n nổi giận gầm lên một tiếng trên đỉnh đầu hắn một đạo khí tức hồn niệm tràn ngập đồng thời một con manh thú màu vàng hiện lên c h ắ t ở trước mặt công kích của tân phong đây là hồn niệm của kim lân ngưng tụ ra ảo ảnh hồn niệm huyền thú một khi đột phá tới thất giai sau khi trở thành yêu vương hồn niệm sẽ có sự nâng cao cực lớn hơn nữa có thể làm được hành động rời khỏi thân thể đây là năng lực riêng của huyền thú tộc ẩm dưới một đòn ảo ảnh hồn niệm của kim lân trợt rung động nhưng lại cứng rắn ngăn chặn lại tất cả công kích của tân phong chết đi cho ta trong n g a y mắt ảo ảnh hồn niệm màu vàng đập vào trên người tân phong ở ngực hắn đánh ra một vết máu thật dài t ừ trong đó bắn mạnh ra từng vệt máu tươi đồng thời một lực lượng hồn niệm cương đại nhanh chóng tiến vào trong thân thể tân phong sắc mặt tân phong tái nhận lại không kịp ra tay với diệm về nữa tâm dương hỏa vũ hồn lục tinh chấn động mạnh một cái ngăn cản hồn niệm của kim lân t r ù n g kích bất trợt hóa thành một đạo tia sáng màu đỏ hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi chương bảy giết chết tân phong còn muốn chạy sao ta đã đồng ý sao ngay vào lúc này một giọng nói lạnh lùng lạnh lẽo vang lên ở trên đ hắn hoảng sợ ngần đầu liền phát hiện ra diệp huyền lúc trước vẫn trọng thương nằm ở nơi đó chẳng biết từ lúc nào không ngờ đã đi tới trên đỉnh đầu của hắn núi nhỏ huyền bảo màu đen ở phía trên hắn không ngừng xoay tròn phóng ra k h í tức uy áp khủng khiếp điều càng làm cho tần phong kinh hãi là trên người diệp huyền tràn đầy huyền lực s á t mặt h ù n g luận không ngờ không có một chút dáng vẻ bị thương nào người ngươi làm sao có thể không bị thương được trong nháy mắt trong lòng tần phong không khỏi cảm thấy kinh hãi thậm chí hắn có một loại cảm giác hoảng hốt lo sợ vừa rồi ở dưới công kích của hắn rõ ràng bản thân diệp huyền đã bị trọng thương còn bị lửa độc xâm nhập vào cơ thể. b như ấ nếu như ngay từ lúc đầu lấy thực lực của tần phong còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được chấn nguyên thạch của diệp huyền nhưng lúc trước trong khi cùng kim lân giao đấu bản thân tần phong đã bị trọng thương tất cả thực lực còn lại chưa đủ phân nửa hắn liền lập tức bị hung hăng đập rơi xuống phía dưới kim lân đã sớm theo sát lao đến không biết hắn thi triển ra bí p h á p gì trên móng tay đột nhiên tràn ngập ra một khí t ứ c hồng hoang viễn cổ tới từng đạo phù văn loại lên móng tay sắp bén p h ú t c h ố c hóa thành một đạo lưu quang màu vàng hung hăng cắm vào trong thân thể tân phong ở trong thân thể của hắn sẽ rách ra một vết thương thật lớn a tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng tiên địa mưa máu bắn ra ở trong hư không tân phong vẫn chưa kịp phản ứng diệm huyền đã không chế được trấn nguyên thạch lại một lần nữa đập xuống phía dưới không trong ánh mắt tần phong hiện lên một vẻ tuyệt vọng phù phù phù k h í tức khủng khiếp tràn ngập xuống trong nháy mắt thân thể tần phong chia năm xẻ bảy bị đập thành bánh thịt đường đường là gia chủ tần gia vũ vương thất giai lúc đó lại ngã xuống tâm dương hỏa vũ hồn giống như hỏa diễn vậy ở trên thi thể tần phong không ngừng tiêu đốt d i ệ p huyền lập tức thi t r i ể n ra vũ hồn cắn nuốt vũ hồn hình người phóng ra một sự cắn nuốt tuyệt đối mạnh mẽ hoàn toàn hấp thu vào tâm dương hỏa vũ hồn của tần phong tâm dương hỏa vũ hồn lục tinh là sau khi diệm huyền x ố n g lại cắn nuốt vũ hồn hấp thu nhận được một đạo vũ hồn mạnh nhất một lực lượng nóng rực phóng ra từng lực lượng của bạo không ngừng dãy rủa chấn áp cho ta ánh mắt diệp huyền thoáng ngưng tụ vũ hồn c ắ n nuốt toàn lực vận chuyển tâm dương hỏa vũ hồn của tần phong lập tức lại hóa thành lực lượng vũ hồn tinh t u ầ n nhất bị hấp thu từng chút một đến khi hết sạch sẽ vũ hồn c ắ n nuốt hình người vốn mơ hồ xua khi hấp thu tâm dương hỏa vũ hồn lục tinh rõ ràng trở nên càng khổng lồ hơn một chút một lực lượng càng thêm khủng khiếp từ trong đó tạt ra lực lượng hồn niệm của điện hạ hình như mạnh hơn kim lân ở một bên kinh hồn bạt vĩa nhìn cảnh tượng như vậy loại khí tức vũ hồn cắt nuốt đáng sợ mà cắn n u ố t lực lượng vũ hồn của võ giả nhân loại thủ đoạn như vậy kim lân từ trước tới nay cũng chưa từng thấy qua từ trên người huyền thú yêu vương khác chỉ có từ trên người điện hạ hắn mới nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy được rồi chúng ta lên đường thôi thu hồi chiếc nhẫn chữ vật và găng tay của tần phong diệp huyền không có bất kỳ sự dừng lại nào toàn thân hắn nhanh chóng hóa thành một đạo lôi quang biến mất ở phía chân trời ở sau khi diệp huyền rời đi không bao lâu từng bóng người từ phía xa chậm rãi tới gần các ngươi xem rõ chưa có đúng là ở đây hay không hẳn không có sai hình như một chút động tĩnh cũng không có hình như cuộc chiến đấu đã kết thúc những bóng người kia có một người mặc áo giáp nhìn dáng vẻ đều là võ giả ở dãy núi lạc nguyệt này rèn luyện mỗi một người đều lộ vẻ cẩn thận đến gần sau khi phát hiện không có gì nguy hiểm bọn họ mới là cẩn thận đi tới chỗ đám người d i ệ p huyền bọn họ chiến đấu lúc trước nhìn mặt đất nam h thạch dường như bị hoàn toàn cày xới qua toàn bộ đám võ giả này cũng không nhịn được liền hít một hơi khí lạnh khắp núi rừng từ lâu đã hoàn toàn thay đổi vô số nham thạch và cây cối nát bấy thành hư vô lưu lại chỉ là đống hôn độn đầy mặt đất trên mặt đất một mảnh cháy đen một ít nham thạch ở dưới nhiệt độ nóng rực thậm ch Cảnh t cả ư sau khi ư h từ phía xa nhìn thấy được trận chiến đấu vừa rồi mỗi một người không kiềm chế được, được sự hiếu kỳ trong lòng cho nên đều chạy tới đây sau một hồi thảo luận bọn họ cũng nhìn thấy được thi thể của tần phong bị trấn nguyên thạch đập thành thịt nát dáng vẻ thê thảm này khiến trong lòng tất cả mọi người đều đổ ra mồ hôi lạnh trang phục này hình như thật sự là tần phong gia chủ tần gia thật sự là hắn sao vậy võ giả tóc vàng mới vừa cùng hắn giao đấu rốt cuộc là ai hình như còn có một gã võ giả khác có cánh chim màu xanh tím chẳng lẽ hắn cũng là cường giả vũ vương hay sao sau khi phát hiện ra thân phận của tần phong tất cả võ giả ở đây đều vô cùng khiếp sợ bọn họ tìm kiếm ở trên người tần phong một hồi sau khi không có tìm được bất kỳ kết quả gì cả mỗi một người đều rời khỏi đó biến、mất.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 nhưng ơ ư lúc à m s a này thời gian mới trôi qua được một khắc đồng hồ trên người diệp huyền không ngờ giống như là không bị tổn thương đây quả thực là chuyện nửa đêm nói chuyện phương tây chỉ dựa vào chút công kích ấy ngươi nghĩ rằng ngươi thật sự có thể thương tổn được ta sao diệp huyền rêu cực cười hắn không chút lưu tình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 Vũ hồn hình người phóng người ra m ộ tâm sự cắn nuốt tuyệt đối mạnh mẽ, hoàn toàn tuyệt thu đối t mẽ, hấp vào tâm dương hỏa vũ hồn của tần phong. phong lập tức lại hóa thành lực lượng vũ hồn tinh tuấn nhất bị hấp thu từng chút một đến khi hết sạch sẽ vũ hồn cắn n u ố t hình người vốn mơ hồ xua khi hấp thu tâm dương hỏa vũ hồn lục tinh rõ ràng trở nên càng khổng lồ hơn một chút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 khắp núi rừng từ lâu đã hoàn toàn thay đổi vô số nham thạch và cây cối nát bấy thành hư vô lưu lại chỉ là đống hôn độn đầy mặt đất trên mặt đất một mảnh cháy đen một ít nham thạch ở dưới nhiệt độ nóng rực thậm chí bị t h i ê u đốt biến thành tinh thể màu đen cảnh tượng như vậy làm cho tất cả đám những người thám hiểm này đều trợn mắt há hốc mồm hoảng sợ không thôi uy lực kinh khủng như thế đây tuyệt đối là cuộc đại chiến cấp vũ vương nguyên lực thuộc tính hòa diễm ở đế đô chúng ta số lượng vũ vương hệ hòa cũng không phải rất nhiều đi nhìn v ừ dáng vẻ người kia hình như giống với tần phong gia chủ tần gia hào môn đế đô chúng ta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 sau khi phát hiện ra thân phận của tân phong tất cả võ giả ở đây đều vô cùng khiếp sợ bọn họ tìm kiếm ở trên người tân phong một hồi sau khi không có tìm được bất kỳ kết quả gì cả mỗi một người đều rời khỏi đó biến mất lúc này bầu không khí trong đế đô lại có vẻ vô cùng quỳ dị trước, trước đây không lâu lục ly đại sư ra khỏi thành gia chủ viên phi cùng với viên trấn thái thượng trưởng lão đều buồn bã trở lại trong đế đô tập trung ở phủ đệ la gia lúc trước bọn họ ở bốn phía xung quanh đế đô tìm kiếm hồi lâu cuối cùng bọn họ cũng không có thể nào phát hiện ra được bóng dáng của diệp huyền và tân phong trong lòng mỗi người bọn họ đều nằm trịch đừng suy nghĩ quá nhiều tuy rằng chúng ta không có thể phát hiện ra tung tích của hai người bọn họ nhưng hiện tại cũng đi qua đường này tần phong còn không có trở lại đế đô h i ệ n nhiên tần phong còn không có đ á p thủ nói không chừng huyền diệp đại sư đã chạy trốn khỏi sự truy lùng của hắn lục ly đại sư lộ ra sắc mặt khó coi nói hy vọng là như thế viên phi và viên chấn liếc mắt nhìn nhau cũng thở dài nói tuy rằng bọn họ nói như vậy nhưng trong lòng thật ra đều hiểu rất rõ lấy thực lực của diệp h u ề n muốn trốn thoát khỏi sự truy lùng của tần phong cái này căn bản là chuyện k h ó như lên trời mà ở thời điểm trong lòng lục ly bọn họ đang lo lắng phù đệ của tần gia ha ha ha vừa nhận được tin tức lúc trước ba người lục ly bọn họ đều trở lại đế đô không có tìm ra được gia chủ cùng huyền diệp này quá tốt nói như vậy gia chủ hẳn đã đắc thủ hẳn là như vậy chỉ dựa vào huyền diệp này căn bản không có cách nào chạy trốn được lòng bàn tay của phụ thân ha ha ha không có huyền diệp này ta cũng muốn xem thử la g i a làm thế nào lại theo đ ấ u cùng tần gia chúng ta đại thính nghị sự của tần gia nhận được tin tức tần vũ và các trưởng lão tần gia đều hưng phấn vô cùng trên mặt mỗi một người đều lộ ra dáng vẻ tươi cười theo bọn họ hôm nay d i ệ p huyền sớm đã là một người chết trên thực tế chẳng những là tần gia và lục ly bọn họ sáng sớm hôm nay các gia tộc và thế lực còn lại nhìn thấy được tần phong và lục ly bọn họ nhanh gọn quyết đoán rời khỏi đế đô cũng chú ý mật thiết tới tình hình phát triển của chuyện này trong lúc nhất thời các thế lực lớn của đế đô đều đang âm thầm bàn luận không dừng đồng thời bọn họ lặng lẽ chờ đợi tin tức tiếp sau của chuyện này chỉ có điều làm cho tần gia và tất cả mọi người nghi ngờ chính là mãi cho đến lúc đêm khuya tròn một ngày trôi qua tần phong trước đó đuổi theo tiêu diệt diệm huyền vẫn không có trở lại đế đô điều này làm cho tất cả mọi người là đều không mãi nghĩ ra đúng lúc này tin tức đầu tiên đột nhiên từ trong miệng rất nhiều người thám hiểm ở đế đô đi vào dãy núi lạc nguyệt rèn luyện truyền trở về vào thời điểm sáng hôm nay gia chủ tần gia tần phong ở dãy núi lạc nguyệt cùng một võ giả tóc vàng thần bí bạo phát đại chiến cuối cùng ngã xuống bọn mình thi thể nằm ở trong dãy núi lạc nguyệt xôn xao tin tức này vừa ra trong khoảnh khắc toàn bộ đế đô liền chấn động các ngươi đã nghe nói gì chưa gia chủ tần gia tần phong đã ngã xuống ở dãy núi lạc nguyệt làm sao có thể như vậy được thần gia chủ lại là cường giả vũ vương thất gia ai có thể giết chết được h ắ n chứ đây là sự thật đấy có người nói lúc ấy có không ít võ giả rèn luyện ở dây núi lạc nguyệt đều nhìn thấy được tại sao có thể như vậy được nghe nói ra chủ tần phong trước đó không phải đi truy sát la g i a huyền diệp sao hắn làm sao có thể ngã xuống được chẳng lẽ là lục ly đại sư bọn họ làm hay sao không phải là đám người lục ly đại sư bọn họ đâu đám người lục ly đại sư bọn họ đã sớm trở lại đế đô nghe nói là một cường giả vũ vương tóc vàng gây ra dây núi lạc nguyệt sao đi đi xem thử thế nào trong lúc nhất thời vô số võ giả nghe được tin tức này lập tức hành động tất cả đều đi tới dây núi là nguyệt tìm kiếm một lần thần phong lại bị giết chết sao tại phủ đệ của la gia đám người lục ly đang lo lắng chờ đợi sau khi nhận được tin tức mỗi một người đều t r ợ n mắt há hớp mồm bất chợt tất cả đều phóng lên cao tại sao có thể như vậy được phụ thân sẽ bị giết chết sao không thể như vậy được nhất định là giả gia chủ không có khả năng bị chết được m a u mời thái thượng trưởng lão trong phủ đệ của tần gia người của tần gia hoang mang thất thố mực hồi mãi đến khi một thái thượng trưởng lão duy nhất của tần gia đang bế quan đứng ra lúc này bọn họ mới yên tính trở lại lao phu tự mình đi xem thái thượng trưởng lão này tuổi già sức yếu từ lâu đã nhiều năm không hỏi thế sự hiện tại hắn nhận được tin tức lập tức nổi giận cùng lúc đó hắn lập tức liền chạy tới dây núi lạc nguyện dây núi lạc nguyện vốn cô quạng thoáng chốc lại trở nên náo nhiệt từng bóng người khủng khiếp xuyên qua phía chân trời ẩm ẩm lao về phía trước chỗ thi thể của tần phong ngã xuống một đám cường giả lỗi lạc khí thế không tầm thường đang đứng ở đó thật sự là tần phong không sai đường đường là gia chủ của h à môn không ngờ thật sự ngã xuống ở chỗ này nghe nói hôm qua tần phong ra khỏi thành là đuổi theo để tiêu diệt huyền diệp của là gia thật không nghĩ tới bọn ngựa phía trước hoàng tức ở phía sau thật đáng thương thật đáng buồn từng tên cường giả lạnh lùng nhìn thi thể của tần phong nằm ở cách đó không xa trên mặt mỗi người lộ ra biểu tình d i ễ c ợ n xem thường xúc động bi thương tất cả đều không phải là trường hợp cá biệt gia chủ thái thượng trưởng lão của tần gia nhìn thấy thi thể của tần phong lúc này bi thương đau đớn kêu lên một tiếng trong tròng mắt của hắn trợn phóng ra ngọn lửa của sự thù hận sau đó ở trước mắt bao người hắn ôm lấy thi thể của tần phong trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời đây chính là tân lực thái thượng trưởng lão của tần gia người này cũng có hơn m ộ ư ơ i năm không xuất hiện ở đế đô chúng ta đều cho rằng hắn đã chết thật không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót chỉ có điều nhìn bộ dạng của hắn cũng sống không được bao lâu đáng tiếc nếu như tần lực này không còn vậy tần g i a không ít cường giả thế lực lớn của đế đô cảm thán một tiếng ánh mắt chợt lóe lên ban đầu tần phong vừa chết tần g i a như rắn mất đầu lập tức có thể trở thành miếng thịt thành mâm cơm c h ư a trong miệng bọn họ nhưng không nghĩ tới thái thượng trưởng lão tần g i a tần lực này còn sống kể từ đó mọi người muốn chia nhau ăn tần ra cũng có chút thực tế không lớn chương bảy trăm chín mươi thân phận bị lộ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 Tần Phong vừa chương ế t tần n da h rắn mất đầu, lập tức có thể trở thành miếng thị, thành mất mâm tức thể thịt, đầu, lập có c m chưa t r o miệng bảy ọ họ. n Nhưng không n g trăm chín mươi một thân phận bị lộ hai nhìn thấy được tần lực đau buồn rời đi có ba người trên mặt lại lộ ra dáng vẻ tươi cười rào rạt ha ha ta đã nói diệp thiếu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì tần phong g i a hỏa này còn muốn truy sát huyền diệp đại sư không nghĩ tới lại bù cả bản thân vào đường đường là gia chủ của hà môn lại ngã xuống ở bên trong núi hoang dã cũng thật sự thực sự đủ đáng buồn ba người lục ly đại sư khét cười một tiếng sau đó đều quay về đế đô sau khi tin tức được chứng thực tất cả mọi người đang ngẩng đầu trông mong xem thử tần gia sẽ có động tác như thế nào mọi người vốn tưởng rằng tần gia sẽ phát ra sấm sét tức giận nhưng mà khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là tần gia không ngờ lại sản nghiệp của mình ở đế đô trên diện rộng co bắt đầu ngủ đông thậm chí đóng cửa phong tộc có loại cảm giác không hỏi tới thế sự t ầ ậ t ra thật sự bị diệp huyền hãm hại làm cho khiếp sợ luận về thù hận bọn họ hận không thể chém diệp huyền thiên đao và quả nhưng gia chủ tần phong bị chết lại cho bọn họ một đòn cảnh cáo hôm nay la gia từ lâu đã q có khởi cùng viên l gia phường luyện khí kết làm đồng minh trước đó tần phong nắm giữ gia chủ tần gia còn không có đối phó được d i ệ p huyền hiện tại tần phong ngã xuống địa vị của tần gia xuống dốc không phanh lại càng không cần phải nói mà một hồi phong ba cũng bởi vì tần gia ngủ đông đã bắt đầu trở nên gió h êm sóng lặng chỉ có điều bởi vì tần phong chết đi sản nghiệp của tần gia thu lại hôm nay tần gia cũng hoàn toàn bị loại bỏ khỏi bốn đại hào môn mặc dù còn có tần lực thái thượng trưởng lão này trấn thủ nhưng mọi người đều hiểu hiện tại tần gia đã hoàn toàn x u n dốc không còn huy hoàng giống như trước nữa p cuộn cuộn. trước đây sở dĩ hắn loại bỏ tình nghi về diệp huyền cũng là bởi vì diệp huyền chỉ một thân một mình bên cạnh không có người thanh niên tóc vàng nào đồng thời Qua lại vẫn rơi vào trong tay một cường giả tóc vàng kết hợp tin tức hắn nhận được từ các nơi trong hát thạch thành lại thêm thời gian huyền diệp đi tới đấy đô trong nháy mắt cường giả tóc vàng kia chính là thiếu niên từng xuất hiện qua ở hát thạch thành trước đó cường giả tóc vàng kia chính là người thanh niên tóc vàng ở bên t ạ à n h hắn phương hướng dây núi là nguyện mục tiêu của người này đến tột cùng lá chỗ nào c ư n g chiến nhữ mày châm tư tư tưởng không ngừng lan tràn về phía ngoài dây núi lạc nguyệt phương hướng mục tiêu hung ác không ngừng hiện lên ở trên mặt hắn trong ánh mắt hắn có hàn quang hiện ra đột nhiên trong đầu hắn có linh quang lõi lên học viện l a m quang còn có hơn nửa tháng nữa chính là ngày tiểu trường của học viện l a m quang mục tiêu của người này chẳng lẽ là học viện l a m quang bất kể có phải hay không phải lão phu cũng không thể dễ dàng bung tha dám giết con ta bất kể ngươi trốn tới chỗ nào lão phu đều phải b ă m thây ngươi ra thành vạt đoạn trong phủ khúc gia đột nhiên truyền ra từng tiếng rít gào dữ tợn ngay sau đó một bóng người phá không lao lên biến mất ở phía chân trời lúc này diệp huyền cũng không biết thân phận của mình đã bị cuồng chiến biết được lôi quang màu xanh tím hiện lên ở phía sau lưng của hắn hắn điên cuồng chạy về phía học viện l a n quang dọc đường đi diệp huyền trèo đèo lội suối bởi vì lông chim lăng hư không biết đã đi qua bao nhiêu đường t á t cuối cùng sau nửa tháng hắn chạy tới chỗ lan quang thành có học viện l a n quang đây là một tòa thành trì chiếm diện tích lên tới mấy ngàn km vông. từ phía xa nhìn lại cửa thành rộng rãi đâm thẳng về phía chân trời cao chừng trăm trượng tương thành với phong cách cổ xưa tương trải mấy ngàn năm năm tháng ăn mòn khiến cho người ta một loại cảm giác thăng thương học viện l a m quang lại ở vị trí trung tâm của thành trì này vị trí địa lý của nó ở gần trung tâm của bình nguyên mộ cảnh c được thiên nhiên ư u đ ã i bởi vì ngày mai sẽ là ngày báo danh của học viện l a m quang trong năm nay cho nên ở bên ngoài l a m quang thành lúc này khắp nơi đều là xe cộ lui tới vô số người đi đường đang chờ vào thành diệp huyền đứng xếp hàng ở trong đám người phóng tầm mắt nhìn lại không ngờ có không ít người đều là thanh thiếu niên t r ư ừ n g hai mươi tuổi không cần hỏi cũng biết những người này nhất định là tới tham gia sát hoạch nhập học của học viện lan quang chỉ có điều khiến diệp huyền cảm thấy bất đắc gì chính là trong những người này Có r hắc hắc xuân hương ạ bắt đầu từ ngày mai công tử ta sẽ là học viên chính thức của học viện làm quang một thanh niên thân mặc trường bào tớ lụa vẻ mặt gian xảo nếp miệng cười nói trông bị ổi đến thực điểm công tử thật là lợi hại một thị nữ hình thể giống như phát tướng dựa sát vào bên cạnh hắn hai mắt tỏa ra ánh sáng bộ dạng sùng bái Ha ha ha, người thanh niên bộ dạng bị ổi kia hình như vô cùng hưởng thụ tay heo mập ở trên cái mông của thị nữ phát tướng kia dùng sức bóp một cái cái mông này bỗng nhiên co lại lại đột nhiên bắn ra ngoài co giãn mười phần người thanh niên kia vô cùng hưởng thụ hai mắt thoáng hiện ánh sáng phóng túng c ư ờ i hh nói mọi người đều nói học viện làm quang này là học viện đứng đầu trong bình nguyên mộ cảnh đồng thời mỹ nữ cũng rất nhiều người anh tuấn giống như bản công tử thế này nếu như tiến vào chẳng phải là sẽ mê đảo một mạng lớn hay sao chương bảy trăm chín mươi hai ngọc bài thất vận một thị nữ béo lập tức kiểu diễm nói định đó là chắc chắn rồi c ô người tử đẹp trai đẹp n h vậy, thấy những nữ tử kia nhìn thấy công tử, khẳng định n g tử tử, một kia mỗi ư đều thanh m can ngài mê ý loạn. h ha ha. ha. g ư ờ i t a niên h n bị ổ i lộ ra một hàng rào lớn vàng phóng túng n ở nụ cười bên cạnh một người thanh niên bị mấy hộ vệ trái vây phải che trên mặt bị rỗ ngay vậy thiếu chút nữa thì phun ra cuối cùng hắn không nhịn được dễu cật nói với đức hạnh này của ngươi cũng có thể mê đảo một mảng lớn sao cũng không đái ra một bãi nước tiểu tự soi vào xem thử nhìn tuổi tác của ngươi cũng đã hai mươi bốn hai mươi lăm lại chỉ mới là thiên vũ sư tứ gia nhất trọng ta thấy ngay cả cửa lớn của học viện lam quan g cũng không nhất định có thể tiến vào được đâu h ắ c h ắ c vị huynh đệ này ngươi đây là không hiểu ngươi cho rằng gia nhập học viện lam quan g là nhìn vào tu vi hay sao người thanh niên bị ổ i kia lộ vẻ xem thường nói không nhìn t u ố c hộ chẳng lẽ còn nhìn tướng mạo hay sao người thanh niên bị ổ i giống như thần bí nói tướng mạo chỉ một mặt nhưng quan trọng nhất vẫn là nhìn bối cảnh phương diện môn đạo này phải lớn a mọi người nhất thời cảm thấy hứng thú lẽ nào người thanh niên bị ổ i này thật sự biết được nội tình gì hay sao thấy mọi người đều đưa mắt nhìn qua lúc này người thanh niên bị ổi này mới dương dương đắc ý nói trải qua sự điều tra của ta ta phát hiện nếu muốn gia nhập học viện l ạ m quan g tu vi chỉ là thứ yếu bối cảnh mới là điều trọng yếu nhất những đệ tử nhà nghèo gia tộc nhỏ khẳng định không có khả năng tiến vào học viện l ạ m quan g vậy p h ầ n bối cảnh phải lớn tới mức nào hh ắ c ắ c vậy thì ta đây không thể nhiều lời chỉ có điều giống như bản công tử vậy chính là nhất định có thể đi vào không thể nghi ngờ không biết các hạ có lai lịch ra sao một ít dân chúng nghe nói vậy không khỏi tự nhiên cảm thấy kinh hãi chẳng lẽ người thanh niên bị ổi này thoạt nhìn không có gì nổi bật còn có thể có lai lịch gì lớn hay sao hh không dối gạt gì mọi người bản công tử đến từ một trong ba đại đế quốc đế quốc thanh phong sắc mặt của mọi người nhất thời thay đổi các hạ chẳng lẽ là người của hoàng thất đế quốc thanh phong sao có dân chúng nhỏ giọng hỏi thăm đồng thời trong lòng bọn họ đều khẳng định có thể nói ra những lời vừa nãy cũng chỉ có con cháu hoàng thất của đế quốc thanh phong mới dám lên tiếng như vậy chỉ là không biết người này đến tột cùng là vị hoàng tử nào của đế quốc thanh phong nhìn trang phục của hắn hình như cũng không có gì đặc biệt hai thị nữ bên cạnh cũng vừa xấu vừa đen lẽ nào hoàng thất của đế quốc thanh phong có sở thích vô cùng đặc biệt như vậy hay sao khu, khu. Cái người à y n ợ c có gì. Bản công tử đến từ đế quốc Bạch chính lại Lênh là Điều Gia không Thanh Phong, Nhanh Thành,、tây、Tháp chấn. Gia Phụ Bản đến Quận, Trấn. gì. tử từ Tây t đế ư thanh niên bị ổi bộ dạng rào rạt đắc ý nói trưởng trấn của tây t h á p trấn tất cả mọi người đều muốn n g ấ t xịu nói chuyện một hồi lâu hóa ra g i a hỏa này không ngờ là con trai của một trưởng trấn không ít người vừa rồi thậm chí còn có ý nghĩ tiến lên kết bạn vớt m ô n g ngựa mơ hồ lộ ra bộ dạng đình ngọt nhưng bây giờ bọn họ lập tức lộ ra biểu tình nghiêm túc chính khí g i ạ rào người người người thanh niên mặt rỗ trước đó trong lòng vốn còn đang run sợ sau khi nghe được lai lịch của đối phương hắn không nhịn được tức giận mắng lớn một tiếng một quyền chính là đánh tới ai nha ta nói này tại sao ngươi lại đánh người như thế lao tử chính là đánh người đấy tiểu tử này đi chết đi cho ta nương ngươi con trai của một trường c h ấ n ở trước mặt lao tử cũng thích thể hiện người thanh niên mặt rô vén tay áo lên gọi mấy kẻ đi theo bên cạnh chính là hung hăng xông tới trong lòng hắn tức giận con trai một chấn trưởng nho nhỏ vừa thiếu chút nữa khiến cho hắn sợ tới mức xuất hiện b ệ n h tim hắn còn tưởng rằng mình đắc tội với hoàng tử của đế quốc thanh phong các ngươi làm gì vậy dừng tay lại cho ta mấy hộ vệ ở cửa thành làm thủ tục tiến vào thành nhìn thấy tình cảnh này chậm mạnh mẽ gầm lên đầy phẫn nộ giống như chim ưng bắt con gà con xách tất cả mấy người động thủ lên ánh mắt diệp huyền đột nhiên ngưng tụ những thành vệ của lam quang thành này người yếu nhất cũng là vũ tông ngũ g a i tam trọng mấy là tương đối mạnh hơn lại còn là vũ tôn lục g a i điều này khiến cho hắn có chút chấn động những người ở cửa thành gây chuyện đều không được đi vào bên trong lam quang thành sau khi nhấc mấy người này lên mấy hộ vệ quát lạnh một tiếng trực tiếp lại ném mấy người, người thanh niên bị ổ i và người thanh niên mặt dỗ vừa động thủ ra khỏi đội ngũ Các bọn họ cũng a c h không dám nói thêm cái gì chật vật rời đi ta không quan tâm các ngươi tới lam quang thành với mục đích là cái gì tất cả nhớ kỹ lan quang thành nghiêm cấm bất kỳ vụ đánh nhau nào tất cả đều xếp thành hàng cho ta cầm thẻ thân phận không nên tăng thêm phiền cho chúng ta mấy thành vệ quân cảnh cáo một hồi sau đó lại trở về lối ra vào thành không giống với những tông môn khác đế quốc chiếm rất nhiều địa vực khác nhau học viện lam quang làm thế lực siêu cấp ở bình nguyên m ộ cảnh nhưng cũng chỉ chiếm một tòa thành lớn siêu cấp tất cả dân chúng ra vào ở đây đều phải tiến hành làm thẻ thân phận bởi vì nơi này không chỉ là địa phương của học viện lam quang bởi vì vị trí địa lý của nó đặc biệt còn là trung tâm thương nghiệp của bình nguyên m ộ cảnh các thương hội đến từ các thế lực lớn và đế quốc thế lực đều lại thường xuyên lui tới ở chỗ này bởi vậy nhân khẩu của lam quang thành cao tới mấy trăm vạn mà tiến hành làm thẻ thân phận cũng để cho dễ dàng quản lý khiến cho nhân khẩu từ bên ngoài tới và nhân khẩu địa phương được phân chia ra chương bảy trăm chín ngọc bài thân phận 2 a đám người kia liếc mắt liền biết chính là vì sát hạch của học viện lam quang ngày mai nhưng cũng không nhìn lại mình một chút chỉ dựa vào bọn họ cũng có thể gia nhập học viện lam quang hay sao một thành vệ quân liếc nhìn đội ngũ xếp hàng dài lắc đầu một gã thành vệ quân khác lại cười nói lao trần đừng oán trách nữa lưu lượng của những người qua đây là rất lớn nhưng qua ngày mai là tốt rồi hơn nữa hàng năm vào lúc này đồng lộc cũng là cao nhất ai bảo học viện lam quan g của lam quan g thành chúng ta là mảnh đất tập trung thiên tài lớn nhất bình nguyên một cảnh nơi thiên tài tập trung thì nơi thiên tài tập trung nhưng nếu thiên tài có khả năng qua ngươi xem những người này một chút đều là mặt hàng gì một con c ố c mà cũng đòi ăn thị thiên t nga điều này cũng đúng n g ư ơ i ở trên thế gian này quan trọng nhất chính là tự h i ể u lấy mình phương diện này có không ít người vừa nhìn đã biết không có tự h i ể u lấy mình thậm chí ngay cả tiêu chuẩn sát hạch thấp nhất của học viện cũng không đạt được tương lai chỉ sợ cũng không có thành tựu gì lớn mấy thành vệ quân ở cửa thành hoàn toàn không che giấu lời bàn luận nhìn người trẻ tuổi trong đội ngũ đều là một dạng ánh mắt khác thường trong đội ngũ võ giả đến đây chuẩn bị tham gia ngày mai sát hạch của học viện l a m quang đều lộ ra sắc mặt khó coi lại không dám nói lời nào chỉ có thần sắc diệp huyền vẫn không đổi lấy địa vị của học viện l a m quang ở bình nguyên m ộ t cảnh những thành vệ quân có ánh mắt cao cao tại thượng đó là một chuyện rất tự nhiên hướng gì diệp huyền cũng không cảm thấy bọn họ nói có gì sai về phương diện này rất nhiều người đều không có giác nộ g a nhập học viện l a n quang càng giống như là tới thử vận khí một chút tốc độ đội ngũ đi qua rất nhanh không bao lâu lại đến tiên của diệp huyền ngươi tới lam quang thành làm cái gì cửa thành nhân viên công tác của lam quang thành làm thẻ thân phận thản nhiên hỏi hắn nhìn cũng không hề liếc mắt nhìn diệp huyền lấy một cái giọng điệu của hắn rõ ràng không để ý h i ệ n nhiên đã vô cùng chán ghét đối với phần công tác này tham gia sát hạch của học viện lam quang diệp huyền đáp lại nhân viên công tác này hình như sớm biết rằng đáp án sẽ là như vậy hắn trực tiếp ném qua một khối ngọc bài ghi lại tin tức cá nhân đi vào sau đó lưu lại huyền thức đánh dấu nhớ kỹ tin tức cá nhân cố gắng chính xác hết mức bởi vì ngày mai trước khi sát hạch của học viện lam quang hội thẩm xem tin tức ngọc bài nếu như tin tức người ghi chép có lừa gạt sẽ bị trực tiếp cướp đoạt tư cách sát hạch dĩ nhiên trước lúc đó giao nộp m ộ ư ơ i khối huyền thạch hạ phẩm đã t h â n thức của diệp huyền quét một chút ngọc bài này lập tức liền phát hiện ra ngọc bài này không chỉ vốn có công năng ghi lại tin tức còn có năng lực xác định phong tỏa mục tiêu tiến hành truy tìm tung tích h i ệ n nhiên là người của lam quang thành muốn thông qua những ngọc bài này tới tiến hành quản chế đối với nhân viên vào thành chỉ có điều những điều này đối với diệp huyền mà nói đều không phải là vấn đề lấy tu vi luyện khí của hắn có thể tùy ý thay đổi thiết lập trận pháp bên trong khiến cho người khác không cảm ứng ra được bản thân lại chỉ là điều đơn giản chỉ là chi phí mười khối huyền thạch hạ phẩm lại khiến cho hắn có chút kinh ngạc hắn không nhịn được nói chẳng lẽ không thể sử dụng huyền tại sao hắn ngược lại không phải là không muốn cho chỉ là ngọc bài này chỉ là bạch ngọc bình thường giá trị chế tạo rất thấp một cái mười khối huyền thạch hạ phẩm mỗi ngày vào thành có nhiều người như vậy sẽ nhận được bao nhiêu huyền thạch hạ phẩm đây quả thực cũng quá phi pháp nhân viên công tác này không nhịn được giải thích mười khối huyền thạch hạ phẩm này không chỉ là chi phí ghi lại ngọc bài còn bao gồm sử dụng phí báo danh để ngày mai ngươi đi sát hạch của học viện lam quang đến lúc đó tin tức của ngươi sẽ được trình lên cho học viện lam quang đương nhiên nếu như ngươi ngại đắt cũng có thể đổi thành bài vào thành bình thường chỉ cần một nghìn huyền tệ là có thể vào chỉ có điều nếu như vậy ngươi lại không có cách nào tham gia sát hạch của học viện lam quang ngày mai cho ngươi thời gian ba giây tự mình suy nghĩ đi d i ệ p huyền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lấy ra mười khối huyền thạch hạ phẩm hắn cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi nếu là phí báo danh của học viện lam quang như vậy lại không có gì đáng nói mười khối huyền thạch hạ phẩm đối với hắn hiện tại mà nói ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính sau khi nộp lên chi phí diệp huyền bắt đầu đưa vào tin tức ở trong ngọc bài tên họ huyền diệp tuổi mười tám tu vi vũ tông ngũ giai nhị trọng lai lịch la ra tại đế đô của đế quốc h ả o thiên sau khi đưa vào tin tức xong diệp huyền giao cho người đăng ký bên cạnh người k i ể tra xét tin tức ở bên trong s o n g trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc mười tám tuổi vũ tông ngũ giai thiên phú của người này quả thực là người t i ê n bình thường trước hai mươi tuổi có thể bước vào vũ tông đã coi như là thiên tài cực kỳ người tiên nếu như người này quả thật một ư ơ i bảy tuổi cũng đã là vũ tông ngũ giai nhị trọng xác suất hắn gia nhập học viện l a n quang cao tới tám phần m ộ ư ơ i diệp huyền thấy đối phương kinh ngạc nhìn mình n ế u mày một cái nói có thể không có thể có thể nhân viên công tác này vội vàng trả ngọc bài cho diệp huyền thái độ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều diệp huyền tiếp nhận ngọc bài cũng không quay đầu lại tiến tới cửa thành vừa vào cửa thành diệp huyền còn chưa kịp quan sát bốn phía xung quanh đột nhiên phía trước có một người thanh niên mặc trang phục màu lam vẻ mặt tươi cười đã đi tới trước mặt hắn nhiệt tình muốn đi lôi kéo cánh tay diệ diệp huyền núi mày thân thể loại lên c a o mày nói các hạ các hạ làm cái gì vậy chúng ta hình như không biết đi người thanh niên mặc trang phục màu lam này sửng sốt hiển nhiên hắn không ngờ rằng diệp huyền có thể mau c h ó n g tránh được động tác của mình trên mặt hắn lại không nhìn ra bất kỳ vẻ lúng túng ngượng ngùng nào hắn vô tay cười nói vị huynh đài này vừa nhìn là biết ngươi chính là tới để tham gia sát hạch của học viện l a m q u a n đi vậy thì như thế nào diệp huyền lãnh đạo nói chương bảy trăm chín mươi bốn theo sát đến một khu khu. người thanh niên mặc trang phục màu lam lập tức lộ ra một biểu tình có chút thần bí vậy nói thật cho ngươi biết tại hạ tên là chu quang tới lam quang thành này cũng không phải là ngày một ngày hai ngươi phải biết rằng hàng năm số người tới sát hạch của học viện lam quang đơn giản là giống như cá g i ế t qua sông nhiều tới mức đ ế n không xuể m u ố n từ bên trong thiên quân vạn mã này qua cầu độc m ộ t sông ra một con đường sống không có khả năng là một chuyện dễ dàng cũng không phải nói thu vi của ngươi đủ thực lực đủ là có thể còn cần có một chút kỹ xảo ở bên trong nói đến đây trong tay của người thanh niên mặc trang phục màu lam này chợt có ánh sáng màu vàng l o ạ lên mấy quyển sách nhỏ rất mỏng lại xuất hiện ở trong tay hắn chỗ của ta có tư liệu sát hạch o nhập học độc nhất vô nhị do ta sửa sang lại nào nào chỉ cần ngươi ra mười huyền thạch hạ phẩm những tư liệu quý báu toàn bộ sẽ thuộc về huynh đại ngươi hắn cẩn thận đưa mấy cuốn sách mở ra ở trước mặt diệp huyền theo thứ tự là mười loại biện pháp để như thế nào tiến vào học viện lam quang bảo điện sát hạch o nhập học của học viện lam quang đại cương sát hạch o học viện khóa trước hoàn toàn phân tích về nhập học sát hạch diệp huyền cảm thấy bất đắc dĩ khoát tay một cái nói mấy thứ này ta không cần ngươi vẫn là đi tìm người khác đi thế nào không hài lòng hay sao người thanh niên mặc trang phục màu lam này quan sát diệp huyền một chút bộ dạng ngươi biết ta hiểu cười nói xem ra huynh đài vô cùng tự tin đối với thực lực của mình không có vấn đề gì chỗ của ta còn có tư liệu càng sâu hơn tin tưởng huynh đài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vừa nói xong hắn lại móc ra mấy cuốn sách theo thứ tự là sát hạch nhập học như thế nào để lấy được điểm cao mấy cơ quan yếu điểm trong quá trình sát hạch danh sách mười đại mỹ nhân của học viện làm quang cùng với bách khoa toàn thư về tài liệu cá nhân đạo sư sát hạch h mấy quyền này vốn là giáo tài cao cấp hơn ở đây bán rẻ cho ngươi mười huyền thạch h ạ phẩm tin tưởng ta lấy kinh nghiệm của ta nhiều năm qua chỉ cần mua giáo tài cao cấp bằng hữu nhập học liền nhận được nâng cao ba mươi điểm tuyệt đối không thành vấn đề diệp huyên choáng váng một hồi giá hỏa này quả thực có kích động không đạt được mục đích thể không bỏ qua hắn liếc nhìn thành vệ quân phía sau cửa thành mấy người kia đã sớm biết tới động tính của nơi này nhưng ngay cả liếc mắt nhìn qua cũng không thấy căn bản là thờ ơ không để ý tới hiển nhiên giữa người này cùng thành vệ quân của l a m q u a n thành tuyệt đối có quan hệ nào đó thôi đi vậy cho ta một bộ diệp huyên bất đắc dĩ lấy ra mười khối huyền thạch hạ phẩm h, -h cảm ơn minh đài đã hân hạnh chiều cố chúc huyền đài ngày mai gặp may mắn chu quan g tỏa h mãn thu huyền thạch vào sau đó nhét mấy cuốn sách vào trong tay diệp huyền hắn lại lao phía một gã thanh niên khác nhận lấy ngọc bài thân phận phía sau diệp huyền bắt đầu miệng phun nước bọt tung bay đẩy mạnh tiêu thụ dáng vẻ bị ổi đến cực điểm diệp huyền cười khẽ mời ư khối huyền thạch hạ phẩm đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào hơn nữa nhìn thấy người này khiến cho diệp huyền không tự chủ được liền nghĩ đến huynh đệ trần tinh của mình ở la n g u y t h à n h lực bị ổi của hai người đơn giản là một cái khuôn b ư c ra trong lòng hắn không tránh khỏi có một chút hoài niệm không biết vân nạo tuyết lao sư phụ thân, ra ra bọn họ ở lưu vân quốc còn có được tốt hay không nghĩ tới đây diệp huyền không nhịn được siết chặt nằm đấm hắn muốn trở lại lưu vân quốc hắn nhất định phải giải quyết uy hiếp của huyền cơ tông trước đã không suy nghĩ nhiều nữa diệp huyền tiến vào làm q u a n thành bắt đầu tìm kiếm chỗ ở một cái khách sạn xuất hiện ở trước mặt diệp huyền diệp huyền vừa đi vào không đợi hắn mở miệng trưởng quỹ liền t h ả n nhìn nói gian phòng hạ đẳng năm vạn huyền tệ một đêm gian phòng trung đẳng m ộ ư ơ i vạn gian phòng thượng đẳng hai mươi vạn diệp huyền sửng ố t đắt như vậy sao điều này quả thực so với gian phòng thiên tức lâu tại đế đô của đế quốc hạo thiên cũng đắt hơn gấp mấy l nhưng điều kiện của khách sạn này so với thiên t ứ c lâu quả thực kém hơn quá nhiều thích ở thì ở lão bản khách sạn hờ hưng liếc mắt nhìn hắn bộ dạng vinh vào tự gác ha h a khách sạn rách như vậy ra thật sự đúng là không ở được diệp huyền lười nói thêm cái gì trực tiếp xoay người lão bản khách sạn cười dễu cợt một tiếng đầu năm nay khách sạn trong lam quan g thành đều đã đầy quay đầu trở lại có lẽ không thể có cái giá này đâu diệp huyền mảnh mặt làm n ơ chỉ là hắn không nghĩ tới chính là đi nửa canh giờ lam quan thành lớn như vậy mỗi một khách sạn lại có thể đều chấn đích gần như không có bất kỳ gian phòng nào còn trống lực hấp dẫn của học viện lam quan g này thật sự lớn như vậy sao d i ệ p huyền bất đắc dĩ mím miệng một cái tất cả khách sạn đều đã đủ người loại cảnh tượng thịnh vượng này quả thực khiến cho người ta kinh ngạc may mắn chính là đi cũng không lâu lắm một tòa kiến trúc xuất hiện ở trước mặt d i ệ p huyền dấu hiệu ở trên kiến trúc này khiến cho trong lòng d i ệ p huyền phấn động ha h a các hạ nếu như là quý khách của thương hội thần hành chúng ta có thể đi tới khách sạn thần hành bên ngoài học viện lam quan g khách sạn này là sản nghiệp của chính thương hội thần hành chúng ta thông thường sẽ lưu mấy phòng khách thượng đẳng các hạ chỉ cần qua lấy ra lệnh bài là có thể được bên trong kiến trúc một lao nhân thấy được lệnh bài của diệp huyền sau khi biết yêu cầu của hắn lập tức mỉm cười nói ở dưới sự trợ giúp của thương hội thần hành diệp huyền cuối cùng cũng ở gần với học viện lam quang lúc này bên ngoài lam quang thành một đạo lưu quang đột nhiên từ trên trời hạ xuống rơi vào cửa thành sắc mặt hắn lạnh lùng lấy ra một tấm lệnh bài ở tinh thạch trên cửa thành khắc thoáng quét qua một cái liền đi thẳng vào người chịu trách nhiệm về lệnh bài thân phận nhìn về phía tin tức ghi lại trên mặt thoáng lộ vẻ kinh hãi trên đó có viết công chiến thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông một đường truy tìm công chiến cũng theo sát diệp huyền đi tới lam Vừa tiến vào tiến trong thành, tới lại đi hắn chương ỗ c triệu tập nhân viên tình viên nhân b á o bên t r o n g cư đ i ể m phân phó nói, lập nói, t ứ c điều tra c h o ta, xem có một có n g ư ờ i t ê n là huyền Điệp, ngày Huỳnh Diệp, m a i sẽ theo a m g sát đến hai sau khi truyền đạt mệnh lệnh trong con ngươi của hắn một tia sát cơ đột nhiên hiện lên hắn lạnh giọng nói huyền diệp không quan tâm ngươi đi tới chỗ nào lao phu nhất định phải băng thây ngươi ra thành vạn đoạn lúc này diệp huyền tất nhiên không biết được tin tức c u ồ n chiến đã đến đây hắn ở trong gian phòng của mình nhàn nhã nhìn thư tịch mua được trong tay ngày mai sẽ là sát hạch d i ệ p huyền tuy rằng rất có lòng tin nhưng đối với học viện làm con này hiểu rõ hơn hiểu rõ tự nhiên cũng được nói vậy la thành bọn họ cũng đến l a m q u a n thành cũng không biết ngày mai sát hạch hắn rốt cuộc có thể thông qua hay không d i ệ p huyền cũng biết la thành khẳng định sẽ đến l a m q u a n thành nhưng hắn không cố gắng đi tìm dù sao ngày mai sát hạch nhập học nhất định có thể gặp được dòng thời gian chuyển rời suốt đêm không nói chuyện rất nhanh đã tới ngày hôm sau sáng sớm khi luồng ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống đến trên mặt đất toàn bộ lam q u a n thành cũng không giống với mọi khi sát hạch mỗi năm một lần của học viện l a m quang sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay diệp huyền theo dòng người thật sớm đã đi tới trước cửa của học viện l a m quang phía xa là một cánh cửa học viện lớn vô cùng rộng rãi bên trên ghi bốn chữ học viện l a m quang diệp huyền ngẩng đầu nhìn lại bốn chữ lớn kia dường như có sự sống tản ra một khí tức kinh người diệp huyền nhất thời kinh sợ chân ý của võ đạo cường giả viết bốn chữ lớn này tuyệt độ là cường giả cấp vũ hoàng bát dai chỉ có điều khiến cho diệp huyền giật mình còn chưa phải là bốn chữ lớn này mà là học viên tới trước tham gia sát hạch khắp nơi đều là đầu người nhuồn áo nhìn không thấy điểm cối Quả người, người t lúc này trong đám người ở góc khuất k h á c một phía khác của diệp huyền hai thiếu nữ đang thấp thỏm nhìn nhiều người trước mặt như vậy hai nữ từ này trên thân lần lượt mặc váy dài màu đỏ và màu xanh lam điệm hoa khuôn mặt chấm nón tươi mát hào hiệp có một loại khí tức ép người lộ ra hạ thất tịch người ở đây cũng quá nhiều ngươi nói hai chúng ta có thể vào được học viện lam quang hay không trong hai người nữ tử thân mặc váy màu xanh lam sắc mặt có chút thấp thỏm nói vân nạo g tuyết ta cũng không biết chỉ có điều hy vọng chúng ta có thể vào đi được nếu như không vào được ta và ngươi cũng chỉ có thể trở lại liên minh m ộ ư ơ i ba nước nữ tử mặc váy màu đỏ sắc mặt cũng khó coi nói hai người bọn họ chính là hai người vân nạo g tuyết và hạ thất tịch tới từ liên minh m ộ ư ơ i ba nước ban đầu ở trong bí cảnh thiên động, hai người đều thu được lợi ích cực lớn sau đó ở dưới đan dược của diệp huyền trợ rút bọn họ đều đột phá đến vũ tông ngũ giai sau khi gặp phải cường giả huyền cơ tông cũng khiến cho trong lòng thiên tài liên minh m ư ơ i ba nước bị đá kích lớn bởi vậy sau khi hạ thất tịch đột phá vũ tông ngũ giai chính là một mình đi tới học viện lam quang ở bình nguyên mộ cảnh chỉ có điều khiến cho nàng không nghĩ tới vì tìm kiếm d i ệ p huyền sau khi vân nạo tuyết đột phá ngũ giai cũng một mình đi tới học viện lam quang của bình nguyên mộ cảnh hai người vừa lúc gặp nhau ở trên đường vì vậy kết bạn đến đây dọc đường đi hai người trải qua trăm c â y nghìn nắng đặc biệt là diện mạo của hai người đều hết sức kinh người vì đề phòng dứt lấy phiền thoái không cần thiết hai người thậm chí cố ý khiến trang phục của mình hết sức khó coi chờ sau khi đi tới lam quang thành bọn họ mới lộ ra khuôn mặt thật v ư ợ có qua hơn nửa năm lịch lãm không chỉ khiến hai người tình như thủ túc ở trên phương diện thực lực càng đột nhiên tăng mạnh không ngờ cả hai đều đã đột phá đến ngũ giai nhị trọng ban đầu hai người đối với chuyện gia nhập học viện lam quang vẫn tràn ngập lòng tin nhưng khi nhìn thấy được b i ể n người đầy khắp núi đồi lòng tin trong lòng hai người cũng bởi vì vậy mà bị bầm tím phóng tầm mắt nhìn lại ở đây gần như không có một người nào dưới thiên vũ sư tứ giai rất nhiều người tuổi đều còn muốn trẻ hơn so với bọn họ trong đó có không ít người đều đột phá đến ngũ giai không được vì diệp huyền vì liên minh mười ba nước ta nhất định phải gia nhập học viện lam quang nghe nói học viện lam quang này là một trong những thế lực cường đại nhất ở bình nguyên mộng cảnh chỉ cần gia nhập ở đây huyền cơ tông đối với việc tấn công liên minh m ộ ư ơ i ba nước chúng ta mới có phần kiên kỵ d i ệ p huyền cũng mới biết được tin tức của ta vân n ạ o tuyết lộ ra ánh mắt kiên định trong lòng lặng lẽ nói hạ thất tịch lại sờ sờ tấm lệnh bài trên người kia lẩm bẩm nói nghe ra ra nói người sáng lập học viện lam quan này đã t ừ n g nhận ân huệ của hạ gia chúng ta cái lệnh bài này chính là năm đó hắn lưu lại cho hạ gia chúng ta cũng không biết dựa vào lệnh bài này ta có thể gia nhập học viện lam quan hay không còn nữa nghe vân não tuyết nói diệm h u y n đã đến bình nguyên m ộ n cảnh các vị ngay vào lúc này một giọng nói ầm ầm vang lên ở lối vào cửa lớn của học viện lam quang ngày hôm nay là ngày học viện lam quang ta mỗi năm một lần thu nhận học sinh hoan nghênh các vị đến từ đại lục các nơi tới tham gia nhập học sát hạch học viện lam quang chúng ta ở bình nguyên mộng cảnh đã sừng sững hơn nghìn năm Mục đích, chính là để h dưỡng n tiến tiến. là bồi âm thanh vừa dứt lời cả đám người lập tức nóng nảy một đám người đi về phía trên quảng trường ở trước cửa học viện càng có nhiều người hơn lại lui về phía sau mặc dù là như thế toàn bộ quảng trường vẫn bị vây chật như nêm tối tối thiểu có hơn mười vạn người tập trung ở trên quảng trường bà nội ta ơ i không ngờ có nhiều người như vậy tới báo danh sát hạch nhập học của học viện lam quang nhìn thấy được đoàn người cực đông như vậy không ít người đều trận tròn mắt có người nhỏ giọng hỏi có ai biết học viện lam quang một năm tuyển vào bao nhiêu học viên hay không không rõ ràng lắm một học viện lớn như vậy hàng năm t r i ê u sinh tối thiểu cũng phải hơn một vạn đi ừ cũng không sai cho dù không hơn một vạn mấy nghìn người cũng nhất định là có thể nếu không có lỗi với danh hiệu học viện đứng đầu bình nguyên mộng cảnh của nó hơn mười vạn người tranh đoạt danh lệch mấy nghìn người xác suất này chẳng phải là trong hai ba mươi người mới có khả năng lựa chọn ra một người sao thật may một phần hai ba mươi người không tính là quá thấp một đoàn gia trưởng và bằng hưu rõ ràng từ các nơi của bình nguyên mộng cảnh đưa con cháu đến đây báo danh mỗi một người đang đ ớ i móc đủ điều bàn luận ẩm ý một đám đần độn bên cạnh có người liếc mắt nhìn bọn họ lộ ra thần sắc xem thường d ễ cận người nói a i đần độn mọi người xung quanh lập tức lại khó chịu tất nhiên là nói các ngươi lẽ nào đần độn cũng không có tự biết rõ hay sao người kia cười lạnh nói đám gia trưởng này lập tức dâng lên tình cảm c ò n chúng gạn đục k hơi t r o n g vén tay háo rất có khí thế ra tay đánh người ha h a nói các ngươi đần độn các ngươi còn không thừa nhận còn nói học viện l a m quang một năm nhận vào mấy nghìn học viên quả thực b u ồ n c ư ờ i nói thật cho các người biết học viện l a m quang một năm số lượng học viên được nhận ít nhất là một trăm tối đa cũng không vượt quá ba trăm người nói xong khoe miệng của người kia c o n g lên hiện ra nụ cười lạnh cái gì học viện lan quang một năm chỉ tuyển nhận một trăm đến ba trăm học viên trong đó thôi sao đám gia trưởng này nhất thời trận tròn mắt ngươi nói là sự thật sao người kia cười lạnh một tiếng ta là võ giả bản địa của lam quan thành có cần phải lừa các ngươi không lời của hắn không chỉ đám người kia nghe được gia trưởng và võ giả còn lại ở xung quanh cũng đều nghe được mỗi người không khỏi liền hít một hơi khí lạnh hiện tại trên quảng trường này nhìn qua sơ lược khoảng chừng mười vạn người trẻ tuổi tất cả đều tới tham gia sát hạch nhập học của học viện l a m quang nếu như học viện l a m quang một lần chỉ tuyển nhận hai trăm học viên vậy không phải nói rõ sát xuất nhập học cực kỳ đáng sợ chỉ có một phần ngàn thôi sao trong mấy nghìn người chỉ có một người mới có thể thu được tư cách nhập học vậy vị này không tránh khỏi cũng quá khoa trương đi xem dáng vẻ mọi người trợn mắt hốc mồm nam tử kia lúc này mới lại t h ả n n h i ê n nói thật ra sát xuất nhập học của học viện lam quang không thấp như các ngươi tưởng tượng chỉ là hiện tại trên quảng trường rất nhiều người đều thật giả lẫn lộn cho nên thật nhìn hình như thấp tới đáng sợ chờ sau khi sơ tuyển qua đi sẽ biết được số người sát hạch thật sự người kia vừa dứt lời lại nghe được ở cửa học viện lam quang một âm thanh van dội truyền tới rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người các vị hiện tại sát hạch sơ tuyển bắt đầu ông tiếng nói của hắn vừa rơi xuống toàn bộ trên quảng trường đột nhiên sáng lên từng ánh sáng trắng những ánh sáng trắng này nhanh chóng lan tràn trên mặt đất cuối cùng hình thành một khu vực giải ánh sáng màu trắng cực kỳ phức tạp bao trùm lên toàn bộ nn người người bên trong quảng trường trận pháp là trận pháp trên quảng trường này không nờ g mai phục một trận pháp lớn như vậy tất cả mọi người đờ đã nhìn giải ánh sáng màu trắng hiện ra ở giữa quảng trường này từng khí tức tối nghĩa phức tạp từ phía trên chuyền g a uy áp minh mông quần quần này khiến tất cả mọi người bùi n ù i biến sắc phút, phút phút đại trận mới vừa bắt đầu vận chuyển trên quảng trường đột nhiên lập tức chuyển ra liên tiếp tiếng thổ、huyết. Phóng trong ầ m mắt ít t nhìn không người lại, có không ít người ở trong nháy mắt khi ánh sáng trắng dâng lên, lại không khi chịu mắt dài lại đại ổ thổ i tái người rời khỏi nôn nhật. động ra máu, mặt Mấy sát huyết, h tự p m v quảng trường. Trong đại trận ư ờ n Trong g t r đại sơ tuyển của học viện l a m quang chúng ta t ẩn chứa có trận pháp phân biệt có thể phân biệt ra tuổi của mỗi một người võ giả đã vượt quá hai mươi lăm tuổi không có cách nào thành học viên của học viện l a m quang chúng ta không nên nghĩ tới chuyện tiếp tục kiên trì nếu như vượt ra khỏi số tuổi các ngươi vẫn tiếp tục đợi ở trong đại trận sơ tuyển này một lúc sau sẽ tạo thành tổn thương không thể xóa nhỏ đối với thân thể của các ngươi đừng trách ta không nhắc nhở qua các ngươi tại cửa của học viện lam quang âm thanh uy nghiêm này lại một lần nữa vang lên có chút dễ c ậ n trong đại trận rất nhiều người thổ huyết sắc mặt mỗi người đều xấu hổ khó coi s á m xịt rời khỏi chỗ phạm vi quảng trường những người này đều đã vượt qua hai mươi lăm tuổi được học viện lam quang ghi lại rõ ràng trong lòng bọn họ mang theo tâm tư cầu may muốn lửa bịp tiến vào học viện chỉ là bọn họ không nghĩ tới thời điểm học viện lam quang sơ tuyển lại có đại trận như vậy dễ dàng có thể phân biệt ra được tuổi tác của bọn họ những người này vừa rời khỏi trên quảng trường lập tức lại bất đi hơn một vài người ha hả không nghĩ tới lần này vẫn có nhiều người rõ ràng vượt qua tuổi như vậy còn dám tới sát hạch học viện lam quang có thể sừng sững bình nguyên ngộng cảnh nhiều năm như vậy trở thành một trong ba những thế lực lớn cao cấp nhất trên bình nguyên lẽ nào những g i a hỏa này đều đần độn cho rằng học viện lam quang không kiểm tra đo lường ra được tuổi tác của bọn họ sao có v õ giả lam quang thành đang không ngừng cười lạnh trên thực tế những v õ giả này bị đuổi chạy ra ngoài thật ra hiểu rất rõ mình muốn lưu lại khả năng căn bản là không lớn nhưng tiến vào học viện lam quang sức hấp dẫn quá lớn trong lòng bọn họ cũng là tồn tại cầu may mắn nếu chẳng may không kiểm tra được thì sao giờ n à y phút này ở trong đám người một ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo đang không ngừng nhìn lướt qua mọi người ở đây Trưng 797, sát hạch nhập học, 2. Tiểu tử kia, rốt trong. mắt trong rất tham sát tìm Sát trong trận tản trắng thức mắt thường, trong tìm một th ra. ra rực rỡ, ra người người, nhập nhà hay không bên、trong. Ánh mắt cùng chiến lạnh lùng, nhiều viên bóng dáng của diệp huyền. Sát cơ trong lòng hắn không ngừng phóng ánh sáng màu trắng rực rỡ, ngăn cách huyền thức của hắn. Bang mắt thường, muốn ở trong khoảng chừng 10 vạn gia 797, pháp cách hạch học, hay học hạch, Chỉ khó cuộc có của cơ của diệp kia, kiếm kiếm màu độ ở ở ở là vào chờ sau khi đại trận biến mất ta thật ra muốn xem thử ngươi còn trốn như thế nào khoe miệng cùng chiến quang lên lộ ra nụ cười lạnh đầy vẻ dữ tợn sự ác độc phóng ra nếu như mục đích chuyến này của diệp huyền thật sự là học viện lam quang nói như vậy hiện tại hắn tuyệt đối đang ở trong khoảng t r ư ờ n g mười vạn người trên quảng trường chỉ cần chờ sơ tuyển vừa kết thúc hắn sẽ không thể nào ẩn nấp được nữa thời khắc này diệp huyền hồn nhiên không biết c u ồ n g chiến đang ở bên ngoài chờ mình mà hắn đang đắm chìm bên trong ánh sáng của trận pháp học viện lam quang này thật đúng là có tài có thể thiết kế ra trận pháp như vậy phần lớn các thiếu niên thiếu nữ ở trong trận pháp đều nín t h ở tập trung tinh thần vận chuyển huyền lực sợ mình bị loại bỏ d i ệ p huyền dù bận vẫn đ u n g dung quan sát đại trận này đại trận này phân ra mấy trình độ t ầ n g thứ nhất này chỉ là phân biệt tuổi tác của các võ giả ở bên trong trận pháp một khi tuổi tác vượt quá giới hạn cao nhất được ghi chép ở bên trong trận pháp nó sẽ phóng ra một đạo thần thức cường đại công kích những võ giả lúc trước chính là bởi vậy nên bị loại ra ngoài sau khi vận chuyển một lát khí tức bên trong đại trận lại một lần nữa biến đổi diệm huyền cảm giác được rõ ràng một đạo trận văn tìm kiếm tu vi đảo qua thân thể của mình xì xì. sau m ộ t khắc lại là gần hai và người nôn ra máu mời người thổ huyết chủ động rời khỏi đại trận học viện lam quang chúng ta không nhận võ giả dưới thiên vũ sư tứ giai âm thanh tràn ngập uy nghiêm kia lại một lần nữa vang lên yêu cầu nhập học thấp nhất của học viện lam quang là dưới hai mươi năm tuổi đã ngoài thiên vũ sư hiển nhiên trong đội ngũ này có không ít người căn bản không có đạt được tứ giai cũng lừa dối nỗ lực sát hạch đám người thổ huyết này lập tức cũng túi đầu s á m xịt đi ra khỏi quảng trường ha hả mỗi một năm sát hạch đều có thể nhìn thấy được những người vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp làm dối loạn kỳ cương ý nghị kỳ lạ thực sự là mất mặt xấu hổ không biết vì chuyện gì ở cửa của học viện lam quang có một đám tuấn nam mỹ nữ khí thế không tầm thường đang đứng trong mắt của bọn họ lộ ra vẻ nghiền ngâm tơi ư cười nhìn kỹ những đệ tử sát hoạch trên quảng trường đám người kia thân m ặ c thống nhất áo bào trắng khí độ không tầm thường tuổi tác của tất cả đều ở khoảng hai mươi đến hai mươi bảy hai mươi tám khí tức trên người bọn họ hùng hậu thâm trầm không thể khinh thường ở ngực của bọn họ c h ạ m khắc viện huy giống nhau như lúc hiển nhiên đều là học viên cũ trong học viện lam quang cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu học viên mới gia nhập học viện chúng ta liệu có nhân vật thiên tài nào hay không một người thanh niên ánh mắt hơi lộ ra sự hung ác giống như chim ưng cười nói ha h a chữ kiếm sư huynh bao giờ cũng quan tâm tới học viên thiên tài này ta thật ra chờ mong lần này có bao nhiêu mỹ nữ niên n ộ i tới mang lại thêm chút khí tức cho học viện một người thanh niên thoáng lộ ra vẻ dơm tả bị ổi nói ánh mắt hắn không ngừng liếc qua liếc lại trên người những nữ đệ tử có mặt ở trên quảng trường ha ha phùng quang sư huynh trong học viện niên n ộ i bị sư huynh gây thai họa chẳng lẽ còn ít sao những người này ngay cả sơ tuyển còn chưa qua đã bị phùng quang sư huynh ngươi theo dõi cha cha tới đây ta cũng tới xem giút cho đám sư huynh ngươi một chút xem lần này có hạt giống nào tốt hay không mấy nam sinh vừa cười vừa nói trong âm thanh hiện ra hết sự lỗ mãng ngươi xem thiếu nữ bên này không tệ cha cha diện mạo đẹp màu da trắng nón khẳng định là thợ ư n g p h ẩ m còn có người này dáng người hiệu điệu sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị hh ắ c ắ có c mùi vị ừ người này dáng người bình thường nhưng chỗ đó cũng rất có dự đoán nói vậy sờ vào hẳn là vô cùng thoải mái đi mấy người này lên tiếng như vậy đều là những âu ngôn về ngữ, ngữ khó nghe nhưng cũng không phải tất cả học viên cũ đều như vậy có không ít người nghe được lời này chân mày đều thoáng nhữ lại mỗi một người đều cố ý kéo dài khoảng cách cùng mấy người này mà mấy người này thấy tình cảnh này lại là dương dương tự đ ắ c hoàn toàn không có ý định tu liễm lúc này sau khi dò xét khoảng cách tuổi và dò xét tu vi lại là một đạo trận văn đ ả o qua thân thể của mọi người đạo trận văn này trực tiếp xác định phong tỏa bên trong thân thể của mọi người trên quảng trường trọng điểm của trận văn kia tập trung ở ba vị trí thiên môn tâm huyệt và đan điển là trận văn phân biệt vũ hồn trong lòng diệp huyền thoáng có chút kinh ngạc đạo trận văn này hiển nhiên là dùng để dò xét sát hạch cường độ vũ hồn của mọi người lần này không ngờ khoảng chừng gần một nửa số người ở đó nôn ra máu hiện tại sát hạch là tiềm lực vũ hồn của mọi người chỉ cần vũ hồn không đạt được yêu cầu sẽ tự động bị trận pháp công kích bởi vậy mời người thổ huyết tự mình rời khỏi quảng trường tiếp theo, l ạ chương bảy trăm ậ n v n đào chín n mươi tám cùng chiến ra tay một ông chỉ thấy lệnh bài thân phận màu trắng trên người không ít người ở đây lại có thể sáng lên hồi quang mời tất cả võ giả có ngọc bài thân phận sáng lên hồng quang rời khỏi quảng trường không quan tâm các ngươi thiên phú như thế nào học viện lam quang chúng ta không cần lừa đảo đạo kiểm tra đo lường thứ năm này không nợ là kiểm tra đo lường thân phận và tuổi của đệ tử trong quảng trường cùng với phía trên ngọc bài thân phận xem có giống nhau hay không chỉ cần không giống nhau ngọc bài sẽ sáng lên hồng quang đối với loại người lừa dối này học viện lam quang tuyệt đối sẽ không thu nạp năm lần kiểm tra đo lường quảng trường vốn có hơn mười vạn người lập tức chống đi rất nhiều chỉ còn lại có ba bốn vạn người ánh sáng của đại trận lập tức thu lại biến mất chúc mừng các vị còn lại âm thanh huy nghiêm lại một lần nữa vang lên trên mặt diệp huyền thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc học viện lam quang có thể trở thành một thế lực đứng đầu trong những thế lực ở bình nguyên mộ cảnh quả nhiên không phải là không có đạo lý bọn họ kiểm tra vô cùng rõ ràng lần đầu tiên kiểm tra tuổi lần thứ hai kiểm tra tu vi lần thứ ba kiểm tra vũ hồn lần thứ tư kiểm tra thể chất lần thứ năm Kiểm trong a đ l ư ờ ngọc bài t h ậ đám người i trong g n lòng diệp huyền nhất thời kinh sợ hắn đã từng bị cuộc chiến truy sát mấy tháng nay làm sao không biết rõ ràng đạo huyền thức này chính là cuộc chiến lão gia hỏa này không ngờ đổi tới nơi này trong lòng diệp huyền vô cùng kinh ngạc hắn quay đầu liền thấy đôi mắt đỏ như máu giống như sói đói đang nhìn chằm chằm vào mình bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt hư không dường như cũng đông cứng lại bắn ra tia lửa ngay sau đó một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên ở trong thiên địa tiểu t ử tốt ngày hôm nay lão phu rốt cuộc đã tìm được ngươi đi tìm chết cho ta ầm ầm dưới một tiếng giống đầy kinh sợ một huyền nguyên dồi dào hình thành ở trong thiên địa tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu lên bọn họ chỉ nhìn thấy được một bóng người giống như một con bạo lòng xuất hiện ở trong thiên、địa. ở trước người của hắn một trường ấn cực lớn đã hiện lên uy áp vương giả tản ra sương mù sau đó nhắm ngay một võ giả trên quảng trường phía dưới hung hăng đánh xuống cường giả vũ vương tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên bóng người của với trường ấn ở trên khoảng không kia cho dù là ai cũng không nghĩ ra ở trong ngày học viện làm quang sát hạch o nhập học này không ngờ sẽ phát sinh ra cảnh tượng như vậy một cường giả vũ vương rốt cuộc sẽ hạ sát thủ đối với học viên tham gia sát hạch o nhập học b è o trường ấn giống như ngọn núi nhỏ đ ỗ n g nhiên hạ xuống các thiếu niên ở bên cạnh d i ệ huyền ở dưới uy áp này tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ cảm nhận được sự tuyệt vọng đáng chết lúc này diệp huyền đã không chú ý tới việc cuồng chiến làm thế nào tìm ra được mình nữa hắn vội vàng vận chuyển huyền lực tính phát động lông chim l a n g hư ban đầu diệp huyền căn bản không muốn ở học viện l a m quang để lộ quá nhiều thực lực hắn đi tới học viện l a m quang chỉ là để thu được tài nguyên để mình tiếp tục tu luyện đồng thời cũng tìm hiểu một chút rốt cuộc học viện được gọi là đứng đầu bình nguyên m ộ n g cảnh này cường đại như thế nào mình có thể để cho người của liên minh m ộ ư ơ i ba cũng gia nhập vào hay không chỉ có điều khiến cho hắn không nghĩ tới chính là hắn căn bản còn chưa có gia nhập học viện l a n quang c u n g chiến này không ngờ ẩn nấp ở một bên lại ra tay với hắn trong nét diệp huyền rơi vào tình trạng cực kỳ bị động ở thời điểm công kích của cuồng chiến gần đến diệp huyền chuẩn bị phát động lông chim lang hư lớn mật người phương nào ở học viện l a m quang ta dương a i bỏ trở lại cho ta đột nhiên một tiếng gầm thét giận dữ giống như lôi đ ỉ n h văng lên ngay sau đó một bóng người đột ngột xuất hiện ở trên không t r u n g của đám người diệp huyền trở tay một trường lại đánh ra chỉ nghe có những tiếng động cực lớn ẩm ẩm văng lên bàn tay của cuồng chiến hóa thành đại ấn ẩm ẩm nắp ấy toàn thân hắn cũng phải lui ra hơn mười bước trên gương mặt hắn huyết khí cuồn cao thủ của học viện l a n quang trong lòng diệp huyền thở phào nhẹ nhóm nói thật tuy rằng cuồng chiến và tần phong đều là cường giả vũ vương đất g i i nhưng thực lực của cuồng chiến so với tần phong trên thực tế là mạnh hơn rất nhiều dù sao một người là đệ tử của đại tông tài nguyên rất nhiều mỗi người chỉ là hào môn của đế quốc hảo thiên nếu như ở lam quang thành này phát sinh đại chiến diệp huyền vẫn thật sự không dám khẳng định mình có thể tránh được sự truy sát của cuồng chiến mà ở trong lam quang thành diệp huyền hết lần này tới lần khác cũng không cách nào để cho kim lân đi ra bởi vì kim lân dù sao cũng là huyền thú yêu vương không cùng vị trí trận doanh với nhân loại một khi kim lân xuất hiện sợ rằng học viện lam quang đều sẽ cảnh giác đối với mình may m à học viện lam quang có cao thủ ngăn cản cùng chiến diệp huyền liếc mắt liền nhìn ra lão nhân ngăn cản cùng chiến này chính là cao tầng của học viện lam quang lúc trước sát hạch bọn họ toàn thân có có huyền nguyên đang chạy xuôi uy manh khắc thưởng ngươi là người nào lại dám ở học viện lam quang ta ra tay bờ gác chẳng lẽ ngươi không rõ ràng bên trong lam quang thành nghiêm cấm động thủ nếu không cho thanh phong lão phu một lời giải thích ta sợ rằng ngày hôm nay ngươi không đi ra khỏi lam quang thành được lão nhân lơ lửng ở giữa không trung tức giận quất lạnh trên gương mặt của hắn vô cùng xám xịt hành động của cùng chiến đã thật sự trái với quy định của học viện lam quang ở ngày học viên nhập học này trước mắt bao người đậu thủ giết chết đệ tử sát hạch điều này quả thực không khác nào là đang hung hăng đánh vào mặt của học viện lam quang hàm chương bảy trăm chín mươi chín cuộc chiến ra tay hai chuyện này nếu không xử lý tốt học viện lam quang hắn ở bình nguyên một cảnh sẽ trở thành một trò cười trong nháy mắt mọi người ở đây đều nhìn về phía c u ồ n g chiến đang ở trên bầu trời sắc mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc không hiểu a vị này không phải là c u ồ n g chiến thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông sao là cuộc chiến của huyền cơ tông hạ tại sao lại muốn phá hủy ngày sát hạch nhập học của học viện lam quang thật can đảm khó trách hắn dám động thủ ở học viện lam quan g hóa ra là có chỗ dựa vững chắc như huyền cơ tông có một vài cường giả đã từng thấy qua c u n g chiến ngạc nhiên thốt ra lời c u n g chiến bị lao nhân đẩy lùi trong tay đột nhiên lấy ra một tấm lệnh b à i ánh mắt n g o a n lệ lao phu là thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông c u n g chiến trước đây ra tay là vì săn giết ác đ ồ bị huyền cơ tông ta phát lệnh truy nã vẫn mong học viện lam quan g các hạ tạo điều kiện c u n g chiến lạnh giọng nói giọng điệu của hắn tuy rằng khắc khí nhưng tràn ngập một sự bá đạo lại có mùi vị không cho phép làm trái ha ha, ha. lao nhân thanh phong kia vừa nghe được không nhịn được phá lên cười ánh mắt hắn đột nhiên trở nên r ấ t lạnh tạo điều kiện cho người sao các hạ thật đúng là biết cách dắt vàng lên mặt mình lẽ nào huyền cơ tông có thể ở học viện lam quan g ta làm sàng làm bậy hay sao công chiến m ú ớ n mày ta cũng không làm sàng làm bậy ở học viện lam quan g của ngươi ta chỉ là truy nã ác đồ của huyền cơ tông ta người này tội ác tài trời hôm nay không giết hắn lao phu quyết không bỏ qua lẽ nào các hạ còn muốn bao che cho người này hay sao chẳng lẽ học viện lam quan g ngươi là địa phương che giấu cho những kẻ ác đồ sao lúc này công chiến hận không thể băng thuê diệm huyền thành vạn đoạn nhưng ở trên địa bàn của học viện lam quan hắn cũng không dám tùy tiện ra tay trên thực tế trong lòng hắn vô cùng hối hận vừa rồi không có thể lập tức giết chết diệp huyền hiện tại lại thành ra phiền phức như vậy người này là phạm nhân huyền cơ tông ngươi phát lệnh truy nã sao l ã o nhân thanh phong liếc mắt nhìn diệp huyền phía dưới tất nhiên không sai c u n g chiến gật đầu hắn cũng không nói nhiều lời vô ích trực tiếp lấy ra lệnh truy nã người này giết trưởng lão c u ầ n phong của huyền cơ tông ta c u n g chiến ta không giết hắn thế không bỏ qua cái gì chính là hắn giết chết c u ồ n g phong sao người này còn trẻ như vậy không thể như vậy được thời điểm trưởng lão quần phong của huyền cơ tông nga xuống đã sớm khiến cho bình nguyên mộng cảnh huyên n á o ầm ĩ lệnh truy nã trải rộng các nơi thật không nghĩ tới sẽ là tiểu t ử này giết chết không biết là tìm sai người chứ trước đây c u ồ n g phong nga xuống c u n g chiến tuyên bố lệnh truy nã hung thủ trên khắp bình nguyên mộng cảnh rất nhiều võ giả bình nguyên mộng cảnh đều biết được hiện tại bọn họ vừa nghe nói vậy tất cả đều ngạc nhiên bàn luận bọn họ dù thế nào cũng không tin người trước đây giết chết c u ồ n g phong trưởng lão của h u y ề n cơ tông sẽ là thiếu niên diệp huyền chưa đủ hai mươi tuổi này trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người diệp huyền diệp huyền vừa thông qua sơ tuyển chuẩn bị báo danh sát hạch giờ phút này vân ngạo tuyết và hạ thất tịch đều ngây n g ẩ n cả người các nàng tưởng tượng qua rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại diệp huyền nhưng từ trước đến nay các nàng chưa từng nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy hai người lộ ra ánh mắt kích động khoe miệng chuyển động bọn họ vừa mới chuẩn bị lao tới một giọng nói lại vang lên ở bên thai hai người vân ngạo tuyết hạ thất tịch các nàng không nên cử động ta hiện tại tên gọi là huyền diệp người này là thái thượng trưởng lão cồng chiến của huyền cơ tông cường g i vũ vương thất giai hiện tại hắn còn không biết thân phận của ta nếu như hai người các nàng xuất hiện hắn sẽ rất dễ dàng lại điều tra ra được đến lúc đó liên minh m ộ ư ơ i ba nước chỉ sợ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm giọng nói này hết sức nghiêm túc chính là do diệp huyền đang âm thầm truyền âm không quan tâm sẽ gặp phải chuyện gì hai người các nàng đều phải giữ vững bình tĩnh các nàng phải nhớ kỹ chúng ta bây giờ không phải chỉ là ba tính mạng chúng ta còn có tính mạng của m ộ ư ơ i vạn vạn con dân liên minh m ộ ư ơ i ba nước người này thủ đoạn đ ộ c á c nếu như biết cuộc phong chết có liên quan đến liên minh m ộ ư ơ i ba nước đến lúc đó liên minh m ộ ư ơ i ba nước nhất định sẽ rơi vào trong một mảnh t ì n h phong huyết vũ còn nữa không nên truyền âm về phía ta thu vi của người này rất mạnh nhất định có thể cảm ứng được các nàng truyền âm diệp huyền cũng phát hiện ra hai người vân ngạo tuyết và hạ thất tịch vội vàng truyền âm n ó i hắn truyền âm thông qua thủ đoạn đặc biệt phóng ra có thể giấu giếm được cuộc chiến nhưng hạ thất tịch và vân ngạo tuyết lại không như vậy viên mắt của hai người nhất thời ướt át cắn răng lại giờ phút này các nàng suy nghĩ có thể xông ra cho dù là thịt nát s ư ơ n g tan cũng hoàn toàn không có chút khiếp sợ nào nhưng các nàng lại cứng rắn n h ì n xuống bởi vì các nàng biết giống như lời diệp huyền nói hiện tại liên quan đến ba người các nàng không chỉ là ba mạng của các nàng còn là tính mạng của m ư ơ i vạn bạn con dân liên minh m ư ơ i ba nước không cho phép phép các nàng được có nửa phần lô mãng d i ệ p huyền nếu như ngươi chết chúng ta dù như thế nào cũng có thể sống sót được nữa vân ngạo tuyết và hạ thất tịch nắm chặt hai tay trong lòng cắn răng nói d i ệ p thiếu không chỉ là vân ngạo tuyết và hạ thất tịch ở trong đám người sát hạch la thành sau khi nhìn thấy người cuồng chiến muốn đánh rết là d i ệ p huyền nhất thời hoàn toàn trận tròn mắt phát ra một tiếng thét kinh hãi tiểu từ này thật đúng là có năng lực gây sự ở đế đô đắc tội tần già vẫn không quá đáng hiện tại ngay cả huyền cơ tông cũng đắc tội với lúc người như vậy chết cũng được chu k i n h vi của chu gia cũng ở trong đám người tham gia sát hạch nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng vui sướng đến cực điểm hắn làm sao có thể chọc ra phiền phức như vậy mộ dung vân tiêu của mộ dung ra lại nhữ mày một cái trên gương mặt lộ ra một vẻ b ồ n dầu trước mắt bao người lão nhân thanh phong ngưng trọng liếc mắt nhìn về phía diệp huyền lạnh giọng hỏi lời người này nói là sự thật sao diệp huyền l ắ t đầu t r ư ơ n g tám trăm khí phách ánh sáng màu xanh lam một vị đạo sư này ta căn bản không quen biết người này từ trước tới nay ta cũng chưa từng thấy qua trưởng lão huyền cơ tông nào cả loại chuyện này diệp huyền tất nhiên sẽ không thừa nhận hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy học viện lam quan có thể đứng ra bằng không lấy thực lực của bản thân hắn hiện tại muốn chạy trốn khỏi sự truy sát của công chiến độ khó cao vô cùng người cũng nghe được rồi đấy lao nhân thanh phong gật đầu quay về phía cùng chiến thẳng như nói khuôn mặt cùng chiến đầy vẻ dữ tợn lạnh lùng nói hắn nói không phải lại không phải sao diệp huyền nở nụ cười lạnh nói các hạ luôn miệng nói ta giết chết trưởng lao huyền cơ tông các ngươi các hạ có thể có chứng cứ gì hay không tất cả mọi người lại nhìn về phía công chiến chứng cứ ha ha ha lao phu bắt người chưa bao giờ cần phải có chứng cứ lời lao phu nói chính là chứng cứ công chiến hung á t độc đ i ệ nhìn về phía diệp huyền giọng điệu đầy bá đạo hắn tất nhiên không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng hắn tin tưởng cuốn phong con trai của mình nhất định là do người này đánh chết đây là một loại trực giác mãnh liệt thú gì nếu như không phải do người này đánh chết thì như thế nào vì báo thù cho nhi tử của mình giết sai một người lại có gì đáng lo ngại cuộc chiến hắn trở thành thái thượng trưởng lão đã từng giết chết kẻ địch không một vạn cũng phải tới mấy nghìn chính là giết thêm một căn bản cũng không thành vấn đề ha h a thật là giọng điệu bá đạo nói như vậy huyền cơ tông ngươi ở bình nguyên mậu cảnh chẳng phải là muốn giết hai thì giết sao diệm huyền lạnh lùng d ễ cật nói tiểu tử ngươi bây giờ cắn rỡ sau này ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng được nữa hay không công chiến nhìn chằm chằm vào diệp huyền ánh mắt âm độc nhưng hắn lại không sốt ruột hình như hắn đã xem diệp huyền trở thành vật trong bàn tay của mình hắn hướng về phía lao nhân thanh phong chắp tay một cái lạnh lùng nói các hạ công chiến ta nghĩ địa vị của môn học viện làm quan c á c ngươi không tầm thường ngày hôm nay ta đột nhiên ra tay đúng là vì có nguyên nhân vẫn mong các hạ cho huyền cơ tông ta một chút mặt mũi để cho ta bắt tiểu tử này lại người này giết trưởng lão huyền cơ tông ta tội ác tài trời huyền cơ tông ta không có đạo lý nào lại bưng thà cho hắn chỉ cần các hạ cho ta mặt mũi này ngày khác huyền cơ tông ta nhất định sẽ đến nhà bái t ạ lấy tính cách vốn có của công chiến khiến cho hắn nói tốt là căn bản không có khả năng nhưng hiện tại ở địa bàn của người khác vì bắt được diệp huyền công chiến cũng không chiếu cố được nhiều như vậy thanh phong cười lạnh nói nếu như ta nói không thì sao sắc mặt công chiến trợn trở nên lạnh lùng lẽ nào các hạ thật sự muốn đối địch cùng huyền cơ tông ta sao người này căn bản không phải là học viên của học viện lam quan các hạ các hạ có cần phải bảo vệ hắn tới cùng như vậy hay không tiểu t ử này ngày hôm nay lão phu ta nhất định phải giết nếu như các hạ không cho vậy thì động thủ đi vừa dứt lời trước mặt c u ầ n phong đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu vàng ánh sáng nồng đậm mạnh mẽ phóng ra trong thiên địa lại giống như xuất hiện một mặt trời t r ó i trang cực lớn lực lượng huyền nguyên mãnh liệt phóng ra ngoài vô số học viên phía dưới cũng đều không dám nhìn gần mỗi một người kinh sợ kêu lên lui về phía sau ở dưới khí tức khủng khiếp này ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn giống như cá rời khỏi nước từng tiếng phì phò thở ra hiện nhiên vòng ánh sáng màu vàng này là vương binh thất giai các hạ thật đúng là dám ở động thủ học viện lam con ta chẳng lẽ các hạ cho rằng lão phu sợ các hạ sao thanh phong thấy cảnh tượng như vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi lời công chiến này nói thật là dễ nghe nhưng hành động lại bá đạo kiêu ngạo vô cùng căn bản hoàn toàn không cho học viện làm quang hắn chút mặt mũi nào ầm ầm một thanh trường kiếm màu xanh hiện lên ở trong tay hắn phía trên phát ra hàng vạn hàng nghìn ánh sáng rực rỡ giống như có vô số tiếng ngâm sướng vang lên mơ hồ còn có từng làn gió mát thoáng hiện tiêu tan ở xung quanh mũi kiếm hai huyền binh cấp đại vương xuất hiện ở trong thiên địa lập tức dẫn tới huyền khí thiên địa xung quanh b i ế n hóa uy áp mãnh liệt dọc theo bốn phương tám hướng tràn ngập ra có một loại uy thế hủy thiên diệt đ i ệ được được lắm xem ra các hạ muốn cứng rắn bảo vệ tiểu từ này đã như vậy thì đừng trách ta vô tình cùng chiến tức giận quát một tiếng ở mi tâm của hắn có một đạo ánh sáng rực rỡ màu vàng phong ra trong hư không vòng ánh sáng màu vàng vòng ánh sáng màu vàng lập tức phát ra những tiếng ống ống hung bạo lao về phía thanh phong tới rất hay trên mặt thanh phong hiện ra một tiếng nghiêm túc hắn điều động trường kiếm điên cùng mánh liệt đón nhận ầm ầm ầm hai người giống như hai đạo lưu quang trong chớp mắt ở trên không t r ú n g đã giao đấu mấy mươi lần huyện nguyên nồng đậm sẽ rách trời cao giống như nước biển quần quận rít gào mang theo tất cả quần lẫn ra chấn động tới mức tất cả mọi người đều sừng sốt biến xác trong mắt lộ ra sự hoảng sợ Ánh m ắ trong Diệp tập huyền t lúc n t r ờ a o t cuồng chiến này đang chiến đấu cùng thanh phong đột nhiên cứng rắn nhận lấy một đòn điên cuồng mãnh liệt của thanh phong sau đó nhân cơ hội này thân hình hắn đột nhiên chuyển hướng giống như là hóa thành một sóng ánh sáng hư vô màu vàng trong phút chốc đã sắp đến trước mặt diệp huyền ong vòng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bao trùm lấy toàn thân của diệp huyền kinh ký m á h liệt ép mặt đất nham thạch đều ầm ầm vỡ nát tiểu tử chết đi giọng nói dữ tợn của c u n g chiến t r u y ề n đến hắn và thanh phong chiến đấu căn bản là bất đắc dĩ mục đích của hắn hoàn toàn là vì giết chết diệp huyền bởi vậy trong lúc chiến đấu hắn luôn luôn để ý tìm cơ hội cuối cùng hắn đã nắm được một thời cơ này không tốt thanh phong ở phía trên không trung nhìn thấy thế giật mình kinh ngạc chỉ là lúc này hắn căn bản đã không kịp cứu viện Hai. Tất cả m đúng lúc này uy phong của các hạ thật lớn lại có thể giương ai ở học viện làm quan ta thật sự cho rằng học viện làm quan g ta không có người sao một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng vang lên ở trong hư không sau một khắc một bàn tay huyền nguyên cực lớn từ bên trong học viện làm quan g bắn ra thoáng cái đã đánh bay vòng ánh sáng màu vàng của cuộc chiến ẩm một tiếng động lớn vang lên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 một ngụm máu tươi phun ra áo bào trên người cuồng chiến nắp ấy lộ ra huyền giáp bên trong đồng thời tóc hắn bay tán loạn chật vật không chịu nổi ở học viện lam quang ta gây sự chết cho ta bàn tay cực lớn một chiêu đánh t r u n g xong không ngờ hoàn toàn không có ý định l ộ i bộ lại một lần nữa tập kích bất ngờ tới hiển nhiên là muốn giết chết cuồng chiến ngay lập tức lao phu chính là thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông người dám giết ta cuồng chiến bị thương g i ế t gào đầy kinh sợ vẻ mặt khó có thể tin nổi cho dù tông chủ huyền cơ tông của ngươi tự mình đến đây dám vi phạm quy định độc thủ lão hủ cũng chấn áp không tha giọng nói này tràn ngập sự uy nghiêm ẩn chứa một loại khí tức nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt không thể đ ị c h nổi bàn tay khổng lồ giống như một ngọn núi lớn lật tay ép xuống đáng giận kim quang đ ộ t dù thế nào cuồng chiến cũng không thể ngờ được người này sẽ không cho thân phận của thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông của mình chút mặt mũi nào trong miệng hắn lập tức phun ra một ngụm tinh huyết toàn thân có ánh sáng cầu vồng màu vàng bao quanh giống như là đang thiêu đốt toàn thân hắn hoa thành một đạo lưu quang màu vàng trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời.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 chỉ dựa vào ngưng tụ ra bàn tay huyền nguyên lại đẩy lùi c u ồ n g chiến đang toàn lực ứng phó thực lực cũng không tầm thường thanh phong tiếp tục chủ trì sát hạch nhập học nếu như lại người nào còn dám ở học viện l a n quang dương mai ta giết chết không cần l u ậ n tội Âm thanh uy áp lại một lần nữa vang lên cuối cùng dần dần t à n đi vâng cắt phó viện trưởng lão nhân thanh phong bay rơi xuống quay về bên trong học viện bộ dạng cung kính thi lễ một cái không ngờ là phó viện trưởng của học viện l a n quang thảo nào trong đám người có không ít người trợn mắt há hấp ổm học viện l a n quang thân là thế lực cao cấp nhất của bình nguyên m ộ n cảnh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 Vân và ảo tuyết hơn ạ lại thất tịch lại có thể từ liên minh 13 nước đi tới minh có nước liên đi n i à y Điều nữa à là ngoài y căn bản là một niềm vui ngoài ý muốn. Trưng 802, trốn xa, một vui ý một, người người, một khi ba người biểu hiện ra dáng vẻ quen biết nhau một ít người có tâm rất dễ dàng thông qua một ít manh mối điều tra đến liên minh một m ư ờ i ba nước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 bất kể như thế nào tiền bối cũng cứu v ă n bối một mạng d i ệ p huyền lắc đầu nói bất chợt hắn không nói thêm gì nữa lấy ra ngọc bài thân phận huyền diệp một ư ơ i tám tuổi vũ tông ngũ giai nhị trọng học viên cũng chịu trách nhiệm đăng ký nhìn thấy lệnh bài thân phận của d i ệ p huyền trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ ngạc nhiên một ư ơ i tám tuổi đã là vũ tông ngũ giai ở trong những thiên tài tập trung tại học viện l a n quang cũng tuyệt đối là hạ người người tiên thiên tài bình thường một ư ơ i tám tuổi có thể đột phá thiên vũ sư tứ giai tam trọng đã cực kỳ biến thái nhưng gia hòa này nếu như không phải lúc trước trận pháp trên quảng trường có công năng kiểm tra đo lường độ chân thật của ngọc bài bọn họ thậm chí cũng cho rằng ngọc bài của diệp huyền là ghi sai ngay cả láo giả kia thanh p h o n g lúc này mắt cũng kinh ngạc nhìn diệp huyền trong con ngươi của hắn lộ ra một đạo tinh quang diệp huyền mặt không đổi sắc sau khi đăng ký xong hắn đứng qua một bên mau nhìn kia một mỹ n ữ tới ở một góc khác ba gã học viên cũng chịu trách nhiệm đăng ký ánh mắt đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m về phía trước người này toàn thân mặc lửa mỏng màu trắng thân hình vận chuyển chỉ là sắc mặt có chút lạnh lùng đó chính là chu k i n h vi của chu gia không nghĩ tới huyền d i ệ p này ở trên tay thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông cũng có thể sống sót được lạnh lùng liếc mắt nhìn d i ệ p huyền chu k i n h vi giao ra ngọc bài thân phận trên người nhìn thấy được nội dung bên trong sắc mặt của ba gã học trưởng nam tính nhất thời rơi xuống bởi vì thân phận của chu k i n h vi là con cháu hào môn chu gia của đế quốc h o tiên ca ca của chu k i n h vi là chu thanh ngọc cũng là học viên của học viện l à g quang một mỹ nữ như thế bọn họ tất nhiên là không có phúc theo đuổi ha h a hóa ra là mội mội của chu thanh ngọc sư huynh mười chín tuổi vũ tông ngũ gia nhất trọng quả nhiên không tầm thường ba gã học viên cũ mở miệu tán dương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 một ít học viên cũ đang đăng ký hai mắt nhất thời lại một lần nữa phóng ra ánh sáng hai vị mỹ nữ khí chất không tầm thường đồng loạt đi tới chỗ ghi danh vân ngạo tuyết hai mươi hai tuổi ngũ giai nhị trọng hạ thất tịch hai mươi bốn tuổi ngũ giai nhị trọng các nàng đều đến từ liên minh m ộ ư ơ i ba nước ba gã học viên c ũ chịu trách nhiệm đăng kỵ cổ các nàng đều hít một hơi khí lạnh học viện l a m quang tuyển chọn học viên chưa bao giờ quan tâm tới chỗ địa vực của các học viên mấy đại tông môn cũng tốt ba đại đế quốc cũng được bọn họ đều có người tiến tới tu luyện ở học viện l a n quang nhưng liên minh m ư ơ i ba nước chỗ này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được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 có người nói nơi nào tài nguyên căn cối chỉ cần là vũ t ô n ngũ giai đã có thể diệu võ dương o à i trở thành cường giả đứng đầu một phương ngay cả vũ tôn lục giai cũng nắm giữ rất ít làm sao có thể xuất hiện hai thiên tài như thế vân đạo tuyết và hạ thất tịch xuất hiện mọi người bàn luận ở mỹ không nhịn được ném tới ánh mắt khác thường thật sự hai người ở chỗ liên minh m ộ ư ơ i ba nước khiến người ta cảm thấy quá mức bất ngờ hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của bình nguyên một cảnh rất nhanh công tác thống kê ba bốn vạn người đều kết thúc rất nhiều học viên cũ đưa thống kê của từng người tới cho đạo sư chủ khảo thanh phong lần này sát hạch của học viện lan quang lập tức bắt đầu lần này t r i ề u sinh số người báo danh tổng cộng ba mươi sáu nghìn bảy trăm hai mươi người trong đó vũ tông ngũ giai có năm nghìn hai trăm linh ba người còn thưa lại toàn bộ là thiên vũ sư tứ giai trong lòng vân ngạo tuyết và hạ thất tịch lâm thầm kinh hãi trong bất kỳ một vương quốc nào ở liên minh mười ba nước vũ tông ngũ giai đều xem như là cường giả đứng đầu nhất nhưng ở bình nguyên m ộ n g cảnh này học viện l a m quang một năm một lần t r i ề u sinh sát hạch lại có hơn năm n g h n vũ tông đến đây báo danh đồng thời tất cả những người này đều ở dưới hai mươi lăm tuổi so sánh ra liên minh mười ba nước thiên tài căn bản giống như là đứa trẻ sơ sinh trên lệch rất nhiều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 ở dưới uy áp của trận p h á p này mỗi một nhóm kiên trì đến 1.500 n g ư ờ i cuối cùng sẽ thuận lợi vào vòng trong nói cách khác vòng sát hạch thứ nhất này kết thúc sẽ trực tiếp đào thải chín phần đệ tử vô cùng tăng cốc còn dư lại ba nghìn người trở lại tiến hành đợt sát hạch thứ hai mọi người giúp thăm quyết định chỗ tổ của mình một giám khảo cốt lớn các học viên đều tiến lên đến viên diệp huyền hắn tùy tiện lấy một số tổ thứ tám hắn lập tức thành thơi tạm thời còn chưa tới phiên mình có thể nghỉ ngơi thêm một chút thuận tiện xem tố chất trình thể của những người bị sát hạch khác là thành quay trở lại hắn ở tổ thứ năm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 nhưng bây giờ ta mới là vũ tông ngũ giai tam trọng nhưng hắn đã là vũ tôn lục giai nhị trọng là người xuất sắc nhất trong khóa của chúng ta lần đó cái gì tất cả mọi người nghe xong đều trận mắt há hốc mồm bọn họ không phải giật mình vì tu vi của đối phương mà là giật mình vì tốc độ thăng cấp của người kia dựa theo như lời học viên cũ này n ó thời gian người kia và hắn nhập học đều là vũ tông ngũ giai nhất trọng nhưng chỉ hai năm trôi qua h ắ n từ nhất trọng đột phá đến tam trọng con người cùng hắn tiến vào học viện không nờ từ ngũ giai nhất trọng trực tiếp đột phá đến lục g i a nhị trọng đủ trên lệnh gấp đôi cái này cũng quá khoa trương đi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 trở thành một vũ tôn đến lúc đó đối mặt với sự uy hiếp của huyền cơ tông lại giảm bớt đi rất nhiều nghĩ tới đây trong nháy mắt hai tay diệp huyền siết chặt công chiến này năm lần bảy lượt đuổi g i ế ta t hiện tại còn ở trong học viện lam quang ra tay đột gác hiện nhiên hắn không giết chết ta thế không bỏ qua ta một đường chạy thoát lâu như vậy tiếp tục trốn tránh nữa cũng không phải là biện pháp chỉ có phương pháp giải quyết duy nhất chính là nâng cao thực lực hoàn toàn d ẫ m huyền cơ tông này xuống dưới chân trong con người của diệp huyền t h ả ra ánh sáng dữ tợn chương tám trăm linh sáu mỹ nữ cùng ra trận hai công chiến đúng là âm hồn bất tán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 số lượng người kiên trì qua một canh giờ lại có thể hơn ba trăm n g ư ờ i quả nhiên là càng về phía sau cường giả bạo phát ra lại càng nhiều dù sao ngay từ lúc đầu mọi người cũng không biết nội tình cũng không biết kiên trì bao lâu xem như là thành tích tốt thấy mình thông qua vòng sát hạch thứ nhất cũng không có dốc hết toàn lực đi cứng r ắ n chống đỡ tới nhóm thứ hai thiên tài không ngừng n hiện lên không ít người cũng đấu ra khí tức muốn thu được một thành tích tốt cho nên thời gian kiên trì mới càng lúc càng dài chương tám trăm linh tám d i ệ p huyền ra trận hai một canh giờ rơi trôi qua còn lại sáu mươi người huyền diệp này cũng ở bên trong một nhóm này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 kiên trì đến hai canh giờ lại có tới m ộ ư ơ i người mấy người này không thể không nói cực kỳ người tiên chỉ có điều đến hai canh giờ áp lực to lớn không giống bình thường trong m ộ ư ơ i người này không ngừng có người bị bài xích đẩy ra ngoài nhưng diệp huyền từ đầu tới cuối đều sừng sững không động huyền diệp này lại có thể còn chưa có đi ra xem ra g i a hỏa này có thể bị thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông truy sát cũng không phải là kẻ đầu đường xó t r ợ còn nữa người bên cạnh hắn tên gọi là hầu phi đây là tiết tấu muốn đi trùng kích hai canh giờ dưới sao từng tiếng thán phục không ngừng vang lên cảnh tượng long tranh hổ đấu như vậy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 trước mắt bao nhiêu người đánh dấu thời gian trên trận pháp cuối cùng đạt tới ba canh giờ phá rồi thật sự phá kỷ lục ba canh giờ ông trời của ta ơ i huyền diệp này có lai、like、lịch thế nào vậy đây là m u ố n lịch thiên sao gần như tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh hãi vô cùng ư ngay l m Quang a Cảnh, n cả trong con ngươi của thanh p h o n g cũng đột nhiên bắn ra ra một ánh sáng thưởng thức căn cứ vào công tác thống kê của học viện trong nhiều năm qua người ở vòng sát hạch thứ nhất đạt được ba canh giờ chỉ cần không nửa đường ngã xuống sát xuất trở thành vo vương t a i là trăm phần trăm hắn thì thào tự nói khoe miệm mỉm cười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 những giá hỏa này sắp gặp xui xẻo sát hạch nhập học của học viện lam quang chia rất nhiều loại hàng năm đều sẽ thay đổi l a m quang cảnh mức độ tranh cãi tuyệt đối có thể đứng vào hàng thứ nhất không biết đám trong ba người này có bao nhiêu người có thể thông qua l a m quang cảnh liệu có đến một phần m ộ ư ơ i hay không ảo tưởng sau khi những học viên cũ nghe được là l a m quang cảnh lại ở một bên mỉm cười nói sát hạch l a m quang cảnh ở vào sân luyện võ phía sau học viện các vị học viên sát hạch đi theo ta thanh phong thản nhiên mở miệng sau đó đi về phía sân luyện võ một đám người trùng trùng địa điểm theo sát phía sau, sau một lát, mọi người đi tới trên một mảnh đất trống vô cùng rộng lớn trên bãi đất trống có một khối bia đá màu đen cao bằng đầu người lan q u a n cảnh mở ra thanh phong đặt một khối lệnh b à i cũ vào trong tấm bia đá đồng thời khẽ quát một tiếng ầm ầm ầm sau một khắc bầu trời đột nhiên chuyển tới từng trận nổ lớn dường như trong trời nắng t r ợ n có một tiếng sét đánh xuống khiến tâm thần người khác chấn động mạnh mẽ ngay sau đó từng ánh sáng cầu vồng b ả y màu từ trên mặt đất r ự c lên hình thành từng ánh sáng rực rỡ lan q u a n cảnh sắp mở ra có học viên cũ thì thao nói biểu tình kích động khắp bầu trời là ánh sáng rực rỡ lưu truyền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 cũng k hiện ô n g p h ả là không có khả năng. Chỉ năng. có có điều i d p h tại chúc ỉ là t u y ể mừng ba tuyển thủ lúc trước đã thông qua sát hạch các ngươi thành công thu được cơ hội tiến hành đợt sát hạch thứ hai đợt sát hạch thứ hai này là xuyên qua lam quan cảnh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 giống như là hàng ngái cấm tuyệt lĩnh thiết kế ra sau khi tiến bảo hạn chế tu vi đồng thời có giải ánh sáng bảy màu tấn công nguy hiểm trùng điệp điều này không khỏi làm cho diệp huyền hiếu kỳ chẳng lẽ cường giả trong học viện lam quang này đã từng có người đi qua huyền vực chứng kiến hoặc nghe nói qua vẻ cấm tuyệt lĩnh cho nên mới thiết lập ra một cửa ả i như thế hay sao diệp huyền âm thầm suy đ o ó nói n cách đó không xa thanh phong trưởng lão lẳng lặng khoanh chân ngồi ở c h â đó lần sát hạch nhập học vòng thứ nhất này võ giả đạt được hai canh giờ vượt quá mười người thỏa mãn điều kiện để lan quang cảnh mở ra lan quang cảnh là do không viện trưởng hoàng phụ trường của học viện lam ở vào trăm năm trước đã thiết lập ra độ khó sát hạch vô cùng cao nhưng một khi thông qua người sát hạch bình thường có thể có được không ít tích lợi cũng không biết lần này có bao nhiêu người có thể hưởng thụ cái phúc lợi này hai tròng mắt thanh phong không hề chớp lấp lánh ánh sáng trói lòa thời gian nửa nén hương trôi qua rất nhanh mời võ giả ở vòng sát hạch thứ nhất đạt được thời gian ở trong vòng một canh giờ tiến vào làm quan cảnh m ư ờ i lần hít thở người không tiến vào tính là sát hạch thất bại âm thanh đầy uy áp của thanh phong vang vọng ở trong thiên địa những học viên đang sống chết quan sát trong lòng run lên bần bật trong thời gian nửa nén hương bọn họ căn bản không có nhìn ra được d i ả i ánh sáng bảy m à u trong lam quang cảnh rốt cuộc có quy luật gì thôi đi chết thì chết đi vù vù vù từng h ư âm thanh phá không kịch liệt vang lên trong vòng một canh giờ hơn hai ngàn tuyển thủ trong n g á y mắt hoa thành từng dòng nước lũ lao về phía lam quang cảnh âm thanh phá không kịch liệt vang lên không ngừng khiến cho người ta phải lũ lưới ẩm một đệ tử sau khi tiến vào l a m quang cảnh thân thể nhất thời trầm xuống áp lực thật là mạnh hãn kinh hai phát hiện lan q u a n cảnh này ở bên ngoài thoạt nhìn sáng lạn trong suốt thật ra giống như một tầng giáo thể vốn có áp lực áp r ấ trên và lực người ngăn cản. Đồng huyền của hắn đột nhiên sáng lên một ánh sáng trắng toàn thân hắn biến mất ở trong làm quang cảnh sau một khắc ẩm người này nặng nề ngã nhào ở trên mảnh đất trống bên ngoài làm q u a n cảnh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 đây là sát hạch của l a m quang cảnh sao đáng sợ gia trưởng và các võ giả ở bên ngoài nhìn l a m quang cảnh tất cả đều thì thảo tự nói bọn họ trợn mắt há h ố c mồm mà những học viên cũ trong lòng cũng tồn tại sự kiên kỵ bọn họ cảm thấy may mắn thời điểm bản thân mình năm đó sát hạch không gặp phải hạng mục sát hạch biến thái như vậy lúc này thời gian còn chưa tới nửa n é n hương đã có gần nghìn người bị đào thải loại bỏ trong đó một người đi ở đằng trước cũng chỉ là ở trong l a m quang cảnh nắng mét đi qua được khoảng hai trăm mét mà thôi chỉ là một phần năm khoảng cách lại có hơn một nghìn người bị đào thải sát xuất đào thải như vậy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 c u ố trong lòng la thành khó nén được tâm tình kích động trong lam quan cảnh giống như đi trên băng mỏng hắn không ngừng tiến về phía trước rất nhanh hắn lại vượt qua không ít võ giả tiến vào trong đó ngay từ đầu trước mắt lại là thời gian nửa nén hương trôi qua hiện tại mời một nhóm tuyển thủ cuối cùng tiến vào lam quan cảnh thanh phong ầm ầm ở miệng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 hành động này của hầu phi lập tức khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn hầu phi lộ ra bộ dạng như vậy giống như là muốn phân chia cao thấp với diệp huyền vòng sát hạch thứ nhất trước đó diệp huyền lấy thành tích ba canh giờ thu được vị trí đầu tiên nhưng hầu phi chỉ đạt tới hai canh giờ rưỡi xem ra hắn đối với chuyện diệp huyền đứng ở trên đầu mình rất k h ô n g phục thật thú vị rất thú vị không biết diệp huyền này có thể ứng chiến hay không mọi người bàn luận ở mỹ kích động không thôi ngay cả lão nhân thanh phong khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười mịn hắn cũng rất h ế u kỳ ở vòng sát hạch thứ hai này diệp huyền rốt cuộc sẽ có biểu hiện thế nào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 hôm nay mình còn chưa đủ khả năng để đối đầu với huyền cơ tông như vậy biện pháp duy nhất lại là dựa vào học viện lam quang nếu muốn học viện lam quang ra tay vì bản thân mình phải lộ ra đầy đủ thiên phú a tâm niệm đến đang lên đến đó diệp huyền đột nhiên xông vào trong l a m quang cảnh vụ thân thể diệp huyền trợt rơi vào trong sự đ è ép của keo dính người nhưng trên mặt hắn lại là một mảnh y ê n t ĩ n h trên mặt đất hai chân nhanh chóng dẫm lên ra một mảnh huyết ảnh vèo vèo vèo trong áp lực khủng khiếp của làm q u a n cảnh diệp huyền lại giống như một chiếc thuyền bồn vượt mọi trông gai ở trên mặt biển lao nhanh giống như t i n bán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 lượng biết hắn tu luyện chính là loại công pháp luyện thể nào có thể dễ dàng xé rách lực lượng của lam quang cảnh khủng khiếp đến k i n h người chỉ có một v à i cường giả đứng ngoài xem không ngoan lén nhìn ra được một tiêm manh mối cũng không phải huyền lực của huyền diệp này không bị l a m quang cảnh đè ép mà là lực lượng của huyền diệp này quá mức khủng khiếp cho dù hắn bị mất đi huyền lực cũng đủ để dễ dàng phá thủng đè ép của lam quang cảnh lực lượng như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm t r ủ của vũ tông ngũ giai cho dù là một ít vũ tôn lục g a i cũng không nhất định nắm giữ được chương tám trăm mười ba bia lưu danh một ba diệp huyền ở trong lam q u a n cảnh giống như tiến vào chỗ không người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 long nguyên kinh thế quyết là long nguyên kinh thế quyết do già già cho ta trong lòng hạ thất tịch thầm thì t h ả o nói lúc trước bởi vì không nàng dám buộc lộ ra long nguyên kinh thế quyết cho nên tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh và không thời gian nàng thông qua còn muốn thu nhỏ lại hơn nữa chỉ có điều bởi vì long nguyên kinh thế quyết huyền lực trong cơ thể ta vẫn thong thả vận hành nhưng l a m quan cảnh này đối với cơ thể của ta vì sao lực gáp bách cũng không phải quá lớn đôi mắt của hạ thất tịch lóe ra ánh sáng chói lòa lộ ra một tiếng h i ngờ ba người diệm h u ề n hầu phi hạ thất tịch xem như là trận d o a n đứng đầu xem ra trong lần này thiên tài không ít l ã o nhân thanh phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại mỉm cười đó là một loại nụ cười hứng phấn khi khám phá ra hạt giống tốt sau khi hạ thất tịch thông qua tiếp theo là đến đám người t i ể u bình vân nạo tuyết bọn họ mỗi người theo sát phía sau thông qua l a m quan cảnh cuối cùng sau khi nửa canh giờ kết thúc khoảng chừng có hơn ba trăm h ọ c viên thành công thông qua l a m quan cảnh còn lại hơn hai sáu trăm n g ư ờ i tất cả đều bị đào thải vòng sát hoạch l a m quan cảnh thứ hai này số lượng người thông qua là ba trăm bảy mươi sáu người chúc mừng mọi người bây giờ vẫn mong mọi người nghỉ ngơi một lát sau nửa canh giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thứ ba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 Một v ò nói g c u cách n g đều t h trên danh này. bia lưu hoạch này, Một vòng khác ô n g gì có tắc cả. nếu g ư ơ i bia sát trên hoạch chính là, l ở như ba trăm bảy mươi sáu người các ngươi đều có thể lưu lại tên ở trên đường một mươi thước như vậy tất cả mọi người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 cho nên một vòng này tỷ số thông qua cũng sẽ không thấp không sai vừa rồi các ngươi không nghe được những học sinh cũ kia bàn luận sao lần này thực lực của chúng ta vô cùng ý k i ê n thời điểm ở khảo sát đợt thứ hai huyền diệp với ba canh giờ thậm chí phá kỷ lục ghi lại của học viện l a m quang trong mấy năm gần đây cho nên lần này số lượng người thông qua sát hạch chắc hẳn cũng sẽ rất nhiều ba trăm bảy mươi sáu người ta chắc hẳn có thể là người ở lại chỉ ít là hơn hai trăm h thậm chí có khả năng tới gần ba trăm người qua được vòng sát hạch này nói như vậy trong những người chúng ta có tám mươi đều có thể đi vào học viện lan quang sao rất có thể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 tấm bia đá này h không ngờ ẩn chứa một uy áp đáng sợ như thế tuyệt đối không giống bình thường diệp huyền không khỏi âm thầm kinh ngạc trong lòng đồng thời cũng có phần mong đợi lan quang cảnh bia lưu danh tiểu dạng kiểm tra này khiến cho diệp huyền phát sinh hứng thú nồng hậu đối với học viện lan quang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 bởi vậy mỗi một tuyển thủ ở đây có thực lực chiến đấu thật sự như thế nào từ trước tới nay đều chưa từng biểu hiện qua ngay từ lúc đầu ở vòng khảo sát thứ hai này tuyển thủ danh hiệu đứng đầu thân pháp và thực lực lại dẫn tới không ít người đứng ngoài xem ở sảnh đường phải ủng hộ người này gọi trương điển đến từ đế quốc thanh phong hai mươi bốn tuổi là vũ tông ngũ gia nhất trọng thiên tài có thể xông đến vòng thứ ba quả nhiên đều không tầm thường hàm chương tám trăm mười lăm một cách không ngờ n g ư ờ i xem động tác của hắn k ì a mềm nhẹ vô cùng giống như chim biến tung bay hiển nhiên là một môn thân pháp cực kỳ cao thầm mau nhìn kia hắn sắp lưu tên ở trên bia lưu danh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 một kinh lực vô hình sinh ra đưa trương đ i ể n ra khỏi phạm vi sát hạch kế tiếp sau đó thanh phong lạnh lùng nói học viên ở phía sau trương đ i ể n trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng ban đầu hắn vốn cho rằng lưu danh ở trên bia lưu danh là chuyện rất đơn giản hiện tại xem ra cũng không đơn giản điều chỉnh khí tức một chút hắn hung hăng cắn r ă n g một cái chặn sông mạnh vào trong phạm vi của tấm bia đá màu đen vèo hai chân hắn dấm mạnh lên trên mặt đất ánh mắt nhìn c h ầ m chằm vào bia lưu danh phía trước huyền lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển mọi người vây xem tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn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 trái lại trên khoe miệng hắn lộ ra nụ cười mịn hai mươi người đầu tiên c h ú n g tuyển ba người không hổ danh là một lần so đấu đứng đầu cái s á t suất này còn có thể phải biết rằng sát hạch o trước đó là thành tích lót đ ấ y trong đợt thứ hai cho dù không có một người nào có thể lưu danh ở trên tấm b i a đá thanh phong cũng sẽ không cảm thấy có bất ngờ gì tới phía sau thực lực và thiên phú của tuyển thủ cũng sẽ càng lúc càng cao s á t suất có thể lưu lại tên tất nhiên cũng sẽ tăng lên như đám người diệm huyền hầu phi hạ thất tịch xếp ba thứ hàng đầu thanh phong căn bản không lo lắng bọn họ sẽ không để lại tên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 dùng sức đâm một cái p h u một tiếng ngón tay được huyền lực bao trùm đâm vào trong vết đá viết xuống hai chữ lớn dòng bay phun múa la thành sau đó toàn thân hắn nhẹ nhàng hạ xuống trở lại trong đội ngũ diệp tiếu ta thành công la thành kích động nói Ừ diệp huyền mỉm cười gật đầu tên la thành có kích thước như trậu rửa mặt đồng thời ở khoảng cách t r ư ừ n g ba mươi thước ở trong gần hai trăm n g ư ờ i sát hạch o trước đây đủ để đứng vào trước ba tiếp theo cuộc sát hạch o tiếp tục thường tên võ giả đều chạm khắp tên của mình ở phía trên chờ thời điểm sát hạch đến ba trăm người đã có gần trăm người chính thức trở thành học viên của học viện làm quang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 mọi người tối đa cũng quan tâm một chút nhưng chu k i n h vi vừa kiểm tra lập tức lại khiến cho rất nhiều người lớn tiếng hô lên chu k i n h vi rất hưởng thụ loại cảm giác được vạn người chú ý này trên gương nàng thoáng hiện ra nụ cười mịn nhẹ nhàng đi tới t r ư ớ c vách đá màu đen chu thanh ngọc của chu ra ở thời điểm khảo nghiệm hai năm trước tên khắc vào bia lưu danh tại vị trí bốn mươi tám thước cái thành tích này thuộc về trung đẳng không biết chu k i n h vi này thiên phú như thế nào nhìn sẽ biết đang lúc mọi người quan tâm thân hình chu k i n h vi đột nhiên bay vút lên thân hình của nàng vô cùng mờ ảo giống như một con hồ điệp bay lượn mờ ảo như làn ó i mỹ lệ động lòng người chỉ là thân pháp này lại dẫn tới mọi người xung quanh hoan hô một hồi không hổ danh là tiểu thư của chu gia thân pháp này quá đẹp chương tám trăm m ư ơ i tám cấp nàng tranh phong một nếu như nàng có thể gia nhập nội viện tuyệt đối có thể thu được danh hiệu mười đại mỹ nhân của học viện mong nhìn kia nàng đến độ cao của chu thanh ngọc sư h i n h năm đó lại còn không dừng lại trong lúc mọi người thán phục chu k i n h vi vẫn vượt quá độ cao năm mươi hai thức của chu thanh ngọc lúc này mới ngừng lại được trên độ cao này áp lực kinh khủng gần giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên người nàng chu k i n h vi ta mới là ưu tú nhất chu k i n h vi k h a cắn hàm răng ánh mắt kiên định thân hình nàng giống như thải phượng ngón tay ngọc vân ra giống như chim công xuề canh ở trên mặt tấm bia đá sáng lạng chạm khắc xuống ba chữ chu k i n h vi ngay sau đó toàn thân nàng m ở ảo rơi xuống phong thái mềm mại như mộng như ảo xôn xao tất cả mọi người ở đó vang lên tiếng hoan hô đ i n h thái như cóc độ cao năm mươi hai thước nghiễm nhiên ở trong tất cả học viên sát hạch trước đó đây là thành tích tốt nhất thử chu k i n h vi thỏa mãn nhìn tên mình lưu lại nàng liếc mắt nhìn đám người mộ dung vân tiêu vân ngạo tuyết thử nhẹ một tiếng lúc này nàng mới cao ngạo xoay người trở lại trong đội ngũ ánh mắt kia tràn ngập ý tứ khiêu khiêu k h í c Hiểu tính rất rõ tính cách của chu á c của c h k i n h vi biểu tình của mộ dung vân tiêu điềm tĩnh căn bản không có để ý tới sự khiêu khích của chu k i n h vi khiêu khích mà vân nạo tuyết và hạ thất tịch lại là liếc mắt n h ì nhau n cảm thấy chẳng biết tại sao chu k i n h vi này không phải có khuyết điểm gì hay không đều là nữ nhân hai người đều vô cùng mất cảm một đường sát hạch này chu k i n h vi hình như hữu ý vô ý đều đang khiêu khích với các nàng các nàng lần đầu tiên tới bình nguyên mộ cảnh hình như không có đắc tội gì nàng đi a chu k i n h vi làm vậy là đang khiêu khích vân nạo tuyết các nàng sao hành động của chu k i n h vi cũng không tính là bí ẩn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 ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên cuối cùng đến phiên mộ dung vân tiêu mộ dung vân tiêu và chu k i n h vi đều là con cháu hảo môn của đế quốc h ạ o thiên chỉ có điều một bên là chu gia một bên là mộ dung gia thời điểm hai người ở đế quốc h ạ o thiên lại tranh phong so đấu với nhau được gọi là nhị hoa hảo môn của đế đô hiện tại đến học viện lan quang vẫn là nhân vật trọng tâm câu chuyện mộ dung vân tiêu thời điểm ở đế đô những người khác đều gọi chúng ta là nhị hoa của đế đô nhưng chu k i n h vi ta mới không hiếm lạ gì cái danh này bởi vì ta vĩnh viên lạ ưu tú nhất nhị hoa chó má gì chứ ngươi chẳng qua ở bên cạnh ta làm một mảnh lá xanh mà thôi chu k i n h vi hít mắt lại thầm nói với mình nàng nhìn về phía mộ dung vân tiêu với ánh mắt đầy khiêu khích mộ dung vân tiêu vĩnh viễn là bộ dạng gió nhạt mây nhẹ không tranh với đời đối với sự khiêu khích của chu k i n h vi nàng hoàn toàn không chú ý tới nàng n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía trên bia lưu danh chỉ là nơi ánh mắt nàng dừng lại cũng không phải chỗ tên của chu k i n h vi mà là khu vực bên trái nơi đó có một cái tên treo ở độ cao hơn sáu mươi thước giống bay phượng múa khí thế không tầm thường mộ dung vân vũ đại ca tiểu mội ngày hôm nay cuối cùng cũng đứng ở vị trí đại ca đã từng đứng lần này tiểu mội lại lấy đại ca làm mục tiêu ở trên bia lưu danh lưu lại tên của mình trong lòng mộ dung vân tiêu lặng lẽ nói b è o sau một khắc thân hình của nàng giống như cánh hoa nhẹ nhàng trôi dạn xoay tròn phóng lên cao tương đạo huyền lực quanh quẩn ở toàn thân nàng phóng ra hào q u a n g rực rỡ hai mươi thước ba mươi thước bốn mươi thước năm mươi thước mãi cho đến độ cao năm mươi thước k i a chu k i n h vi nàng vẫn đang không ngừng bay lên cái này mộ dung vân tiêu nàng đây là muốn vượt qua độ cao sáu mươi thước sao mọi người đều kinh ngạc kêu lên thành tiếng sáu mươi thước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 đây là kỷ lục mới nhất tất cả mọi người đờ đã nhìn mộ dung vân tiêu trong lòng cảm giác vô cùng chấn động ở học viện l a n g quang sát hạch bia lưu danh là có thể phân ra trình độ học viên nhất trên cơ bản đ ặ t tới 40 thước là thuộc về thành tích trung đ ẳ n g mà 50 thước thuộc về thượng đẳng tuyệt đối 60 thước ở trong toàn bộ học viện l a n g quang đây cũng thuộc về ngôi sao sáng chói là tinh anh cao cấp nhất trong mỗi một khóa về phần 70 thước không phải bất kỳ một lần nào cũng gặp phải yêu nghiệt như vậy chương tám r ư c n á c nàng tranh phong、2. mộ dung vân tiêu đạt sáu mươi mốt thước lại đại biểu nàng đứng ở trong hành ngũ thiên tài đứng đầu học viện làm quang tương lai tiến vào nội viện gần như là chuyện v á n đ ạ i đóng t h u y ể n cho dù là ở trong nội viện cũng có vị trí không không có khả năng chu k i n h vi hoàn toàn ngơi người thành tích của mộ dung vân tiêu đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng một người sáu mươi mốt thước một người năm mươi hai thước cái này căn bản là trên lệnh một trời một đất mà ở thời điểm tất cả mọi người chấn động kinh ngạc có rất ít người chú ý thấy bản thân mộ dung vân tiêu lại nhẹ khẽ lắc đầu xem ra ta so với đại ca còn kém rất xa thành tích của mộ dung vân vũ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 chi tiết tuổi tác cao hơn một ít độ khó so với chu khinh vi các nàng tuyệt đối cao hơn không ít mộ dung vân tiêu là một ư ơ i tám tuổi vũ tông ngũ giai nhất trọng mà vân ngạo tuyết này hai mươi bốn tuổi cũng mới ngũ giai nhị trọng từ tư sư tỷ ở phía đông của học viện l a m quang chúng ta hiện tại hai mươi hai tuổi cũng đã là vũ tông ngũ giai tam trọng tuổi tác là một cây thương t ư n g rắn không ít người bàn luận ẩm ý đối với thành tích cuối cùng của vân ngạo tuyết cũng không phải là hết sức coi trọng thậm chí cũng có người nghi ngờ vân ngạo tuyết này có có thể lưu lại tên ở trên bia lưu danh hay không đối mặt với những tiếng bàn luận xung quanh vân ngạo tuyết nhắm mắt bị thay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 nàng có thể chạm khắc xuống tên của mình sao trước đó có không ít người cũng bởi vì quá mức liều lĩnh vọt tới độ cao mình không nên vọt tới kết quả bị đánh bay ra ngoài bọn họ vốn có thể lưu lại tên cuối cùng lại bị đào thải vân nạo tuyết mày sẽ là kết cục đồng dạng sao trước mắt bao nhiêu người vân nạo tuyết cuối cùng ở chỗ vị trí 6 á ba thước nàng ngừng lại độ cao này uy áp chân áp xuống tới làm cho xương cốt toàn thân nàng đều kêu lên kéo kẹt văng r ộ i đi một tiếng hét văng lên tay phải của nàng đột nhiên điệp ra một tiếng hét giận dữ này ẩn chứa sự không cam lỏng của nàng đối với hiện thực giống như trời quan sét đánh đột nhiên nổ vang nàng không c a m lòng nhiều lần trải qua gian khổ bị người mắt lạnh nàng không c a m lòng cùng diệp huyền gặp lại lại không thể tỏ ra quen biết nhau nàng không c a m lòng cường giả chèn ép quê quán của nàng nàng nhất định phải gia nhập học viện lang quang sử dụng hai tay của mình tự mình thay đổi tất cả những điều này phẫn nộ ẩn chứa trong nàng không c a m lòng ẩn chứa trong nàng tưởng niệm ẩn chứa trong nàng đều bạo phát ra tay phải vân ngạo tuyết hung h ă n g đâm vào trong tấm bia đá giáp g i đá vụn bay tán loạn ba chữ với khí thế dồi dào ở lại trên bia lưu danh vân ngạo tuyết ba chữ lớn này ẩn chứa ý chí rất mạnh thấu trong bia điều á dáng ra. Bịch. chật không ngừng thở hồn hện, dáng vẻ chật vật. Nhưng Ngã xuống vân ngạo ngừng tuyết đất, vật. vẻ ạ l không Không thường nhị thước trên bia lưu danh. nàng. ngũ trọng. ngờ tên trên ai dai bia coi tuổi, lại i dám trí lưu lưu vị ở đ này đơn giản là một kỳ tích đặc biệt tên của vân ngạo tuyết này khí thế dồi dào dõi mắt nhìn lại rốt cuộc có một loại khí tức khiến tâm thần người ta dao động tỏa ra khắp nơi khiến mọi người ở nơi đây chấn động tâm thần hai mắt thanh phong vẫn h i ế lại lúc này đột nhiên mở ra bán ra một đoàn tinh quang tinh khí thần này nữ tử này nếu như trưởng thành lên tương lai thành tiệu cũng không tầm thường l ã o nhân thanh phong thì thảo tự nói vân l ã o sư thành t h ủ trong lòng diệp huyền có chút cảm thán khoe miệng mỉm cười những thế lực lớn sinh ra từ bình nguyên mậu cảnh có số lượng lớn thiên tài vĩnh viễn không hiểu rõ được con đường của cường g i ả chân chính không thể nào trưởng thành ở bên trong nhà ấm mà là cần kinh nghiệm gió táp mưa xa đúng tuổi của vân n ạ o tuyết ở trong đám thiên tài này quả thực không tính là nhỏ tu vi ngũ g a i nhị trọng cũng không phải dễ làm cho người khác chú ý như vậy nhưng vân đạo tuyết là rèn luyện từ trong sinh tử đi ra so với loại người như chu khinh vi mộ dung vân tiêu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 ban đầu lấy tuổi tác của hạ thất tịch khiến cho rất nhiều người đều không coi trọng đối với nàng nhưng sau khi trải qua chuyện của vân ngạo tuyết mọi người đối hai mỹ nữ đến từ liên minh m ộ ư ơ i ba nước này không dám có chút khinh thường nào nữa thậm chí không ít người đều cho rằng nàng nhất định có thể phá tan kỷ lục sáu mươi ba thước của vân ngạo tuyết b è o dưới ánh mắt mong chờ của mọi người toàn thân hạ thất tịch nhanh chóng tới gần chỗ sáu mươi thước của bia lưu danh mà ở thời gian vừa đạt được sáu mươi thước nàng lại có vẻ có chút không có lực khắc xuống tên của mình sáu mươi thước thế nào mới như thế đã k ắ c xuống rồi Độ cao 60 nhưng bất luận là ở vòng sát hạch thứ nhất hay vòng sát hạch thứ hai thành tích của hạ thất tịch đều ở trên vân ngạo tuyết cũng không thành vấn đề thậm chí có thể tiến hành so đấu sáu mươi năm thức cùng tiểu bình nhưng mà kết cục lại ngoài sự dự đoán của mọi người phía dưới tấm địa đá màu đen hạ thất tịch mà không đổi sắc thành tích sáu mươi thước giống như nàng đã đoán trước bởi vì nàng căn bản không có thi triển ra toàn lực nếu như ta thi triển ra long nguyên kinh thế quyết hoàn toàn có thể đạt được thành tích tốt hơn thậm chí vạch bảy mươi thước nói không chừng cũng có thể thử một chút suy nghĩ trong lòng hạ thất tịch không ngừng hiện ra nhưng r a ra đã nói thời điểm ở bên ngoài ngàn vạn lần không nên bộc lộ ra long nguyên kinh thế quyết thành tích sáu mươi thước như vậy đủ để khiến cho học viện lam quan coi trọng không nhất thiết phải quá mức nổi bật nghĩ như vậy hạ thất tịch tiên tính tránh sang một bên trung quy cảm giác hạ thất tịch này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 vĩnh viễn không chịu vừa mới có khả năng đi từng bước một tiến tới leo lên đỉnh ngọn núi được mọi người ngưỡng vọng quan sát chúng sinh bất trợt dưới ánh mắt của mọi người hầu phi bình tĩnh đi tới dưới bia lưu danh lên hắn t r ợ n quát một tiếng toàn thân giống như một viên đạn tháo phóng lên cao bốn mươi thước năm mươi thước sáu mươi thước c h ư ớ c mắt một cái hắn sắp đến độ cao sáu mươi thước hơn nữa còn đang phóng nhanh về phía trước tốc độ của hắn cực nhanh khiến tất cả mọi người chấn động kinh ngạc sau khi đến sáu mươi thước tốc độ của hắn dĩ nhiên chậm lại từng thước một tiếng về phía trước sáu mươi lăm sáu mươi sáu 67, 68, 69. Cuối cùng, ở độ cao 69 thước, bảy hung mươi thước đạt c t h ư điều này lại giống nhau. này nghĩa hoàn toàn không có thước, ở trong lịch sử học viện làm quang chúng ta t r ă m năm gần đây cũng không có mấy người có thể đạt được không có chỗ nào mà không phải là nhân vật trói mắt nhất của học viện làm quang chúng ta vô số võ giả đứng ngoài xem các đều thở dài mà thời điểm các học viên cũ đang thở dài đồng thời cũng chấn động v ạ n phần thành tích của hầu phi hiển nhiên nói rõ trong học viện l a n g quang lại sắp xuất hiện hiện một hạng người người tiên xem ra học viện chúng ta lại nhận được một hạt giống tốt lao nhân thanh phong mỉm cười vớt râu đáng tiếc bản thân hầu phi nửa quỳ trên mặt đất ảo nao lắc đầu mục tiêu của hắn là bảy mươi thước chỉ là đáng tiếc thất bại trong căng t ứ c không phải hắn không muốn tăng lên thêm một thước cuối cùng này mà là hắn cảm nhận được rõ ràng sau khi tiến vào phạm vi bảy mươi thước áp lực tuyệt đối sẽ tăng vọt đến lúc đó hắn có thể không lưu danh được ở trên bia lưu danh nữa cũng trong n hai đợt sát hạch trước đó diệp huyền đều biểu hiện ra thiên phú kinh người một vòng sát hạch cuối cùng này cũng là một vòng sát hạch mấu chốc nhất cuối cùng hắn bắt đầu đến thiên ta sao khoe miệng diệp huyền công lên hiện ra vẻ tươi cười bia lưu danh này có chút thú vị khiến cho ta muốn xem một chút độ khó rốt cuộc cao bao nhiêu tâm niệm đến lúc này thân hình diệp huyền thoáng một cái giống như một hình u ảnh lao về phía chỗ của bia lưu danh đây là đã bắt đầu sao lẽ nào gia hỏa này không muốn chuẩn bị một chút trước hết cảm nhận một chút uy áp của bia lưu danh hay sao hắn cũng quá không để sát hoạch bia lưu danh này ở trong lòng đi võ giả đứng ngoài xem đều ngạc nhiên mở miệng chân mày hầu phi cũng hơi n h í u lại một cái trước bia lưu danh một uy áp bao phủ ở trên người diệp huyền có chút thú vị uy áp này không chỉ là võ giả bình thường đối với huyền thức thậm chí h ư n thức cũng có đẻ ép nhất định xem ra cửa hải sát hạch này luyện dược sư và luyện hồn sư cũng sẽ không có ưu thế gì lớn so với võ giả bình thường thật sự tham gia bia lưu danh sát hạch diệp huyền mới biết rõ tình huống cụ thể là dạng gì vụ đi tới trước bia lưu danh diệp huyền không có bất kỳ do dự nào phóng lên cao huyền lực trong cơ thể hắn phát ra dao động mạnh mẽ truyền lại đến hai chân dọc theo huyền mạch của hai chân hung hăng dẫm mạnh xuống mặt đất ẩm ẩm lực trung kích cường đại khiến cho không ít người cảm giác mặt đất đều r u n lên một chút thật nhanh tốc độ này cũng quá nhanh đi diệp huyền lại giống như một mũi tên rời khỏi dây cúng lao thẳng tắp về phía trước uy áp cường đại bao phủ ở trên người hắn nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy bốn mươi thước năm mươi thước sáu mươi thước trước mắt hắn đã đến độ cao sáu mươi thước trái tim của mọi người toàn cái trợ thắt lại trong lần sát hạch này diệp huyền ở vòng thứ nhất và vòng thứ hai đều đạt danh hiệu đứng đầu hắn có thể phá tan kỷ lục bảy mươi thước hay không suy nghĩ trong lòng mọi người còn không có hạ xuống diệp huyền dĩ nhiên đột phá độ cao bảy mươi thước phá cái này là phá rồi vẫn đang tăng lên ông trời của ta ơi tất cả mọi người đều kinh sợ tới mức lấy người sau khi diệp huyền đột phá ở độ cao bảy mươi thước hắn lại còn đang không ngừng bay lên tiến về phía độ cao tám mươi thước vẫn không ngừng hắn đây là tiết tấu muốn bị tiên hiện tại đã là bảy mươi năm thước gia hỏa này lại còn chưa có viết xuống tên của mình cho dù hắn có thể vọt tới vị trí càng cao hơn nhưng huyền lực trong cơ thể một khi khô cạn hắn còn có khí lực để viết tên xuống nữa sao phía dưới những tiếng bàn luận giống như thủy triều điên cồn u g phun r a chỉ là diệp huyền ở trước bia lưu danh lại là ngoảnh mặt làm ngơ ở dưới ánh mắt đờ đẫn của tất cả mọi người hắn xông qua độ cao tám mươi thước thời khắc này diệp huyền ở phía trên tấm bia đá nơi vị trí từ lâu không có một cái tên một mảnh chân bóng trong lịch sử học viện lam quang trong vòng trăm năm còn chưa có một người học viên nào có thể ở độ cao tám mươi thước lưu lại tên của mình xôn xao tất cả mọi người ở đó hoàn toàn bị bạo phát phát ra tiếng b à n luận đinh thai n h ứ c góc không sai biệt lắm diệp h u y ê n nhìn về phía dưới cái tên cách mình gần nhất khoảng cách cũng có tới một ư ơ i thước giờ phút này hắn đã đi tới độ cao tám mươi tám thước trên b i a lưu danh c h u y ể n tới uy áp khủng khiếp chấn động tới mức thân thể của hắn cũng vang lên những tiếng rát rắc ta tuy rằng muốn cho học viện lam quá mức vị tiên nếu quá người tiên vậy thì không phải là thiên tài mà là yêu nghiệt diệp huyền cảm nhận được rõ ràng hiện tại hắn thừa nhận áp lực đã là cấp bậc vũ tôn lục giai đ ỉ n h phong nếu như hắn thật sự xông qua được độ cao chín mươi thước chắc chắn sẽ đưa tới toàn bộ bình nguyên mộng cảnh chấn động cực lớn điều này không phải là điều hắn muốn ở nơi tám mươi tám thước này lưu lại tên của ta diệp huyền vận chuyển cựu huyền ngạo thế quyết huyền lực trong cơ thể giống như tuân c h ả y ra hắn đánh một quyền vào trên tấm bia đá ẩm toàn bộ bia lưu danh đều rung lên chấn động một phản lực tuyệt đối mạnh mẽ t h trong bia lưu danh chuyển ra ha hả vẫn rất cuộc cường t i ể u truyền thánh thể phá ánh mắt diệp huyền loay lên lực lượng khủng khiếp chút xuống ầm ầm đá vụn tung bay khắp bầu trời hai tay diệp huyền mở rộng ra hợp lại ở vị trí tám mươi tám thước trên tấm địa đá nhanh chóng viết xuống tên của mình sau đó hắn làm ra một bộ dạng lực lượng kiệt quệ rơi xuống đất chật vật thở hổn hển không có cách nào vẫn phải giấu mình một chút thì tốt hơn chỉ là hắn giấu mình đã khiến cho tất cả mọi người tại đó đều trận t r ứ n g đôi mắt há hấp ổn trong miệm dường như có thể bỏ vào một quả trứng gà chứng tám trăm hai mươi hai bức tượng tần bí một tám mươi tám thước xưa nay chưa từng có người nào đạt tới vị trí tám mươi tám thước ngay cả quan chủ khảo thanh phong cũng đứng lên toàn thân không ngừng rút r ậ y bia lưu danh này là do viện trưởng học viện làm quang lập ra gần trăm năm trước đã có lịch sử cũng sắp tới trăm năm trong vòng trăm năm này ở phía trên lưu lại tên thiên tài đến không hết nhưng một người nghịch thiên nhất cũng chẳng qua là lưu lại tên của hắn ở vị trí bảy mươi tám thước mà thôi người kia tên là tô tú nhất từ hơn m ộ ư ơ i năm trước hắn cũng đã là võ vương thất giai đình phong rời khỏi bình nguyên m ộ u cảnh đi ngao dù thiên hạ còn lại mấy người có thể ở vị trí ngoài bảy mươi thước lưu lại tên chỉ cần không có nga xuống k hiện ô n n g g có ư ờ nào không vương Đồng trong vương bọn cũng danh thanh to lớn. Trong đó, bao gồm một ít nhân vật trung kiên trong các thế lực lớn. Trong bọn họ không ít người lúc còn trẻ, đều bị các thế lực lớn len lén đưa vào từng mà là vào to bao gồm một phải thất thời thất họ thế họ thế học dai. dai, i lực lúc lực võ võ vật v đưa ít ít trẻ, đó, đều ở bị có các các làng Lại quang. Những người này đều đã xa. Lại nói gần, đều xa. hiện đã tại một trong những phó viện trưởng học viện lam quang c á t phát tử người trước đó ra tay đánh lui cuộc chiến năm đó thời điểm còn là học viên của học viện lam quang lại từng ở vị trí bảy mươi lăm thước lưu lại tên của h ắ n mà hiện tại diệp huyền đạt tới vị trí tám mươi tám thước vượt cao hơn so với tô tú nhất trước đó đứng đầu là bảy mươi tám thước vượt qua cả phó viện trưởng c ắ t p h á t tử là bảy mươi lăm thước cái thành tích này hoàn toàn làm cho thanh phong sợ ngây người lao nhân thanh phong ngẩng đầu nhìn lên cái tên diệp huyền dừng lại ở vị trí cao nhất trên bia lưu danh giống như một thần linh đang bao quát nguồn dân t r ă m họ hơn nữa mỗi một chữ đều có có kích thước t r ò n t r ị a khí phách không tầm thường giờ phút này một bài vô cùng n ổ i danh vang vọng ở trong lòng mọi người sẽ lên tới t u y ệ t đ ỉ n h vừa xem mọi núi nhỏ có thể chính là chỉ diệp huyền lúc này ha ha khí phách quá khí phách trong miệng la thành đột nhiên điên cuồng gà ghét diệp thiếu quả thực quá châu bò nếu như ta có thể giống như diệp huyền ở chỗ cao nhất của bia lưu danh lưu lại tên của mình trăm năm bất diệt nhận hết hậu nhân chiêm ngưỡng đây hẳn là một chuyện d ũ n g cảm tới mức nào hưng phấn trong lòng la thành đã tới mức không thể tăng thêm được nữa huyền diệp hầu phi ta phục nhìn thấy được thành tích của diệp huyền hầu phi đi tới trước mặt diệp huyền nặng nề thở dài m ộ t hơi hắn xem như đã hoàn toàn phục nếu như diệp huyền là bảy mươi thước cho dù là thành tích ngoài bảy mươi thước hắn đều có dũng khí tranh hùng nhưng hôm nay thành tích của diệp huyền chỉ có thể khiến cho hắn n ư ớ c mắt nhìn theo ở thời điểm trước khi tham gia sát hạch từ trước tới nay hầu phi chưa từng nghĩ lấy thiên phú của mình sẽ ở trong sát hạch nhập học bị người nghiền ép như vậy chỉ có điều trong con ngươi hầu phi đột nhiên lại dâng lên ý chí chiến đấu d dạ ặ n d i o mặc dù bây giờ ta không bằng ngươi nhưng không có nghĩa là sau này ta sẽ không vượt qua ngươi được ở trong học viện l a m quan g mấy năm ta nhất định sẽ vượt qua ngươi trở thành đệ nhất thiên tài hầu phi khí phép nói yên tâm đi ngày này vĩnh viễn sẽ không tới d i ệ p huyên khẽ cười nói thật không hai tay hầu phi nắm thắt chặt ánh mắt kiên định tám mươi tám thức sao không có gì nổi bật hầu phi ta cuối cùng sẽ đạt tới chỉ có điều nếu như cho hắn biết tám mươi tám t h ứ c của diệp huyền cũng không phải tất cả thực lực của huyền liên diệp không biết trong lòng hầu phi sẽ có ý nghĩ như thế nào ta chỉ biết không quan tâm ở nơi nào diệp huyền ngươi đều sẽ trói mắt như vậy gây ra sự chú ý như vậy vân nạo tuyết và hạ thất tịch liếc mắt nhìn nhau ánh mắt ấm áp khoe miệng mỉm cười g i a hòa này tại sao phải sát hạch ra thành tích lịch thiên như vậy ta không tin ta không tin chu k i n h vi nắm chặt hai tay vẻ mặt không tâm lòng ngay cả móng tay của nàng đâm thật sâu vào trong bàn tay nàng vẫn hồn nhiên bất giác một vòng sát hạch cuối cùng này hiện tại o à n k ế n c h mời h một trăm h h n nhân vật t phong sáu mươi tám người này đi theo ta thực hiện thủ tục nhập học và phân phối ký túc xá thanh phong chấn an hồi lâu toàn bộ hiện trường mới yên tĩnh trở lại ở dưới sự giữ gìn trật tự của một ít học viên cũ hắn dẫn theo đám người diệp huyền chính thức bước vào cánh cửa lớn của học viện l a m quang nhìn bóng dáng của đám người diệp huyền bọn họ biến mất vô số mọi người vây xem lúc này mới t ả n ra một ngày này vốn hơn m ộ ư ơ i vạn thí sinh cuối cùng chỉ có một trăm sáu mươi tám người thành công trúng tuyển thật sự là cảnh tượng thiên quân vạn mã đi qua một chiếc cầu đ ộ c mục mấy nhà vui mừng mấy nhà bờn mà tất cả những chuyện phát sinh trong buổi sát hạch hôm nay cũng là trở thành đề tài câu chuyện theo đám người tàn đi được truyền bá ra khắp bên trong làm quang thành này cùng lúc đó một cảnh tượng đã phát sinh ở vòng sát hạch thứ ba cũng nhanh chóng được chuyển ra ở trong toàn bộ học viện lam quang cái gì lần này có học viên lưu lại tên ở vị trí tám mươi tám thước trên bia lưu danh sao ngươi không phải là đang nói bậy chứ thật đấy không tin ngươi đi xem đi bia lưu danh lại ở phía sau núi của học viện chúng ta cái tên huyền diệp vẫn treo thật cao ở phía trên ông trời của ta ơ i vị trí tám mươi tám thước trên bia lưu danh đây quả thực là người tiên trong lịch sử trăm năm của học viện lam quang chúng ta từ trước tới nay vẫn chưa từng xuất hiện qua học viên nào có thể lưu lại tên ở trên vị trí tám mươi thước cả huyền diệp này cũng qua biến thái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 bao gồm một ít n hiện â n trung vật k ê n trong các thế lực lớn. Trong bọn họ không ít người lúc còn trẻ, đều bị các thế lực lớn len lén đưa vào từng thế ít trẻ, thế vào các lực lúc các lực học họ bị đưa i đều v Lan Lại Quang. xa. Những người này đều đã xa. Lại nói gần, đều hiện đã tại một trong những phó viện trưởng học viện lam quang cắt phát tử người trước đó ra tay đánh lui cuộc chiến năm đó thời điểm còn là học viên của học viện lam quang lại từng ở vị trí 75 thước lưu lại tên của h ắ n mà hiện tại diệp huyền đạt tới vị trí 88 t h ư ớ c vượt cao hơn so với tô tú nhất trước đó đứng đầu là 78 t h ư ớ c vượt qua cả phó viện trưởng cắt phát tử là b ả thước cái thành tích này hoàn toàn làm cho thanh phong sợ ngây người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 l ã o nhân thanh phong t ừ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần lớn tiếng tuyên bố học viện lam quang chúng ta mỗi năm một lần tri ê u sinh sát hạch hiện tại liền kết thúc thông qua ba vòng sát hạch này đã tri ê u sinh được một trăm sáu mươi tám người chúc mừng các người thu được cơ hội tiến vào học viện lam quang chúng ta tiến tu học tập hiện tại mời một trăm sáu mươi tám người này đi theo ta thực hiện thủ tục nhập học và phân phối ký túc xá thanh phong c h ấ n an hồi lâu toàn bộ hiện trường mới yên tĩnh trở lại ở dưới sự giữ gìn trật tự của một ít học viên cũ hắn dẫn theo đám người diều hiền chính thức bước vào cánh cửa lớn của học viện lam quang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 ngươi không phải là đang nói bậy chứ thật đấy không tin ngươi đi xem đi bia lưu danh lại ở phía sau núi của học viện chúng ta cái tên huyền diệp vẫn treo thật cao ở phía trên ông trời của ta ơi vị trí tám mươi tám thước trên bia lưu danh đây quả thực là người t i ê n trong lịch sử trăm năm của học viện làm quang chúng ta từ trước tới nay vẫn chưa từng xuất hiện qua học viên nào có thể lưu lại tên ở trên vị trí tám mươi thước cả huyền diệp này cũng quá biến thái có thể không biến thái sao ngươi không biết người này chính là hung thủ trước đó không lâu bị huyền cơ tông phát lệnh truy nã đánh chết cồn phong trưởng lão của huyền cơ tông kia khi sát hạch vừa mới bắt đầu cùng chiến thái thượng trưởng lão của h u y ề n cơ tông không ngờ điên cuồng m á n h liệt ra tay muốn lập tức chấn áp hắn may là có thanh phong đạo sư ở đó sau đó cắt phó viện trưởng ra tay và không hắn đã sống chết